t nhìn nhìn, xem ra hắn nhất định muốn tăng thêm tốc độ nếu không thì để tên kia đem năng lượng đều hấp thụ hết hắn cũng không biết vật ấy còn có thể hay không thể sử dụng vì là này hắn cũng chỉ có thể liều mạng liền thấy hắn bước dài ra trong lúc nhất thời vô cùng hơi nóng phả vào mặt ta mội m chân hỏa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại lên thanh phong trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình hỏa thần công xem ra vẫn còn có chút kém cỏi như vậy như vậy không bằng hắn liều mạng một phen đ ê m này công liền như vậy tế luyện một lần chính là dồn vào t ử địa s a u đó sinh vô tận hỏa diễm đốt cháy hắn hắn cảm giác mình cũng bị đốt hỏa tan đi bây giờ hắn đã không có đường lui bằng không thân tử đạo tiêu bằng không ở nơi này liệt hỏa bên trong niết bàn mà sinh nghĩ tới đây trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra thiên thư mặc quyền còn có thôn thiên chỉ công hắn không ngừng quan sát chỉ cảm thấy nháy mắt tiến vào một loại không linh thái độ bên trong thời khắc này dường như toàn bộ thế giới hóa thành hư vô thiên địa sáng tỏ thông suốt vô số h ỏ a d i ễ m tại trên người hắn n g ư n g kết một tầng lại một tầng cuối cùng hóa thành một cái to lớn h ỏ a kén đem hắn bao vây trong đó giờ khác này thanh phong không có, có cảm giác bất kỳ khó chịu nào hắn dường như chính mình trở thành một đứa con nít giống như vậy tham lam hấp thụ những h ỏ a kia tình h ò a đến lớn mạnh bản thân hắn thần hồn trôi nổi mà lên dọc theo kén xung quanh bay đảng giờ khác này hắn cảm giác này kén dường như một cái vũ trụ tinh không dường như cảm giác mình đi tới thiên địa chưa khai hoa thời điểm hết t hệ đều là mông lung. hết t h ả đều là mơ hồ thiên địa chưa sinh có phải hay không chính là loại cảm giác này từ nhớ được năm đó hắn tại cây bồ đề hạ nhìn thấy vũ trụ diệt vong cùng khởi nguyên khi đó hắn chỉ cảm thấy thiên địa khởi nguyên phi thường kỳ diệu đáng tiếc là cái k i a thời gian ngắn ngủi hắn căn bản không cách nào có lĩnh ngộ nhưng là thời khắc này hắn cảm thấy bất đồng thật lớn bởi vì lúc này hắn cảm giác tình huống của chính mình giống như cùng tại tình huống đó bên trong thiên địa chưa mở hắn chính là giữa thiên địa này hư vô mà vùng thế giới này cuối cùng cần hắn đi mở mang thế gian hết t h ả thanh nén đều đem lấy hắn làm khởi điểm khuyết tạng hắn ra như vậy như vậy thử hỏi lại có ai có thể lĩnh hội trong đó chỉ có hắn mà thôi thần nói muốn có quang kén bên trong liền có quang thần nói vạn vật tinh thần đều muốn cũng có kén bên trong liền có tinh thần tuy rằng này hết thể đều là t h a n h phong ý niệm biến thành nhưng là hắn nhưng cảm giác mình vào đúng lúc này bắt được cái gì t i ể u hình như năm ấy mùa hè ta bắt được một con ve hình như bắt được toàn bộ mùa hè một loại lại hình như năm ấy mùa đông ta nắm chặt rồi một thanh t u y ế t t i ể u nắm chặt rồi toàn bộ mùa đông m ở dạng bốn mùa thay phiên lấy một điểm kéo dài triển khai hắn thay phiên thiên địa cũng là một cái đạo lý hắn cảm giác chỉ thiếu chút nữa điểm một chút nhỏ lúc này vô số thiên thư mật quyển hóa thành ký tự màu vàng quay chung quanh ở xung quanh thân hắn xoay tròn ra không tên thiên địa khởi nguồn có tên vạn vật mẫu nói đến cùng là cái gì hắn là vạn vật huyền bí tất cả mọi chuyện vật t r ù n g cực trạng thái nhìn không cũng không chống không không đã không không không không cũng không thiên địa đ ạ i đạo vì là ở chỗ tâm vậy đúng rồi thời khắc này hắn rốt cục trộm được cái gì thiên địa vạn vật ở không bên trong có ở có bên trong không nhiều lần cũng là vì là thiên địa vì bản thân tâm thời khắc này hắn dường như vượt qua tự mình cảm nhận được nói cùng sinh mệnh đích chân lý hắn khoanh chân mà ngồi trên người vô cùng kim quang tàn ra thiên địa vào đúng lúc này dường như vì là hắn ngộ ra chân ý mà phát sinh một tiếng hò hét đúng trong hư không một tiếng tiếng t r ố n g vang vọng mà lên chấn động tâm hồn người thiên địa đều theo nổ vang lên vô số yêu thú nhìn phía bầu trời đ ỗ n g nhiên trong đó đều cảm giác g i á c tâm trí rộng rãi lên chỉ là đáng tiếc cái cảm giác này lóe lên liền qua bọn họ còn là không bắt được gì mà kén bên trong thanh phong khoanh chân mà ngồi dáng vẻ trang nghiêm cực kỳ dường như thần linh dường như phật đà một loại thời khác này hắn tâm là không linh n không vì là vạn vật mà vạn vật không vì bản thân tâm vì bản thân tâm thời khắc này hắn dường như siêu thoát tam giới ở ngoài không tại trong ngũ hành cái cảm giác này vừa sâu xa vừa khó hiểu hay lại hay không cách nào dùng từ lời nói đến hình dung ở giữa cảm giác rốt cục hắn mở hai mắt ra vô số phủ văn màu vàng bay vào đến hai mắt của hắn bên trong tiếp theo cái kia màu đỏ hỏa kén bắt đầu sụp đổ hạ xuống bọn họ điên cùng tiến vào hắn thể nội thanh phong chỉ cảm thấy phía sau vô cùng lực lượng ngưng tụ đi thời khắc này hắn như có cảm giác nhất thời biến ảo g a thiên sứ thái độ bốn đôi cánh vai ở sau người hắn rỗi triển khai vệ đốt vô cùng lực lượng dường như thủy triều giống như vậy điên c u ồ n g tràn vào đến rồi phía sau hắn ơi cuối cùng chúng nó dường như tìm được một cái đột phá khẩu toàn bộ trào tiến vào thanh phong phía sau giờ khắp này lại có một đôi cánh vai phá thể mà ra khi toàn bộ kén đều bị hắn hấp thu phía sau có thể nhìn thấy thanh phong phía sau lại có một đôi cánh vai mọc ra đôi này cánh vai hỏa màu đỏ gần như nửa trong suốt răng rớp xinh đẹp phi thường dựa theo thiên sứ đẳng cấp đến tính hắn cần phải đã thuộc về chủ thiên sứ cũng chính là tương đương với đại la kim tiên tồn tại thời khắc này hắn chỉ cảm thấy có vô cùng cự lực sinh ra hắn cảm nộ một phen Phát h i ệ như m ì n lực l ợ n nhiên đạt tới 70 tỷ cân, này một con số kinh khủng. Không chỉ có như g dĩ chỉ tới đạt tỷ một có số vậy tu vi của h ắ như cũng tiến t vào á thái thán, i kim tiên khỏi tiên ớt trạng tuột thấy tình một trình, thật không cảm cùng. Nhìn cảnh này, hắn không khỏi cảm tháng, này một lần huyền ngọc động thiên hành trình, cũng thật là đ ợ lợi c ít nhiên không nhỏ, dĩ nhiên để tu vậy i dài. của hắn đột phá một đoạn dài. Như đoạn đột một v như vậy, trong lòng hắn nói không cao hứng đó là giả đương nhiên hoàn cảnh này bên dưới không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì liền thấy hắn khẽ vô cánh vai hướng phía trước mặt bay đi cái k i a h ỏ a trên cánh mặt lập tức tỏa ra một lớp đỏ sát h à o quang đem thanh phong bao vây trong đó mặc cho cái kia tam túc kim ô hỏa diễm tại lợi hại càng cũng không cách nào đột phá hắn trên người cái kia thật mỏng một tầng lồng ánh sáng rất nhanh hắn liền đi tới cái k i a h ỏ a tinh chi châu trước tê giác nhìn về phía thanh phong trong mắt đều là vẻ nổi nóng nó hình như cảm thấy thanh phong n g uy hiếp đứng dậy tự quay về hắn nào tới thanh phong lạnh lên một tiếng dò ra tay đến quay về cái kia tê giác một quyển đánh kích mà đi bảy chục tỷ cân to lớn lực lượng a chính là t r o n tòa núi lớn cũng muốn một quyển đánh đổ rơi huống hồ này một tê rất yêu、vâng. tê giác một q u y ề nhận đã bị t a bay ra chưa n Phong đánh ngoài, tốt ở trong lòng. Hán miệng yêu quái này tu hành không dễ, vẫn chưa giết lung tung vô tội. nếu không thì, cú đấm này lực lượng, nhất định phải đem nó đánh nổ không n h thì, phải thể. h giết đấm đem cái yêu tội, giác tốt tu Tê ở lực cú vô dễ, được như đòn nghiêm trọng này cả người da rẻ dĩ nhiên có vô số đạo miệng vết thương đứt ra nó trong mắt l ó e lên vẻ hoảng sọ cái tên này rất thông minh giờ khác này nó biết chính mình không phải là đối thủ của thanh phong trong cặp mắt kia l ó e lên vẻ g à o hạt nó đứng tại châu nghĩ nhân lúc chốc lát cuối cùng vẫn là con đôi hướng về chạy trở về đi thanh phong hừ lạnh nói t í n h ngươi biết điều hắn lấy ra lọ đá liền thấy một luồng sức hút chuyển đến nháy mắt tựu đem hạt trâu kia hút vào tiếp theo liền thấy trong lọ đá bay lên một đạo ngất trời màu đỏ h à o quang đón lấy cái kia h à o quang tan hết vô số màu lửa đỏ phù văn từ bình bên trong bay này ra đạo mắt tựu đem toàn bộ lọ đá vây nốt tùy theo những phù văn kia liền c h u i tiến vào cái kia trong lọ đá trên lọ đá mặt lại một lần thêm ra một cái họa chữ tượng hình giờ khác này có thể nhìn thấy lọ đá bề ngoài đã có kim mục thủy hỏa bốn chữ to dựa theo thanh phong chính mình phỏng đoán cần phải lại có một cái thổ chữ có lẽ lọ đá lại sẽ mang đến cho hắm không bình thường tinh hỉ đây t i ể u tại hắn suy nghĩ trong đó những tam túc kim ô kia rốt cuộc thu hồi chính mình hỏa diễm bởi vì hỏa tinh chi châu đã không có giờ khác này nhiệt độ giảm xuống thanh phong tự nhiên cảm giác thoải mái hơn cái k i a mười con kim ô nhìn về phía thanh phong trong mắt nhưng đều là một bộ ôn hỏa ánh mắt trong đó một kim ô bay đến thanh phong bên người hắn nhìn về phía thanh phong nói ngươi là ai chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỏa chi tự hạ thanh phong lập tức lắc đầu nói không ta chính là ta thanh phong tam túc kim ô thanh phong thật là kỳ cái tên bất quá ngươi nếu có thể mọc ra một đôi thần hỏa trị d ự n h ì n dáng dấp ngươi cũng cùng ta hỏa tộc có này gắn b bây giờ ngươi đã chiếm được hỏa tỉnh chỉ châu chúng ta cũng không phải là khó c ù n g ngươi ngươi cũng muốn xuất ra tương ứng đồ vật đến giao cho chúng ta xem như là một hồi trao đổi đi thanh phong không nghĩ tới những người này uy hiếp trắng chọn chính mình a bất quá hắn nhìn thấy những người này từng cái từng cái ánh mắt hung ác cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp hạ xuống dù sao hảo h ắ n không ăn thua thiệt trước mắt hắn lại có thể thế nào đây nhưng là hắn trên người có cái gì hắn thăm dò nói ra ta cần phải cho các ngươi cái gì tiên tinh ạ ta cảm giác được trên người, người có hỗn độn khí t ứ c ta cần chúng nó hỗn độn khí t ứ c thanh phong n g h ỉ hoặc nói kim ố gật đầu nói đúng chính là hỗn độn khí tức thanh phong suy nghĩ chốc lát đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật đó chính là trước đây lọ đã tầng thứ ba không gian mở mang thời gian bên trong hỗn độn chỉ khí ngưng hóa thành ba viên hỗn độn viên thuốc hắn bởi vì một không có hấp thụ này lực một thả tại trong lọ đá hắn thần nghiệm hơi động tự lấy ra một viên viên thuốc đến kim ố nhìn thấy này hỗn độn viên thuốc trong mắt sáng không k h ỏ i cao hơn g nói đúng đúng đúng chính là vật ấy chỉ là trên người ngươi còn có lập tức toàn bộ đều lấy ra thanh phong chân tâm không nói gì cảm giác những người này chính là tại trần chuồng n n cơ ta làm sao nhìn cái kia mười người hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể đem mặt khác hai cái viên thuốc lấy ra kim o đem ba viên viên thuốc hút tới trong miệng cao hưng nói ra như vậy như vậy ngươi và ta không ai nợ ai hay lắm tốt tại thanh phong cũng không phải rất vừa ý này chút viên thuốc lấy đi t i ể u cầm đi đi Trong lát, Thanh phong đông nhiên mở miệng nói, ta có thể không lấy một ít này cây phủ tang mắt tay một bất một tức cây, ra Phong khoảng đông nhiên miệng nói, không này nghe này chính nhìn hắn, cùng vẫn vung lên, lấy là liếc là quá phụ khối đại Kim cuối mở có cây cây, cây dược. c vỏ vỏ thanh phong cảm giác những người này thật sự là thái quá cười rộ lên cái k i a kim ô dường như nhìn ra thanh phong nghĩ chính là hư lệnh nói ngươi có thể không muốn xem nhẹ như thế điểm vỏ cây này phụ tăng thần thụ sinh trưởng c h ậ m c h ậ m điểm ấy vỏ cây cũng muốn nó sinh trưởng triệu năm mới có thể khôi phục như c ũ đây nghe nói như thế thanh phong trong lòng k i n h sọ thế nhưng luôn cảm giác người này có một ít lừa dối thành phần tại bên trong bất quá cuối cùng thanh phong cảm giác được vẫn là được rồi một khối n h ỏ tiểu một khối n h ỏ đi có chút ít còn hơn không dù sao thứ này có thể gặp mà không thể cầu thế nhưng hắn tổng cảm giác mình thiệt thỏi cái gì không cam tâm bên dưới hắn cuối cùng hỏi do có thanh ể k h g c o ta một cái cây phong trạng mặt đoạn nhỏ n h tự tốt. Kim lộ vẻ vẻ cao hưng nói tốt này cũng không cần tới ngươi quan tâm kim ô lạnh lên một tiếng tự cho hắn một đoạn nhỏ khoảng một tấc cành cây lên thanh phong tiếp nhận cành cây cái kia kim ô lại nói ra tốt rồi nơi này chỗ tốt ngươi đều đã chiếm được cũng là nên lúc rời đi thanh phong hơi s ứ n g sở biết đây là nhân gia muốn đổi u người hắn cũng chỉ có thể nói ra non xanh còn đó nước biết chảy dài hữu duyên này chúng ta gặp lại k i mô nhưng là xem thường nói ta nhìn cũng không cần gặp lại tốt thanh phong giờ khác này cái tia cây phủ tang trên đ ỗ n g nhiên l ó e lên vô cùng hào quang sau đó thanh phong cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại đón lấy sáng hắn tự xuất hiện ở lối vào vô nhai tử còn ngồi ở c h ỗ đó hắn nhìn thấy thanh phong xuất hiện lập tức liền mở mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói ồ ngươi làm sao nhanh như vậy không đúng tu vi của ngươi dĩ nhiên tăng trưởng như thế nhiều kỳ quái thực sự là kỳ quái ta nhớ được ngươi tiến vào trước khi đi nhưng là thái ớt kim tiên trung kỳ bây giờ lại đã biến thành thái ớt kim tiên đỉnh cao thực sự là không biết ngươi tại bên trong có gì kỳ ngộ thanh phong như thực chất nói ra đệ tử tại bên trong gặp một viên cây p h ụ tang vô nhai tử không khỏi trợn mắt lên nói cái gì dĩ nhiên là nó thanh phong nói làm sao có vấn đề gì không vô nhai tử nói nay huyền ngọc động tiên h đã từng có lời nói p h ụ tăng ra thiên địa khóc nói tới chỗ này hắn không khỏi tâm h ý sâu sắc nhìn thanh phong nhìn một chút thanh phong lập tức nói ra đây là ý gì vô nhai tử nói ta cũng không hiểu thấu đáo trong đó tâm ý vì lẽ đó rất là nghỉ hoặc nó đến cùng là chỉ người vẫn là cây a thanh phong cảm giác vô nhai tử ý có chỉ chỉ có thể nói ra này chuyện trong đó thái quá hào rượu chúng ta cũng không thể biết rõ a tiếp theo hắn lập tức đem cái kia dài hơn một xích cây phủ tăng cảnh lấy ra vô nhai tử nhìn thấy nhánh cây này không khỏi kinh ngạc nói cây phủ tăng cảnh ngươi là thế nào lấy được thanh phong nói đây là đệ tử lấy cái giá cực lớn trao đổi mà tới nói hắn t ự đem vật ấy chết thành hai đoạn một đoạn thu hồi đến mặt khác một đoạn đưa cho vô nhai tử nói đệ tử cảm niệm sư thúc hổ cực kính xin sư thúc không nên chê vật ấy cũng coi như là đệ tử hiếu kính ngươi đi vô nhai tử thể d i ệ này hơi không đậu, n g mới đưa tay tiếp nhận vật ấy trong mắt có vẻ hưng phấn lóe lên l i ề n quan hắn thỏa mãn gật gật đầu nói ân thế gian này sự tỉnh ở đâu là một ít cái tiên ngữ tựu có thể đoán trước đây hết thảy đều là cơ duyên mà thôi chỉ cảm thấy này nửa con cây phủ tăng cảnh dùng giá trị dù sao hắn có thể không nghĩ có cái gì ăn nói linh tinh hỏng rồi đại sự của mình đây giờ khác này thanh phong cũng không dài dòng nữa chính là nói ra sư thúc đệ tử còn có chuyện quan trọng tại thân rời đi luôn chờ có thời gian tất nhiên đến thăm sư thúc lao nhân ra n g ả i vô nhai tử nhàn nhạt nói ra đi thôi đi thôi thanh phong liền không do dự nữa rời đi huyền ngọc động thiên chờ thanh phong thân ảnh biến mất vô nhai tử lấy ra cái kia nửa căn cây phủ tăng cảnh nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới thật vẫn có người có thể ở đây huyền ngọc động thiên bên trong nhìn thấy cây phủ tăng chẳng lẽ đúng là ý trời khó tránh thôi quản nó hồng thủy thao tiên h người này nếu có tâm ta h à có thể vô ý ta vốn là trông coi nơi này hà tất lại đi sinh nhiều rắc rối tự d ư ớ c buồn phiền đây nghĩ tới những thứ này vô nhai tử lại lao thần nơi nơi nhắm mắt lại cảm nộ lên này cây phủ tàng cảnh đến cùng có gì chỗ thần kỳ đi thanh phong đương nhiên không biết cái k i a trưởng lao tâm tư chuyển biến nhanh như vậy thật là bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn hắn hào phóng không khỏi vì là chính mình lại tránh ra một ít không nhìn thấy phiền thức chính là không tiếc không tiếc có xá mới có được đồ tốt đi nữa nếu như sẽ không chia sẻ chỉ là lưu cái to lớn mối họa mà thôi phân mà hưởng người tốt ta thật lớn nhà tốt có sao mà không làm đây trong thiên hạ sự tình chỉ đến như thế thôi thanh phong trở lại vấn tâm ngai mục tiên h linh nhìn thấy thanh phong chỉ bất quá loanh quanh một vòng tu vi tăng vọt thật là bị sợ rơi mất cảm nàng không khói hỏi d o ngươi đến cùng đi nơi nào ta thấy qua trong thiên hạ vô số người nhưng là như ngươi tu vi như vậy thần tốc vẫn là thứ nhất thanh phong nhưng là cười không nói bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao cùng cô gái này nói đến hắn không nói mục tiên linh càng thêm kỳ quái nói không nghĩ ra thực sự là không nghĩ ra thanh phong lúc này nói ra thế gian chuyện các có cơ duyên ngươi cần gì phải như vậy như vậy đây ngươi lẫn nhau mục tiên linh nhưng là lạnh dên một tiếng ngươi cần gì phải như vậy chế nhạo ta đây cái gì lẫn nhau ta xem là ngươi thái quá thần bí mới đúng thôi thích nói không nói là xong thanh phong tự nhiên sẽ không cùng cô gái này nói thêm cái gì chỉ là đi tới cây bồ đ ể trước bắt đầu cảm n ộ lên cũng muốn liền như vậy củng cố một cái tu vi tu vi của hắn một cái tự tăng nhiều lần này tự nhiên căn cơ không tốn sức hắn muốn làm chính là tốt đẹp củng cố một cái căn cơ mục tiên linh lạnh dên một tiếng tự biết vô vị l hắn không khỏi không t lại một h lần cảm thắng nói tu vi của chính mình tinh tiến như vậy nhiều dựa vào hiện tại võ lực của mình giá trị chỉ sợ sẽ là đại la hậu kỳ tu giả hắn cũng có thể đấu một trận a nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi nhớ tới một chuyện đến trên tay hắn hơi động cây kia cây phủ tăng cảnh đã bị hắn lấy được trước mắt hắn nhìn vật ấy trong lòng suy tư một phen đi thẳng tới trong lọ đá hắn suy nghĩ một chút liền đi tới lọ đá tầng thứ hai bên trong ở nơi này lại bị hắn một lần nữa trồng đầy dược liệu đáng tiếc thời gian quá ngắn những được liệu này niên đại cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời này chút ngày tháng hắn cũng không có bắt một ít ma đầu yêu vật để vào trong đó vì lẽ đó dược liệu sinh trưởng mới có thể vô cùng chậm rãi hắn đi tới lọ đá tầng hai nơi trung tâm cái kia đã từng sinh trưởng âm dương lưỡng cực hoa địa phương hắn đem nơi đây là hố tự đem nhánh cây này gieo xuống đương nhiên hắn cũng không biết vật ấy có thể không thành sống chỉ là này lọ đá thần kỳ có lẽ có một hai p h ầ n cơ hội cũng không thể nói t â y phủ tăng a nếu như chính mình thật sự có thể trồng ra vật ấy ngày sau tại đưa nó rời vào đến vạn mộ châu bên trong nghĩ một nghĩ cũng cảm giác rất hưng phấn a cũng không biết khi đó vạn mộ châu bên trong c ó thể hay không bị cây này ảnh hưởng mà thay đổi đây hắn lắc lắc đầu vứt bỏ huyết tưởng chỉ cảm giác mình có chút thái quá chắc hắn phải vậy vẫn là chờ vật ấy thật sự có thể thành sống tại nói cái khác đi thông thường loại này thiên địa linh vật căn bản không cách nào bồi dưỡng ra tới cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa thiên đạo bên giới lưu lại một tuyến sinh cơ nó mới có thể thai n é n mà thành chính là không biết này lọ đá có thể hay không che đậy thiên cơ đây hắn lại cho vật ấy rót một ít nước rồi rời đi hắn vốn muốn trực tiếp ly khai nhưng là không khỏi lại muốn đến tầng thứ nhất nhìn lên một chút hắn lập tức liền đi tới tầng thứ nhất gian phòng gỗ đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia tàn phá chiến l í n giáp nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện nhiều ngày không gặp chiến giáp một lần nữa chữa trị rất nhiều bên trên cũng sáng không ít một ít to lớn miệng vết thương đã khép lại đáng tiếc vật ấy nặng vô cùng dựa vào hắn hiện tại lực lượng hay là không cách nào ăn mặc à hắn yêu quý sở sở chiến l í n giáp chỉ cảm thấy song phương quả nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời hắn hô hoan chiến gi đại nhật chiến giáp ngươi có thể tỉnh lại đáng tiếc là nay chiến giáp một điểm âm thanh đều không có chuyển tới muốn biết năm đó này chiến giáp nhưng là có khí linh bây giờ khí linh ngủ say hẳn là bị thương quá sâu khi đó cũng bất quá là miễn cưỡng mới phát sinh vài tia âm thanh đi hắn vừa nhìn về phía trên đất khối này thần bí bia đá nó còn nằm tại thất thải tinh mẫu bên cạnh tự là năm đó cùng tinh mẫu đồng thời đ ả o lên cái k i a một khối đáng tiếc hắn nhìn một hồi như cũng không nhìn ra vật gì có giá trị đến chỉ là hắn tu vi càng càng cao thâm càng thêm cảm giác tấm bia đá này khác với tất cả mọi người xem qua chốc lát hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc gì từ bỏ lại nhìn những cây đ à o kia tranh nhau khoe sắc xinh đẹp phi thường trên cây quả đảo cũng đỏ hồng hồng rất là khả quan lục như yên thích ă n nhất này quả đảo này chút cũng đều vì nàng chuẩn bị đây hắn đi ra gian phòng gỗ liền đi tới nước gian phòng nơi này cái kia thanh liên hoa nở mười hai cánh hoa trong nhụy hoa nụ hoa chờ n ở cũng không biết khi nào có thể n ở rộ kết ra hạt xen đây cá du đang ở bên trong nước tự do tự tại thân đăng bên trên mấy tên tiểu tử liễu gia liễu dịu nói ra cha cha người đã đến, đến rồi thanh phong đi tới trước người bọn họ nói các ngươi chính đang nói gì đấy lao thất hồ mội nói ra cha nhị ca nói còn dư lại quả đạo đều giữ cho ngươi chúng ta không ăn bất quá cái kêu b à n đạo thật sự ăn thật ngon à. lúc này liền thấy mục linh thân thể l ó a lên t i ể u từ đằng bên trên xuống tới đi tới thanh phong bên người mục linh lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho thanh phong nói cha đây là một lần trước hái quả đạo mấy người chúng ta mỗi người ăn một cái còn dư lại đều ở nơi này giữ lại cho ngươi đây thanh phong s ò sờ hắn đầu nói ra ân có lòng hắn tiếp nhận túi t i ể u đem b à n đạo lại lấy ra đến bảy cái nói không ăn đủ đi mỗi người tới một cái nữa hồ lô mội cao hưng nói ra quá tốt rồi thanh phong đem quả đạo phân phát ra ngoài m ụ c linh nhưng là có chút lo lắng nói ra cha này chút quả đảo sẽ không mang đến phiền phái cho người đi thanh phong nói không sao mấy cái quả đảo mà thôi bọn họ còn có thể làm gì ta mục linh gật gật đầu nói vậy thì tốt Trước Thao Thiên Thanh trong thì thể biết thiên thể phát Thao Thiên cơn giận đây. Thế nhưng ngay trước mặt mấy tử này, trên hắn tự thấy nhưng nhưng người Cơn cay cái có cái cũng Cũng cái Có Cơn cao Phong nhẹ, nhìn không hậu hay không sinh hải hắn nhiên không nhiều Nhìn thấy mấy người cao hứng kia ai kia ngay đảo đảo Giận nói Giận nói lòng đắng muốn này ăn gì là Mấy đây mấy mấy à xem quả quả quả sẽ là ai muốn gây bất lợi cho cha à thực sự là đáng ghét không phải là ăn nàng mấy cái quả đạo hạ đáng tiếc ta còn muốn một ít thời gian mới có thể xuất thế và không nhất định phải thủ hộ tại cha bên người không thể thanh phong động viên mấy tên tiểu tử nói ân tâm ý của các n g ư ơ i cha minh bạch có thể là các ngươi còn muốn hào h ả o tinh dưỡng không nên sốt u ruột đi ra nhất định muốn c h ờ hoàn toàn thành thục mới tốt nếu không thì ai biết có thể hay không đối với các ngươi sau này sinh trưởng đưa đến tác dụng không tốt chúng em bé dồn dập đồng ý nhất định đợi đến thành thục mới có thể hạ xuống thanh phong này mới yên tâm lại thủy linh giờ khác này nhưng nói cha đại ca tính dưỡng bên trong nhị ca cũng là thương thế chưa tốt bất quá ta vẫn là tốt đẹp có việc nhất định muốn gọi ta à. thanh phong nói hừm yên tâm đi nhất định không thể thiếu ngươi chúng em bé giờ khắc này đều đối với thủy linh không ngừng hâm mộ lao tứ giờ khắc này cũng nói ra lại chờ chút lại chờ chút ta cũng muốn đi ra t ố t mong đợi đấy thanh phong nói t ố t chờ ngươi đi ra cha cũng dẫn ngươi đi nhìn nhìn này tốt đẹp thế giới ta cũng muốn ta cũng muốn chúng em bé r ồ n r ậ p ồn nào thanh phong chỉ có thể lại cùng những tiểu từ này hẳn lên tán gâu chờ một lúc thanh phong tự để cho bọn họ đều nghỉ ngơi đi bởi vì hắn còn phải tiếp tục đi chỗ khác nhìn lên một chút đi ra nước gian phòng hắn lại tới kim gian phòng ở nơi này hắn kinh ngạc phát hiện vô số sợi vàng sắp đem gian phòng đều cho lấp kín đ ầ y hắn đi tới thí thần đao trước nhìn như vậy đen nhánh đao hắn một lần nữa dò ra tay đến một phát bắt được đao này đón lấy hắn bỗng nhiên dùng s ứ c trong miệng quát lớn nói lên cho ta liền thấy thí thần đao thật sự bị hắn từng điểm từng điểm cầm lên hắn chỉ cảm thấy này đao kỳ trọng cực kỳ hắn mạch máu đều bạo lộ ra cuối cùng cái tia đao bị hắn nhấc cách mặt đất mặt khoảng một tấc vẫn còn bị bức bách bông xuống t o à nơi bộ không này đều chấn động chấn phen, có thể n thấy được đao rốt còn c có a h i t là dáng dấp như vậy chỉ là nhiệt độ của ngọn lửa hình như tăng cao rất nhiều so với trước đây nóng r n g không nớt tại hắn nghĩ đến cần phải căn phòng này mang tới có ích đáng tiếc hắn không dám đem tam hội chân hỏa dẫn dụ đến nếu như bị này gian phòng khóa lại t i ể u cái mất nhiều hơn cái được đón lấy hắn lại đi thiên lôi thần thạch nơi nào hắn phát hiện thiên lôi thần thạch lôi điện chỉ lực dĩ nhiên cũng mạnh mẽ hơn không ít kỳ quái nhất chính là thiên lôi thần thạch không tái phát ra thiểm điện trạng lôi điện nó lôi điện đã biến thành một đoàn đoàn hình cầu thiểm điện chúng nó trôi nổi tại toàn bộ trong không gian thỉnh thoảng phát sinh nổ i tung âm thanh mà thiên lôi thần thạch cũng sẽ thỉnh thoảng p h u n ra loại này hình cầu thiểm điện đến hắn không khỏi cảm giác kỳ quái quan sát một lúc cũng không có quan sát đi ra nguyên có cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ đi ra nguyên bản còn muốn đi tầng thứ cuối cùng vẫn là không có đi dù sao nơi nào cũng chỉ có một lò luyện đan dường như cũng không có có gì đáng xem đi ra trong lọ đá hắn nhìn lọ đá bề ngoài trong lòng đắm chiêu do khác này có thể nhìn nói lọ đá bề ngoài có bốn cái c h ữ t ư ợ n g hình kim mục thủy h ỏ a còn lại nơi là vô số thần bí vô cùng khoa đầu văn ký tự chính là hắn cũng không tiếp thu được những ký tự này rốt cuộc là ý gì có thể nhìn thấy lọ đá hiện tại nhìn thấy được t i u làm cho người ta một loại dáng vẻ rất thần bí thanh phong không khỏi phỏng đoán này lọ đá rốt cuộc là thứ gì cũng không biết tại tập hợp một quả cuối cùng linh châu lọ đá lại sẽ biên thành bộ dáng gì hắn cũng thật là tốt mong đợi đây hắn chính nghĩ tới xuất thần liền thấy xa xa một đạo hào quang bay nhanh mà đến dĩ nhiên là một hạt giấy hắn tự tay tiếp nhận quay về cái kia tiểu hạc một chỉ điểm ra tiểu hạc t i ể u miệng nôn tiếng người nói vạn huy ngươi h n ở nơi nào ta đang tông môn đại điện chờ ngươi đấy thanh â m này dĩ nhiên là trương phì tên kia không nghĩ hắn đi thẳng tới tông môn xem r a n ê n là cứu r a kim mẫu thời điểm nghĩ đến kim mẫu lập tức liền muốn được thả ra trong lòng hắn đương nhiên cao hứng không nớt liền hắn thân thể l o a lên tự tử vấn tâm nhai phía trên biến mất rồi bất quá trong chốc lát hắn liền đi tới trương phí nơi địa phương hai người gặp lại tự nhiên cao hứng rất nhanh hai người t i u xuất phát trên đường thanh phong hỏi d o tuyệt tiên lĩnh sự t ì n h Trương p h ì chỉ nói ra ai một lời nói khó nói hết chúng ta thử rất nhiều phương pháp vẫn là không cách nào đánh vào trong đó nay một lần về thiên đ ỉ n h ta dự định mời thái bạch kim tinh ra tay nếu như vẫn là không nghĩ việc này cũng chỉ có thể tạm hoán một phen dù sao hiện tại mọi người đều rất vội những đại tiên kia càng là thời gian cấp bách chính đang ra sức cùng ma thiên tông vạn tiên minh chờ đại chiến chúng ta bên này cũng không phải rất gấp chẳng qua trước hết bao vây bọn họ dù sao cũng bọn họ cũng chạy không được thanh phong rất tán thành nói hay lắm một đường trên hai người tán gấu không ý chuyện t đồng thời hiện tại tiên giới chung quanh nợ hoa khắp nơi đều tại chiến đấu nếu không phải là có phật môn cùng xiển giáo ở phía sau chống nỡ e sợ thiên đình đã sớm không cách nào điều động tràng diện này nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong trong lòng rất tán thành dù sao tiên giới như vậy lớn tu giả càng là vô số một lần này hỗn loạn không biết còn muốn kéo dài bao nhiêu năm nay cứ như vậy dùng mười mấy ngày thời gian hai người rốt cuộc đã tới thiên đ ỉ n h trương phi nói cho thanh phong hắn đã sai người đi làm việc này nghĩ đến ngày mấy ngày hắn tự có thể đem người mang đi nguyên bản này hết thạy đều tốt giống rất thuận lợi sự t ì n h nhưng là tại ngày thứ hai thời điểm đã có người tới đối với thanh phong kiến trì nói thiên hậu muốn gặp mặt hắn cái này ý chỉ đem trương phi đều giật mình hắn vội vàng hỏi do thanh phong là như thế nào cùng thiên hậu treo lên quan hệ cũng nói thanh phong không phúc hậu à có loại quan hệ này còn tẩn giấu hắn thanh phong nghe đến mấy câu này chỉ có thể cười khổ không thôi tại hắn nghĩ đến nên tới vẫn phải tới tốt tại những b à n đào kia trừ bảy h à i tử ăn hết một ít còn dư có một đại bộ phận tại hắn nghĩ đến đem những này trả lại phía sau tại nhận chút trừng phạt việc này cũng là bỏ qua đi chỉ là đáng tiếc kim mẫu còn không bị thả ra nếu không thì hắn hiện tại tất nhiên nghĩ cũng không nghĩ mang theo kim mẫu chạy trốn hà tất còn muốn xem người ta sắp mặt đáng tiếc không có đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể như vậy như vậy trương một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu giận dữ thanh phong chỉ có thể nhờ vả trương phì mau nhanh đem kim mẫu làm ra đến hắn đi trước làm một ít chuyện trương phì tự nhiên đồng ý chỉ là trong lòng vẫn nghĩ hoặc nay vạn kiếm sinh vì sao cũng bị thiên hậu triệu h ắ n muốn biết không phải là đại nhân vật rất ít có cái này vinh dự đây chính là hắn tại này thiên đình làm sai dịch vô số năm cũng chỉ là được tỉnh mời qua một hồi mà thôi còn là xa xa gặp một mặt người này mặt mũi cũng thật là quá l ớ n a như vậy như vậy nhất định muốn đem chuyện kia mau nhanh chứng thực mới tốt có lẽ ngày sau còn có thể cùng người này mượn mượn con đây nghĩ tới đây hắn quyết định mau nhanh tìm sư huynh của chính mình chứng thực việc này thanh phong theo cái kia thông cáo người một đường đi tới phượng nghi cung có thể thấy được này cung điện nguy nga đại khí làm cho người ta một loại trấn nhiếp tâm hồn cảm giác cung điện to lớn đại môn bị chậm rãi đầy ra chỉ ngay bên trong có âm thanh truyền đến nói Tuyên, vạn kiếm xin ý kiến. nghe vạn xinh kiến. kiếm yết nói như thế thanh phong không chút do dự nào sẽ đến đại điện bên trong tiến nhập đại điện có thể thấy được trong điện dĩ nhiên có mười mấy người này chút người tu vi bất p h ẳ m dĩ nhiên toàn bộ đều là thái ất kim tiên tại phía trước nhất do ghế tựa đầu dưới còn có một cái dâu tóc bạc trắng ông lão căn bản là không nhìn ra tu vi mà cái kia chín đầu phượng hoàng trên ghế ngồi an vị thiên đình thế lực thứ hai lớn thiên hậu nàng không giận tự uy một thân uy nghỉ vô lượng cả người cũng không một tia khí tức tản ra thế nhưng thanh phong dám căn đoan tu vi của người này tất nhiên cao thâm không gót ít nhất cũng là đại la kim tiên cấp bậc có lẽ đã đạt tới tiên vương cảnh giới cũng không nhớ rõ bất quá dựa vào hắn hiện tại bản lĩnh hắn nhưng không lo lắng người này có thể nhìn thấu chính mình biến n à o thân dù sao hắn hiện tại tu vi cao thâm chính là tiên vương cũng không cách nào tại nhìn ra hắn bản thể đến vì lẽ đó hắn mới dám không do dự tới chỗ này thiên hậu nhìn thấy thanh phong không khỏi phượng nhan giận d ữ nói vạn kiếm sinh ngươi có biết tội của ngươi không thanh phong cười khổ một tiếng nói tại hạ biết tội chẳng qua là ban đầu cái kêu b ả y tiên nữ miệng ra xem thường lời nói ta mới tức giận trong lòng kính xin thiên hậu từ nhẹ xử lý đồng thời những bản đào kia ta cũng không toàn bộ đều ăn đi còn dư lưu một đại bộ phận có thể nộp lên trên trở lại thiên hậu nghe nói như thế hư lệnh nói ý của ngươi là nếu như không có bảy tiên nữ ngươi t i ể u sẽ không như vậy ta nhìn ngươi là cưỡng từ đ o ậ t lý thanh phong nghe lời ấy cũng chỉ có thể nói ra sai lầm lớn lấy thành ta cũng không cần nói nhiều cái gì nguyện đánh nguyện phạt tại hạ đều không có lời bán g i ậ n lời này vừa nói ra thiên hậu ngược lại là tỉnh táo lại nàng vốn tưởng rằng người này nhất định phải phản đ ị c h mà ra không nghĩ nhận sai thái độ đúng là rất tốt sao cựu tại nàng suy nghĩ trong đó bỗng nhiên ông lão kia trong mắt bắn ra hai đạo kim quang q a y về thanh phong chiếu dọi mà tới cái kia kim quang rất ôn hòa chiếu tại trên người hắn rất thoải mái trong lòng hắn chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra thời điểm c ê u cảm giác mình biến ảo thuật nháy mắt biến mất lộ ra chính mình diện mạo như cũ đại điện bên trong mọi người thấy thanh phong diện mạo biến hóa tất cả giật mình thiên hậu càng là nổi giận nói lớn mật ngươi đến cùng là ai dĩ nhiên dám l â y biến ảo thuật giả mạo xiển giáo đệ tử lẫn vào thiên đ ỉ n h thanh phong c a o mày trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời mới tốt nhưng là ông lão kia c a o mày chốc lát này mới nói ra ồ tốt nhìn quen mắt giá hỏa hình như ở nơi nào bài kiến thiên hậu ngươi còn không nói ra thân phận chân thực của ngươi ạ thanh phong lúc này ông lão kia bỗng nhiên chừng lớn hai mắt nói luân hồi tử hắn dĩ nhiên là l u ậ n hồi tử thiên hậu cái gì dĩ nhiên là người này thực sự là thật là to gan ngươi dám đến ta chỗ này làm ở một luân hồi tử ngươi thật đúng là thật lợi hại n g ư ơ i đến còn không mau mau cho ta tóm lấy trong điện cái kia mười mấy thái ớt kim tiên lập tức liền đối với thanh phong kích đánh mà đi thanh phong cũng là không sợ dù sao hắn chính là có đại la kim tiên thực lực song phương nháy mắt t h i ê u đánh ở cùng nhau thiên hậu nhìn về phía ông lão nói thái thanh lão tổ tu vi của người này thông tiên cũng thật là cả gan làm loạn có lẽ tính xin lão lao tổ nói không đội ta ngược lại muốn nhìn nhìn này luân hồi chỉ t ử có chỗ đặc biệt nào một lần trước bị hắn chạy trốn không nghĩ lần này hắn dĩ nhiên đưa tới cửa tự cho là h ảo thuật vô song không biết nói ta cũng có thiên linh mắt thần có thể phá hết thẻ huế tưởng thiên hậu người này cũng thật là không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng luân hồi t ử t i ể u vô địch thiên hạ sao một n c ư ờ i lao tổ chỉ là người này cũng thật là không giống giống như vậy tốc độ tu luyện cấp tốc cực kỳ này mới bao nhiêu năm thời gian dĩ nhiên t i ể u có lợi hại như vậy tu vi giả lấy ngày tháng có lẽ thật sự trở thành thiên đình một đại họa tâm phúc thiên hậu cũng rất tán thành nói vì lẽ đó loại này người liền muốn bóp chết tại trong trứng nước tất nhiên không thể để hắn tùy ý sinh trường A, nếu không thì hậu quả không thể đo đếm hai người đàm luận trong đó lại nhìn giữa trường đã đánh vô cùng kịch liệt nếu không phải là này phượng nghi c u n g có hay không trên đại pháp gia trì đã sớm cho đánh n ổ đi dù vậy từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng cũng đang không ngừng khuyết tán bên trong Vâng, thanh phong một quyền, đánh đổi tất cả mọi người, đón cả người, thể lên, liền muốn trốn trong lòng hắn thầm h ậ n chính mình vẫn là khinh thường vì là này hắn cũng chỉ có thể liều mạng cái kia mười mấy thái ớt kim tiền quay về hắn v a dết tới thanh phong không tạ i nghĩ nhiều giờ khác này không là người chết chính là ta sống không phải là giữ lại thực lực thời điểm liên thấy hắn hét lớn một tiếng sau lưng nhất thời sinh ra năm đôi cánh vai theo thứ tự l à hắc trắng kim bảy m à u hồng mọi người thấy tình cảnh này không khỏi lớn tiếng q có nói dĩ nhiên là thần quốc gia tế thanh phong hiện tại cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích cái gì chỉ là nói ra ít nói nhảm nhất thời một quyền tự h a n h kế tới hám thiên quyền bài thiên、trưởng. thái thanh lão tổ hơi gật đầu nói người này xác thực không phải chuyện nhỏ à tựu để cho ta tới sẽ hắn một hồi thanh âm hắn rơi xuống trên người nhất thời xuất hiện vô tận u y áp bay về thanh phong ép xuống mà đi thanh phong cảm giác này cố cường đại đến cực điểm u y áp không khỏi trong miệng thán phục nói tiên vương ông lão kia thân thể loay lên sẽ đến thanh phong bên người hắn nhìn thanh phong nói ra ngươi tuy rằng lợi hại đáng tiếc còn chưa tới nơi tiên vương cảnh giới tiên vương người tiên thiên bất bại coi như là ngươi lợi hại đến đâu cũng không cách nào chạy trốn tiên vương c h ấ n áp à. thanh phong dù vậy lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ để ta chắp tay bái phục bó tay chịu trói sao đó cũng không phải là tính cách của ta đây vô luận như thế nào cũng muốn đánh tới một đánh mới biết rõ ràng lao tổ nói tốt một cái tiểu tử đã như vậy ta tựu để ngươi nhìn, nhìn tiên vương ai kim ê quan oanh kích tại trên người hắn nhưng là không cách nào đột phá hắn cơ khí thanh phong chỉ cảm thấy đối diện dường như đem toàn bộ thiên địa ép xuống trên người hắn giống như vậy nhưng là hắn sẽ khuất phục sao đương nhiên sẽ không thiên vương lực lượng khủng bố như vậy nhưng là hắn thanh phong cũng không phải dễ chê ơ giống hắn quát to một tiếng cả người hào quang mãnh liệt nguyên bản đã sụp đổ xuống c ư ơ n g khí hộ thể đ ố n g nhiên nô lên mặc cho cái kia kim quang đang mãnh liệt cũng không cách nào lại lần nữa đột phá đi vào thái thanh lão tổ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh hai nói tốt một cái tiểu tử xem ra ta còn là xem thường ngươi l i ê n thấy hắn chỉ quyết hơi động biến hóa không ngừng quay về thanh phong lại quát nói tật thiên địa vạn vật nháy mắt t i ê n tĩnh lại giống như vậy đông dưng một kim long biến ảo mà ra bay vút lên kim long thân dài trăm trượng quay về thanh phong hét lớn một tiếng tựu nào tới thanh phong đương nhiên không sợ không cần nói là biên ảo rồng chính là đại uy thiên long h chỉ thấy hắn thân thể lay động t i ê u đồng dạng hóa thành một cái màu và n g rồng chính là đại uy tiên h long hắn dương n anh múa v ố t cùng cái kêu biến ảo rồng quấn quýt lấy nhau nháy mắt t i ê u đánh vô cùng kịch liệt thiên hậu nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt càng âm hẳn nói người này cũng thật là không đơn giản nay một lần cần phải đem hắn tóm lấy chém giết bằng không giả lấy ngày tháng tất thành ta thiên đình đại họa tâm phúc thái thanh lão tổ hơi gật đầu nói cực kỳ người này khả năng xác thực không phải chuyện đỏ chỉ là hắn loại cấp bậc này đại tiên nếu như lên sân khấu cùng thanh phong đệ tử như vậy dây dưa thật sự là làm mất thân phận a t i ê u ở trong lòng hắn có chút thời điểm do dự chân trời một đạo hào quang bay nhanh mà đến không là cái kia vừa rồi trở về đại tiên cự linh thần còn là người phương nào hắn đến đến lao tổ trước người nhìn thấy trên bầu trời một màn không khỏi nghi hoặc nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lao tổ nhìn thấy cự linh thần trở về trong lòng nhất thời cao hứng không nớt dù sao cái tên này nhưng là thiên đ ỉ n h trọng tướng hắn nói tóm tắt nói cho thanh phong thân phận nghe đến mấy câu này cự linh thần quả thực không dám tin tưởng hắn không khỏi tự nói nói ta nói sao trước đây vì sao nhìn thấy hắn có chút quen thuộc cảm giác cảm tình theo hầu ở tại đây a người này cũng thật là có thể ẩn nhẫn Cũng đáng ủ thật lợi hại, tại ta thiên một tùy thời trả thù, thứ tiểu hại, nghĩ hắn đỉnh, đích hai, hai hắn lợi lẫn là là viện đến muốn năm đó vào vây mục có cứu c h đi. đ á n tiếc là người này không biết ta thiên đình lợi hại quả thực quá cái k i a ta thiên đình xem nhẹ thái thanh đạo năm đó ngươi bắt ở hắn vẫn chưa đem hắn chu diệt mà chết đồng thời còn bắt được hắn vây cánh nghĩ đến người này trả thù cứu người mục đích rất là thản nhiên đây cự linh t h ầ n ân chỉ là người này lúc này không giống trước kia tại ma giới bên trong chiến trường hung mạnh phi thường đại la bên dưới đã vô địch thủ bây giờ xem ra hắn rốt cuộc lại tu luyện thần quốc phương pháp càng có năm đôi cánh vai chẳng phải là đến chủ thiên sứ cảnh giới cùng ta đại la kim tiên không phân cao thấp người này tu cái kia kim cương bất hoại thần thông thân thể kiên cố phi thường như vậy như vậy chỉ sợ ta cũng không cách nào trấn áp cùng hắn a thái thanh lão tổ k h ẽ vuốt tròm dâu nói không sao ta có một tiên thiên trí bảo tên là h ô n độn cản k h ó n quyển này vòng kiên cố cực kỳ có thể đả thương thần hồn coi như là hắn thân thể tại kiên cố cũng không cách nào chống đối này vòng chỉ bất quá pháp bảo này nếu như bị hắn phát hiện nhiều hơn phòng bị chỉ sợ cũng không cách nào một cái tổn thương hắn ngươi trước tiên tiến vào bên trong cùng hỗn chiến ta bên này tùy thời mà phát động nhất định phải cho hắn một phát vào hồn để hắn không cách nào phản kháng mới tốt hai người thương nghị coi như tôi h cự linh thần tiện tay nắm vũ khí tiến nhập đại trận bên trong thanh phong cùng giờ khắc này một c h ả o lấy ra trực tiếp đem cái kia kim long xé rách thành hai nửa vào lúc này cự linh thần cầm trong tay tử kim truy bay đến thanh phong bên người hắn nhìn thấy thanh phong liền lớn tiếng q u á t nói nghiệp trướng thực sự là để ta không nghĩ tới ngươi thật đúng là thủ đoạn cao cường dĩ nhiên đến ngụy trang đến ta mỹ mắt bên rời đến nghĩ ta cự linh thần anh minh một đời vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy bừa c ậ n một lần trước để ngươi may mắn chạy trốn hôm nay cần phải đem ngươi đền tội mới tốt thanh phong không chút nào sợ nói hừ cái tên nhà ngươi lần trước nợ cũ còn chưa tìm ngươi tính đây ngươi lại dám tìm tới cũng được hôm nay này thù mới hận cũ chúng ta t i u cùng tính một lượt trên tính toán nói thanh phong hóa thành hình người phía sau năm đôi cánh vai toàn bộ mở vô tận uy áp nháy mắt áp b ứ c thiên địa khuyết tạng ra này vô cùng uy áp nhất thời kinh ngạc trong thiên đình đám người vô số người đều phân xuất thần n i ệ m quan sát chờ bọn họ nhìn thấy thanh phong cùng tự linh thần đều ở giữa sân cũng đều là một mặt trong váng không biết chuyện gì xảy ra chỉ đến như thế n á o n h i ệ t không nhìn chẳng không nhìn à t i u nhìn thanh phong không nói hai lời quay về cự linh thần t i u đánh giết tới giờ khác này hắn lực lượng đã đủ có bảy t r ụ c tỷ cân chân chính nói riêng về thực lực so với đại la kim tiên còn muốn hung manh mấy phần nếu không phải là cái kia cự linh thần cầm trong tay hậu thiên trí bảo tử kim truy lại là có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến lâu năm chiến tướng e sợ căn bản t i u không phải là đối thủ của thanh phong hai người đánh giết cùng nhau dựa vào thanh phong lực lượng cũng là đánh cái kia cự linh thần chỉ có sức lực chống đỡ cự linh thần càng đánh càng là kinh tâm k ô n g đất hắn thật sự không có nghĩ tới tên này tốc độ tu luyện quả thực chính là chưa từng nhìn thấy mới nghe lần đầu này mới bao nhiêu năm trôi qua thời gian tu vi của người này dĩ nhiên khủng bố như vậy chính là hắn cũng kháng trụ nếu như lại cho hắn một ít thời gian hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nghĩ tới đây hắn cắn răng một cái dùng da bình sinh sở học mạnh mẽ chiến không lùi cựu tại hai người tranh đấu cực kỳ kịch liệt thời gian tự nhìn chân trời một đạo lưu quan g chạy nhanh đến trên bầu trời một cái sấm nổ giống như âm thanh v a n g tới lớn mật là ai ngông cùng như thế dĩ nhiên dám đại náo ta thiên đình ta lôi bộ chính thần lôi chân tử đến vậy thanh phong tự nhìn người nọ cả người lôi điện lấp lóe lại nhìn cái kia lôi quang bên trong lộ ra một tâm bất đồng phạm nhân mặt đến có thể thấy người này mặt như xanh tràm tử hào xanh phát giống như chu sa đỏ như máu phi thường một đôi mắt to như trung đồng hàm răng hoành sinh lồi ra ngoài môi thân cao hai trượng trên người mọc ra một đôi phong lôi xí này cánh vai dĩ nhiên là hai loại màu sắc một cái đỏ như máu một cái lam đậm nhìn bộ dáng dĩ nhiên so với thanh phong phong lôi xí còn muốn kéo gió rất nhiều hắn cầm trong tay một cây tiếng s â m thương vô số thiểm điện hội tụ cùng n à y thường mang theo người vô tận lực lượng hủy diện cự linh thần nói tới thật đúng lúc cùng ta tóm lấy người này tự nhìn lôi chấn tử không nói hai lời c mọi người thấy thanh phong hung manh như vậy thật là cảm thán không thôi cũng không biết hắn đến cùng tu luyện bao nhiêu công pháp dĩ nhiên đối với lôi đạo cũng tinh thông như vậy kinh ngạc nhất vẫn là lôi c h ấ n tử bởi vì hắn nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên đã nắm giữ ngũ hành thần lôi q u ỷ thủy chân lôi tinh túy h một tay thủy lôi bá đạo cực kỳ muốn biết hắn chính là lôi bộ chính thần trước mắt mới chỉ cũng chỉ có thể vận chuyển ra ớ t m ộ t lôi a không khỏi hắn nghĩ nhiều t i ự u kiến thức thanh phong càng lợi hại hơn vô cùng lực lượng nhìn hắn đấm ra một quyển như liền sơn băng giống như vậy thiên địa đều muốn run dày một phen phía trên đánh kịch liệt phía d ư ớ i nhìn náo nhiệt vô số tra xét mà đến thần niệm đều thán phục thanh phong tu vì thái quá bá đạo hai cái đại la kim tiên cùng hắn tranh đấu dĩ nhiên không phân cao thấp muốn biết hai người này sức chiến đấu tại đại la kim tiên bên trong cũng là người tại ba đây song phương đánh càng lâu càng là có thể nhìn ra này thanh phong vô cùng lợi hại chỉ thấy trong bầu trời kia h ủ y diệt khí tức không ngừng tiếng nổ vang nối liền không dứt trói mắt hào quang lóe lên không ngừng toàn bộ thiên địa đều phải bị mấy người đánh vỡ vụ n một loại nhìn đám người quả thực đều muốn nóng lòng muốn thử một phen thiên hậu có chút lo lắng nói ra lao tổ còn không ra tay hạ thái thanh đạo ân thời cơ đã đến ta này chịu trói hạ hẳn đ ế n nói liền thấy hắn từ trên cổ tay mặt hái xuống hỗn độn c à n k h ư ớ quyền hắn nhìn bên trong chiến trường cái kia càng thêm chiến đấu kịch liệt trong bàn tay vận ra vô thượng phương pháp càng khôn quyển phát sinh trói mắt kim quang lập tức nội liễm mà đi lại có vô số phủ văn màu vàng lít nha lít nhít vòn quanh bên trên từng luồng từng luồng hủy thiên d i ệ t đ ị a n ă n g lượng thu lại trong đó thái thanh lao tổ nhìn đúng thời cơ bàn tay thả lỏng trong miệng quát nói tật cái kia hỗn độn càng khôn quyển bá một cái tựu chạy như bay mà đi tốc độ kia nhanh chóng nhìn mã than thở vợ ấy chính là cực kỳ loại hại tiên thiên trí bảo xếp hạng còn tại trạm tiên hổ lô bên trên loại trình độ có thể tưởng tượng được cái kia c à n khôn quyển chỗ đi qua tan dĩ nhiên dường như một cổ sáng ngút trời mà đi lại gặp nơi nó đi qua không gian s ụ c o thời không tan vỡ thanh phong liền thấy cái kia kim quang nhắm ngay đầu của hắn mà đến có thể nghĩ giờ k h ắ c này hắn cùng hai người kia đấu chính vui mừng thật là muốn tránh cũng không được h ơ anh sau một khắc hắn đã bị cái kia hỗn độn c à n khôn quyển đánh trúng đầu hắn chỉ cảm thấy thiên địa hắc ám thân hôn bị thương mắt tối sầm lại phía sau cựu cái gì cũng không biết ẩm thanh phong thân thể rơi rơi xuống không n ú c ních đã hoàn toàn hôn mê đi nhìn thấy tình cảnh này thiên hậu mới yên tâm lại trong miệm nàng cóp nói đem người này trói tại trạm tiên này ba ngày phía sau ta muốn đích thân nhìn hắn hành hình trương phi nấp ở phía xa đem tình cảnh này đặt ở trong mắt trong lòng thấp thỏm lo âu không khỏi nghĩ đến chính mình tốt tại bằng hữu kia nhắc nhở trước tiên chờ một chút nếu không thì chẳng phải là t i ể u đem cái tia kim mẫu thả đi ra như vậy như vậy nếu như bị thiên hậu cho xem là đồng đảng chính là có miệng cũng nói không rõ ràng a hắn mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g trong lòng may mắn không thôi tại không có người phát hiện hắn thời điểm nháy mắt t i ể u đã rời xa đi giờ khác này thanh phong bị mấy cái thiên tướng đè lên chạy tới trạm tiên đài thái thanh lão tổ thu hồi càn c ố quyển lão thần nơi nơi nói ra như vậy mỗi h ỏ a đã xuất ta t i u đi trước một bước g i rồi g i rồi làm một càn k h ô n quyển t i u để ta tinh lực tổn thất khá nhiều à. đám người không nói dồn dập quay về lao tổ nhất bái lao tổ cũng không nói thêm gì nữa thân thể lóe lên tựu i tại chỗ biến mất bên trong trên trạm tiên đài thanh phong bị mười mấy căn thanh đồng xiềng xích trói tại một căn to lớn màu vàng trên cây cột mặt có thể thấy được cái tia thanh đồng trên xiềng xích mặt phù văn nằm dày đặc lập loẹ nhàn nhạt, nhạt kỳ quang dường như vô số màu vàng con nòng nọc một loại du đang ở giữa thanh phong từ từ tỉnh lại hắn nhìn về phía khắp trời tinh thần đầu còn đau nhức cực kỳ trong miệng hắn lầm bầm nói này là nơi nào. nơi Hắn bên cạnh tiểu r ô n g c o t h i binh xem thường nói người thắng làm vua người thua làm giặc thủ đoạn không trọng yếu quan trọng là kết quả thua chính là thua người làm sao cần phải như vậy léo nhà léo nhéo tiểu binh lời nói sắp bén quả nhiên để thanh phong không lời nào để nói a nhưng là hắn không thể chết dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm xong đây hắn vận chuyển thần lực muốn tránh thoát này xích s ắ t làm sao thần lực còn chưa phun g trào cái kia xích s ắ t phía trên t i ể u chuyển đến vô số quỷ dị lực lượng hắn chỉ cảm thấy cả người giống như c h â m đâm giống như vậy lực lượng một để lộ căn bản là không nhất nổi như vậy nhiều lần mấy lần hắn cũng chỉ có thể coi như thôi hắn nghĩ muốn thần nghiệm lực lượng gọi ra trong lọ đá ba đứa bé nhưng phát hiện thần nghiệm cũng giống như thế căn bản không cách nào lý thể đồng thời ổ khóa này ngăn cách hết thể mọi thứ căn bản không liên lạc được trong lọ đá mặt mấy người cuối cùng hắn chỉ có thể coi như thôi chỉ có chờ đợi cuối cùng xét xử đi thời gian qua nhanh chóng sáng sớm ngày thứ hai thiên hậu cùng thái thanh lão tổ dẫn dắt chúng tiên đi tới trạm thiên đài thiên hậu nhìn về phía thanh phong nói nghiêm trướng ngươi không tốt tốt chờ tại một chỗ tu hành nhất định phải đi ra họa loạn nhân gian hôm nay chỉ có đem ngươi chính pháp lấy chính thiên đạo cơ hội thanh phong bỗng nhiên bắt đầu cười ha h à nói tốt một cái thiên đạo cơ hội tốt một cái có lẽ có tội danh ta thanh phong quang minh lỗi lạc một đời giết địch vô số quay đầu lại nhưng muốn rơi cái họa loạn nhân dân tên thực sự là thật là tức cười đây là muốn vu o a n giá họa các ngươi hôm nay đối xử với ta như thế ngày sau ta nhất định muốn trả lại gấp đội thiên hậu lệnh dê n một tiếng nói ngươi không có cơ hội thực sự là ngu xuẩn mất hôn hôm nay không tiêu diệt của ngươi thật là không cách nào c h í n h ta thiên đình nó h ạ y nghiêm thanh phong phi t i ự u bằng các ngươi cũng xứng cái gì huy áp bất quá là một đám thích đánh đánh g i ế t g i ế t tiểu nhân mà thôi tiên giới bởi vì các ngươi mà loạn vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng thực sự là xấu hổ cũng không xấu hổ thiên hậu nghe nói như thế nhất thời hảo não vô cùng nói ra ngươi đến trực tiếp lấy chín lôi đánh rết hắn lôi bộ chính thần lôi chấn tử lập tức nói ra tuân lệ nay một lần từ hắn cái này lôi bộ chính thần tự mình thi hành chỉ thấy hắn lấy ra thiên lôi truy cùng thiên lôi chui hắn nhìn thanh phong cười lạnh một tiếng nói ngươi này nghiệp trướng chết cũng không hối cải hôm nay tựu để ta lấy chín lôi chính pháp của ngươi nói xong hắn cũng sẽ không phí lời bay người lên cầm lấy truy cùng chui b a y về thanh phong chính là một đ ậ p điện hạng v â n g bầu trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo eo người lớn bằng lôi điện tựu đánh trên người thanh phong chỉ thấy trói mắt h à o quang sáng lên chờ hào quang lạc hậu thanh phong càng bình yên vô sự thanh phong tu có ngũ lôi oanh thiên quyết lôi pháp cao thâm khó g i ỏ như vậy thiên lôi thật vẫn không thể làm gì được hắn hắn nhìn về phía lôi thần cười ha ha nói, đây chính là ngươi cái gọi là chín lôi sao quả thực chính là tại cùng ta cú l é t lôi chấn tử tức giận không nớt lại lần nữa vung lên lôi truy chỉ thấy hắn liên kích chín lần một đạo màu vàng lôi điện quay về thanh phong hung hãn bổ xuống Trước 1669, hận thiên hống một tiếng. Đám người chỉ nhìn thấy mắt trên thanh thể thấy trực tiếp bị thanh phong thân thể hấp thu hết.、Nhìn、thấy tình cảnh này, nơi đây yên tính người người người chỉ phách có ngạc cùng chỉ cái cảnh hận hống nhìn nháy phong, lệnh kinh phong hấp Nhìn không hề vàng điện điện lên. Liên này, nơi yên kia lôi mọi kia lôi Đám màu đây loay vô lạ, bị t i ự u không sợ hay sao nhìn ta không cần đất m ộ t thiên lôi tiêu gì ngươi thanh phong lạnh rên một tiếng nói ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực ta liền năm thứ năm đại học làm thiên lôi đều không có gì lo sợ ta t i ự u không tin tưởng ngươi lôi pháp đã vượt qua đạo này cái gì lôi chấn tử một mặt khiếp sợ nhìn thanh phong thiên hậu sắc mặt cũng rất khó nhìn nàng khiến người đối với thanh phong thực hành chém hình trực tiếp đem hắn chém l i ê n thấy một ngày đ ê m cầm trong tay sắc bén g a o bầu không chút do dự nào c ự quay về đầu của hắn chém xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng g a o bầu theo tiếng mà đoạn thanh phong nhưng tốt đẹp đua gì thế thanh phong bá thể quyết đại thành bây giờ lại là thái ớt kim tiên đỉnh cao thân thể lại có thần quốc chủ thiên sứ tu vi phổ thông tiên khí nghĩ muốn cắt mở hắn ra thịt quả thực chính là cùng d ạ i vọng tưởng thiên hậu bị người này quả thực đều muốn tức chết rồi nàng lại sai người đối với thanh phong tiến hành đao đũa phòng thái phách ba mươi sáu giống như giết người kế dĩ nhiên một dạng cũng đều không cách nào giết chết thanh phong này để thiên hậu căm tức gì thường tuy rằng thiên hậu vô cùng lợi hại nhưng cũng không thể làm mất đi thiên hậu uy nghiêm tự mình hạ tràng giết người nói như vậy chẳng phải là tăng thêm cho cười thiên hậu uy nghiêm ở đâu ở đây đám người có lẽ cũng chỉ có thái thanh láo tổ có thực lực này bất đắc dĩ bên dưới. t h i ê như ậ u chỉ có thể h n ì vậy như vậy nghĩ ư i này c ư h muốn giết hắn chỉ có thể đem hắn ném tới ta cái kia bách luyện trong lò luyện hóa đi thiên hậu nói lò luyện đan còn có thể luyện người lao tổ nói có gì không thể người cũng là một vị đại dược đem hắn luyện chế 7749 n g à y phía sau người này nhất định phải hóa thành cho bụi thiên hậu nói đã như vậy làm phiền lão tổ thái thanh hơi gật đầu liền lấy ra càn k h ư ớ quyển quay về thanh phong chính là một cái thanh phong nhất thời lại bị đánh n g ấ t xịu đi bất quá này một lần hắn nhưng khi nhìn do đánh pháp bảo của hắn dĩ nhiên là một cái màu vàng vòng tròn thái thanh trở lại thiên đạo cung t i ể u đem thanh phong ném tới bách luyện trong lò hắn tế lên thiên đạo hỏa t i ể u bắt đầu đối với thanh phong luyện hóa ra trong hôn mê thanh phong rốt cục tỉnh lại hắn liền thấy chính mình dĩ nhiên thân nơi biển lửa bên trong nay biển lửa cực nóng cực kỳ. so với tam hội chân hỏa còn muốn cường đại mấy phần tuy rằng hắn thân mang hỏa thân công lại tại cây phủ t a n g hạ cảm n g ộ hỏa hệ đại pháp nhưng là những hỏa kia cũng không bằng này hỏa lợi hại hắn nơi nào biết n à y hỏa chính là thiên hạ thứ hai lợi hại hỏa diễm thiên đạo hỏa này hỏa có thể nung nấu và v ậ t hắn phun ra tam hội chân hỏa nghĩ muốn chống lại một cái nhưng là cuối cùng vẫn là hồi phí vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy hắn nhìn thấy làn da của chính mình đã bắt đầu đ ỏ lên như vậy đi xuống chính mình cần phải bị luyện hóa đi a làm sao làm, làm sao làm trong lòng hắm nảy h ắ n biết hiện tại không thể loạn một loạn chính mình chắc chắ hắn nhìn thấy quanh người đều là vô cùng đại hỏa nơi này dường như thiên địa d u n g lô một loại vô cùng hơi nóng đột kích đáng tiếc hắn cái gì cũng làm không được không làm được ca hắn nghĩ một quyền đánh nổ nơi này nhưng là thời khắc này hắn dường như bụi trần giống như vậy căn bản là không có có thể đánh địa phương nơi này càng ngày càng nóng hắn chỉ cảm giác mình thân thể đang chậm chậm hòa tan a một loại cuối cùng vô cùng hơi nóng đem hắn quay nướng muốn mất đi hắn ngửa đầu nằm trên đất trong miệng khe nói nói hết thảy thật sự đều muốn kết thúc rồi à tự tại hắn tâm sám ý linh thời điểm tự tại hắn cảm giác cũng bị luyện hóa thời điểm hắn con mắt dọc thứ ba bỗng nhi nó dĩ nhiên đem vô cùng hỏa d i ễ m tản ra sức nóng toàn bộ đều hấp thụ đi không ngừng hướng về trong mắt hắn kéo vào đi thanh phong kinh ngạc chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ kịch hạ xuống được cùng lúc đó nhưng cảm giác con mắt nơi nào dường như nóng bỏng lò nung một loại đau đau nhức tự ở một khắc tiếp theo lan truyền mà tới to lớn nhiệt lượng dường như tại nấu đại não của hắn giống như vậy đó là một loại không cách nào kể rõ đau so với đau tận xương cốt còn thống khổ hơn và phần hắn nghĩ muốn gọi nghĩ muốn dây giụa nhưng là để hắn không có nghĩ tới là thời khắc này hắn dĩ nhiên động đều không cách nào động một cái hắn chỉ có thể cứng rắn chịu được loại này vô tận thống khổ lực、lượng. thái thanh lão tổ ngồi tại trước lò lửa phương đ ỗ n g nhiên cao mày bởi vì hắn cảm giác lò lửa đ ỗ n g nhiên có chút lạnh cả người này để hắn có chút kỳ quái chỉ nghe hắn nhỏ giọng lầm bầm nói chẳng lẽ người này còn có thể hấp thụ ta này thiên đạo n g h i ệ m hỏa không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới đây trong tay hắn q u ạ t hương bồ một phiến hỏa thế nhất thời lại lớn mấy phần vô tận thống khổ hành hạ thanh phong nhưng là hắn lại không thể không động đậy có thể lời nói vẻ tuyệt vọng làm thật là khiến người ta ta thấy mà yêu thời gian từng điểm, từng điểm đi qua đ ả mắt chính là bốn mươi cựu thiên thái thanh lão tổ nhìn lo luyện đan suy nghĩ chốc lát trong miệng không khỏi nói ra, bốn mươi cựu thiên coi như ngươi là thiên địa tinh cũng phải bị ta này bách luyện lô luyện hóa đi nói trong tay hắn đánh ra mấy đạo chỉ quyết quay về cái kia lò luyện đan đánh ra một đạo kim quang đến t i u nghe lò luyện đan kèn kẹt bắt đầu chuyển động âm một tiếng vang nhỏ chuyển đến lò luyện đan cái nắp đã bị mở ra thái thanh lão tổ thần nghiệm hơi động liền hướng trong lò luyện đan dò xét giờ khác này đại h ỏ a đã đốt sạch trong lò một mảnh đen nhánh cái gì đều không nhìn thấy cựu tại hắn cho rằng thanh phong bị hóa thành cho bùi thời điểm cái kia tuyệt đối trong vòng tối đ ô n nhiên dẫn hiện ra một điểm kim quang sau đó cái kia kim quang mãnh liệt quay về h lao tổ chỉ cảm thấy n à y giữa kim quang tràn đầy vô cùng lực lượng hủy diệt chính là hắn cũng không dám cứng rắn chống lại Vâng anh! thiên đạo cung không đỉnh bị n à y quang trực tiếp đánh võ thiên đạo cung đại trận cũng trực tiếp bị hào quang xuyên thấu vô cùng ánh sáng bắn vào phía chân trời bên trong lao tổ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hô to nói không có khả năng d i ệ t thế chi quang tại sao lại như vậy anh. nổ anh! vang t r u y ề n đến toàn bộ đại đạo cung đã bị n à y quang nổ vỡ ra được vang vọng v ẫ tiêu trong lò lượt đan thanh phong trong lòng có vô cùng vô tận lựa giận thời khắc này hắn thật sự có một loại hủy thiên diệt điệu cảm giác vô tận thống khổ Để hắn sống không h sống bằng c ế trưng cuối là một nghìn lửa g sáu trăm bảy mươi đại náo thiên cung thời khắc này hắn đã là chân chính đại la kim tiên đồng thời hắn lực lượng lại tăng vọt một mươi tỷ cần trở thành tám mươi tỷ cân này một vô cùng kinh khủng con số hắn đứng dậy nhảy lên một cái nhảy lên cái kia bách luyện lò lô nơi cửa hắn nhìn về phía bên ngoài giờ khắp này chính có vô số tiên nhân tới rồi lại nhìn thấy cái kia thái thanh lao tổ chính một mặt hoảng sợ nhìn hắn hắn không khỏi lớn tiếng quát nói khinh người quá đáng hôm nay ta liền muốn đem ngươi này thiên đ ỉ n h đánh ngay hướng lên trời không thể lao tổ lắc đầu than thở nói thôi thôi ngươi đã, đã có thành cựu ngươi đi đi thanh phong nhưng là bắt đầu cười ha hả nói thực sự là có ý tứ các ngươi để ta đi thì đi để ta lưu tự lưu hôm nay ta nhất định phải lật tung các ngươi bảo ngọc đài đánh tới các ngươi kim loan điện không thể ở nơi này trong khi nói chuyện chỉ nghe phương x a một tiếng quát tức giận nói là ai ở tại đây ngăn ngược chỉ thấy cái kia người hào q u a n g lóe lên liền đi tới thiên đạo cung phía trên người này không là người khác chính là lôi trấn tử là vậy hắn nhìn thấy thanh phong chưa hết hy vọng bên trong kinh ngạc cực kỳ lại nhìn thấy thiên đạo cung lại bị thanh phong hủy cảng là phẫn nộ phi thường hắn vốn là bạo nổ nhiệt tính tình giờ khác này chính là lớn tiếng quát nói n g h i ệ p trướng tìm chết liên thấy hắn mua động trong tay tiếng sấm thương quay về thanh phong đánh mà tới thanh phong cười lạnh một tiếng liền thấy hắn ở giữa mắt dọc trọt mờ trong miệng quát nói nhìn ta tịch d i ệ t chỉ nhấn d i ệ t thế chỉ quang đón lấy trong mắt hắn t i ể u có một đạo màu vàng cổ sáng bắn nhanh mà đi lôi c h ấ n tử nhìn thấy cái kia hào quang bên trên mang theo vô tận khủng bố lực lượng trong lòng kinh ngạc cực kỳ nhưng là hắn ủy vào chính mình đại la kim tiên t u vị nhưng là không hề sợ hãi quay về cái kia hào quang ngạnh hám mà đi vê anh một lồn u g d ư ờ n g như d i ệ t thế ống như hào quang k h u y ế t tản hắn ra chờ hào quang tàn đi lôi c h ấ n tử dĩ nhiên trực tiếp bị này hào quang đánh bay ra ngoài miệng nôn máu tươi không thôi trong mắt hắn có vẻ hoảng sợ nói không có khả năng tại sao lại như vậy vào giờ phút này cự linh thần ch vô số người đem thanh phong vây n ố t trong đó chỉ nghe cự linh thần hét lớn một tiếng nói n g h i ệ p trướng ngươi may mắn chưa chết còn không sám hối hả thanh phong nghe nói như thế không khỏi ngựa đầu bắt đầu cười ha h à nói các người đ á m gia hòa này bề ngoài đạo ý giả dạo sau lưng mặt dĩ nhiên thủ đoạn gì đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào lại vẫn có thể diện tới nói ta các ngươi gia hại ta còn nghĩ để ta sám hối t ố t hôm nay ta tựu để cho các ngươi biết biết, cái gì gọi là biết vậy chẳng làm cự linh thần điên rồi hán điên rồi chúng vị đại tiên theo ta tru diệt kẻ này thanh phong biến sắc lớn tiếng hứng một tiếng nói côn đến một mảnh cực kỳ hắc cám nơi đông nhiên một đạo kim quang lấp l ó e không nớt đón lấy toàn bộ hắc cám nơi cũng bắt đầu rung dậy một cái âm thanh kích động đông nhiên nói ra chủ nhân ta tới vê anh dường như trời long đất lở giống như âm thanh vang vọng toàn bộ trong không gian toàn bộ hư không bắt đầu và mẹo đón lấy liền thấy một căn màu vàng đại côn từ trong bóng tối bốc lên đảo mắt liền tiến vào trong hư không thiên đình bên trên vô số người nghe được thanh phong giống to tiếng đều là không khỏi hơi x ư n g sở lập tức bọn họ cũng cảm giác không gian không ngừng r u n động không ngừng toàn bộ hư không đông nhiên than s xuống mọi một người liền thấy một cái giường núi như lớn m ộ tia l o ạ l ớ đại côn tử từ, từ trong hai không sông r Có thể thấy được kia, đại đến. Cái kia đại hai đầu lôi quang lấp lóe ở giữa nơi vàng trói l ộ i có thể thấy được bên trên có hai cái dòng bay phượng múa chữ lớn rõ ràng viết thiên địa hai chữ thanh phong một phát bắt được đại côn trong miệng quát nói h ả o h ả o h ả o dĩ nhiên tiến hóa đến rồi tiên thiên trí bảo cấp bậc ta xem một chút trong thiên địa còn có ai dám cả n ta Vâng h h ã n một côn vung lên nhất thời có một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng kích phát ra tu vi thấp một chút tu g i ả trực tiếp đã bị này đại côn lực lượng đánh bay ra ngoài mọi người thấy tình cảnh này không không kinh hại đến biến sắc cự linh thần quát nói tu muốn cản rỡ chờ ta tới gặp gỡ một lần ngươi thanh phong hừ lạnh nói cự linh thần tới thật đúng lúc liền thấy thanh phong thân thể l o ạ lên sẽ đến cự linh thần bên n g quay về hắn t i ể u một côn đập xuống mà xuống cự linh thần giơ lên tử kim truy chống đối ra nhưng không nghĩ thanh phong lực lượng lớn vô cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài t i ể u liền trong tay tử kim truy đều kém một chút n ắ m không ngừng đến cự linh thần trong lòng sợ hãi liền thấy thanh phong mắt dọc quay về hắn soi sáng một đạo k i m quang cái k i a kim quang tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt t i ể u đánh tới cự linh thần trước người hắn chính là m u ố n tránh cũng trốn không thoát ta lồng ngực bị đánh ra một cái hang lớn đi ra máu tơi ư không ngừng chạy sôi mà ra khủng bố không ngót cự linh thần nghĩ muốn vận chuyển thân lực khôi phục thân thể nơi nào nghĩ đến cái kia diệt thế chỉ quan vô cùng kinh khủng tỏa ra một cỗ quỷ dị năng lượng để hắn căn bản không cách nào khép lại chính là đại la kim tiên cũng muốn bất đắc di a cự linh thần nhìn thấy tình cảnh này thật sự có chút hẳn g rồi lại nhìn thanh phong nắm côn mà đ e n dáng dấp kia hình như thể chết muốn đem này cự linh thần giết một loại này thiên hạ phong thủy luân chuyện cự linh thần nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày đi nhìn cái kia đại côn rơi xuống cự linh thần vẫn là không nhịn được hét tò nói Chỉ nhìn cái kia thái thanh đưa tay tìm tòi liền lấy ra càn khôn quyền đến quay về thanh phong t i ệ u đập xuống mà đi thanh phong giờ khắp này hai ngón tay khép lại dựng thẳng ở trước mắt chỉ thấy hắn mắt dọc một lần nữa c h n mở vô số phụ văn nháy mắt vòn quanh tại hắn mắt dọc xung quanh đón lấy một đạo màu vàng d i ệ t thế c h ỉ quan g t i ệ u mang theo người cực kỳ năng lượng kinh khủng bắn nhanh ra Vậy vào quyển anh, diệt thế chi quang nhau, cùng cản khôn quyển đánh vào nhau, phát sinh cực kỳ năng lượng kinh khủng. thế chi phát Chờ diệt cực kỳ lao tổ tiếp nhận càn k h ô n q u y ể n trong lòng không khỏi cảm thán cái kia diệt thế chi quang thật là khủng bố không lớt chỉ là một cái t i ể u để càn khôn q u y ể n bị rất lớn tổn thương a tốt ở mảnh này tức thời gian để cự linh thần tránh được một kiếp vô số thiên binh thiên tướng chen c h ú c mà đến b a y về thanh phong cắn g i ế t mà đi nhưng là lúc này thanh phong chỉ cảm thấy lực lượng dân g trảo sức chiến đấu vô song v ô y anh một quân oai vô số người đều bị hắn đánh bay ra ngoài đón lấy hắn không quản gặp được người tự đánh đầu tiên là những thiên tướng kia vây giết hắn không một lúc nữa thời gian thì trở thành hắn đuổi theo những người k i đánh giờ khác này g i ế t điên rồi mắt thanh phong nhìn thấy người tự đánh nhìn thấy kiến trúc liền trực tiếp đánh nổ hắn đại nạn bất tử thể phải đem này thiên đình làm lòng trời lở đất không thể t r ư ớ c 1671, còn có ai vô số đình đ à i lầu cát cung điện bị thanh phong hết thẻ đánh nổ giờ khác này trong thiên đình hỗn loạn tưng ơ bừng dù sao bây giờ thanh phong ô m n ộ i hận mà đến tu vi tăng lên dữ dội không biết ai có thể ngăn cản ở hắn đông nhiên hắn nghĩ tới kim mẫu còn chưa cứu ra chính là thân thể loay lên trực tiếp g i ế t vào thiên n g ụ c bên trong v â anh thiên mục đại môn bị hắn một côn c á n mở cứ nghe một cái uy nghiêm thì nói là ai dám to gan xông vào thiên ngục thanh phong lạnh rên một tiếng nói ta muốn cứu một người người giờ khác này liền thấy trước mắt hắn l ó a lên một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn người này khuôn mặt uy nghiêm trong miệng q u có nói ta chính là thanh l i ê n chân quân ngươi lén xông vào thiên ngục có thể biết tội gì hắn vừa dứt lời liền thấy vô số thiên binh thiên tướng quay về thanh phong vây quanh hắn không khỏi tao mày nói đây rốt cuộc là tình huống thế nào thanh phong nói ít nói nhảm cho ta tránh ra ta cứu xong người liền đi thanh niên chân quân nói hử ngươi còn thật làm ta không tồn tại à cho ta chấn áp nói liền thấy thanh niên chân quân vung tay lên một đoá màu xanh hoa sen bỗng dưng hiện rõ mà ra quay về thanh phong đỉnh đầu tiểu c h ấ n áp mà tới thanh phong giận dữ vung lên đại côn tự một côn đánh ra ngoài vâng đại côn cùng thanh l i ê n và đánh đến cùng một chỗ nhất thời phát sinh anh này g thanh âm liên thấy cái kia thanh l i ê n bị đánh bay ra ngoài thanh l i ê n chân quân không khỏi mỹ mắt giật lên quay về thanh phong lại là một chỉ điểm ra thanh phong cũng không nghĩ cùng hắn làm phiền nhất thời chọn mở mắt dọc một đạo diệt thế chỉ quang quay về thanh l i ê n chân quân đánh tới thanh niên chân quân nơi nào hiểu được này diệt thế chỉ quang lợi hại chỉ là trong khoảnh khắc hắn cũng cảm giác được đại khủng bố nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liền thấy hắn bàn tay hơi động thanh l i ê n biến ảo mà ra hoành năng lượng kinh khủng b ộ c phát ra thanh l i ê n chân quân nhất thời đã bị này hào quang đánh bay ra ngoài、Phúc. hắn dĩ nhiên phun ra một n g u ồ máu tươi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ lại nhìn trên tay thanh l i ê n dĩ nhiên cũng ảm đạm đi nghĩ đến là bị cực lớn tổn thương trong lòng hắn không minh bạch này thiên đình lúc nào đến như vậy một tôn đại thần tu vi bất quá là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi dĩ nhiên đem chính hắn một đại la kim tiên t r u n g kỳ người đánh thành như vậy nếu không phải là tự thể nghiệm đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng thanh phong có thể không quản được như thế nhiều hắn cứu nhân tâm cắt chính mình bây giờ đại náo thiên đ ỉ n h tuyệt đối không thể đem kim mẫu vứt ở tại đây nếu không thì bọn họ tất nhiên muốn liên lụy kim mẫu vào lúc ấy nàng bất tử cũng phải bị bái một lớp da a nghĩ tới đây hắn không do dự nữa trực tiếp đánh vào đến rồi t ầ n g thứ ba đi tới kim mẫu trước phòng kim mẫu còn chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì liền thấy lao t ủ bị thanh phong một quyền đánh nổ hắn ném xuống kim mẫu trên người xiềng xích không khỏi nói ra ta tới cứu ngươi kim mẫu kinh ngạt nói ngươi người tấn công thiên đình thanh phong nói việc này nói rất dài dòng ta muốn đem ngươi để vào vạn mộ châu bên trong chờ chúng ta đi ra ngoài phía sau tại tốt đẹp kể rõ kim mẫu cũng biết giờ khác này không là lúc nói chuyện nàng hơi gật đầu nói được thanh phong vung tay lên kim mẫu liền bị hắn để vào vạn mộ châu bên trong hắn xuất hiện tại thiên lao cửa liền thấy vô số thiên binh thiên tướng đã đem hắn bao vây lại nhìn thấy tình cảnh này hắn cười chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói hôm nay ta nhất định cùng ngươi thiên đình không chết không thôi hơi anh nói hắn đã quay về những người kia sông lên, trên, chỉ thấy đại vung lên trời long đất lở vô số có tiếng kêu thảm thiết dồn dập văng lên thanh phong giờ khắp này nghĩ đến cái k i a thiên hậu mặt g ũ i trong lòng phẫn hận không nớt nếu kim m g ô đã bị hắn cứu ra trong lòng hắn đã không có nỗi lo về sau như vậy như vậy hắn trong lòng tức giận ác hướng đ ả m g bên sinh liền trực tiếp hướng về thiên hậu cung giết tới rất nhanh hắn sẽ đến thiên hậu cung quay về cái k i a thiên hậu cung chính là một côn đánh ra chỉ thấy cái k i a côn ảnh trăm t r ư ợ n lên dường như thượng cựu này một côn rơi xuống tự nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang thiên hậu cung lớn như vậy cung điện lại bị một côn đánh chia năm xẻ bảy thiên hậu từ phía sau đi ra nhìn thấy tình cảnh này nhất thời bị tức đến muốn phun máu ra nàng nhìn thanh phong giận không thể giải nói nghiệp trướng thật làm chúng ta thiên cung không người sao thanh phong cười ha ha nói ngươi bên trái một nghiệp trướng bên phải một cái nghiệp trướng hôm nay tựu i để ta này nghiệp trướng tới thăm ngươi một chút tu vi làm sao cho ta nhìn côn nói hắn tựu i quay về thiên hậu một côn đánh tới thiên hậu trên tay chỉ quyết hơi động trước người nhất thời xuất hiện một mặt gương trọn tấm gương này phía trên phát sinh bông thấu minh lồng ánh sáng nháy mắt tựu i đem nàng che phủ vào trong đó vê anh côn mang xe qua cái kia lồng ánh sáng nhưng là một điểm cũng không có nhận được tổn thương thanh phong không khỏi kỳ quái tấm gương kia đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo thiên hậu giờ khắc này phát ra tiếng nói đây là hỗn đ ồ n trọng bảo hạ thiên kính ngươi thật sự coi chính mình một thân t u vị t i ể u vô địch thiên hạ sao có bảo vật này kính hộ thể t à vạn pháp bất xâm. thanh phong còn t i ể u không tin tả chỉ thấy hắn trận mở tịch diệt chỉ nhãn trong miệng có nói nếu như thế t i ể u nhìn ta một chút diệt thế chỉ quang lợi hại nói trong mắt hắn hào quang lấp lóe một đạo diệt thế chỉ quang t i ể u bắn nhanh mà đi vê anh diệt thế chỉ quang cùng cái kia lồng ánh sáng đụng vào nhau thiên địa nháy mắt biên được trói mắt cực kỳ toàn bộ thế giới hình như đều phải bị này hào quang nhấn chìm giống như vậy từng luồng từng luồng vô cùng kinh khủng năng lượng khuyết đem vô số người đều đánh bay ra ngoài chờ hào quang sau đó lại nhìn thiên hậu dung nhan có một tia chật vật trong lòng càng là khiếp sợ không thôi bởi vì nàng phát hiện coi như là hôn đồn t r í bảo giờ khác này cũng bị cái kia diện thế c h ỉ quang đánh ra một tia vết dạn nước lồng ánh sáng càng là bắt đầu lấp loẽ không ngừng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nàng làm sao không khủng hoảng nàng bây giờ chỉ là hy vọng thiên đế có thể kịp thời chạy về thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hai mắt hiếp lại nói tốt một cái hôn đồn t r í bảo quả nhiên không thể coi thường nếu như thế tự tại nhận ta một đòn g i ờ khác này chúng tiên đương nhiên nhìn ra thiên hậu bảo kính căn bản không cách nào tại chịu được một đòn diện thế chi quang lập tức có người hô to nói bảo vệ thiên hậu lời này vừa nói ra chúng tiên mới phản ứng lại giờ khác này cũng không đoái hoài tới an nguy của mình che giả mang mọc mà đi thời khác này thanh phong vẫn hận cực kỳ liền hướng cái kia thiên hậu trước người p h ó n g đi bất đắc dĩ vô số thiên binh thiên tướng chặn ở trước người hắn chỉ có thể vung lên đại côn bắt đầu chém giết thời khác này hắn đã sớm giết đỏ hai mắt quản ngươi cái gì đại la kim tiên vẫn là thái ớt kim tiên dồn dập một côn kén bay ra đi thiên đình bên trên kêu lên một mảnh a t h i ê vô số thiên r n n binh thiên tướng lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài do khác này thanh phong tóc thai bù sù một đôi huyết màn hào quang lấp lóe t i ể u nghe hắn lớn tiếng quát nói còn có ai đám chiến ta trước 1672, không có tự do ta đ i ê n tĩnh chết vô số người trầm mặc đi chủ yếu là thiên đình rất nhiều vũ lực giá trị lợi hại đại tiên đều ở bên ngoài t r i n h chiến hiện tại lưu lại người thật vẫn không thể đánh qua người này sức chiến đấu người cao nhất c ự linh thần bây giờ còn chưa có khôi phục thương thế nơi nào còn có thể ra trận a hắn cũng chỉ có thể đem mặt khí phát xanh mà thôi nhìn thấy này chút người đều trầm mặc không nớt thanh phong cười ha ha nói nếu như thế hôm nay ta phải giết thiên hậu nói hắn vung lên đại côn quay về thiên hậu sát tướng mà đi t i ê u tại hắn côn đ ổ n g muốn đánh tại thiên hậu lồng ánh sáng trên thời gian không vô số người hét lớn một tiếng liền muốn lại lần nữa xung phong có thể vào thời khắc này thiên hậu trước người một cánh cửa ánh sáng bỗng dưng xuất hiện một bàn tay lớn dành trước d ò r a bàn tay to kia quay về đại côn đấm ra một q u y ề n v i anh thiên điệu một lần nữa đánh nứt ra một loại thanh phong bị này một nguồn sức mạnh nháy mắt đánh lui về giờ k h ắ c này liền thấy một cái uy nghiêm thân ảnh từ quang môn bên trong đi ra t i ê u n g h ẹ cái kia người âm thanh càng thêm uy nghiêm nói lón mật dĩ nhiên dám giết thiên hậu ngươi là ai chẳng lẽ điên rồi sao thanh phong giờ k h ắ c này biết n à y người trước mắt tất nhiên chính là cái kia thiên đế hắn cười ha ha nói giết thì đã có sao ngươi thiên đình năm lần bảy lượt cắn giết cùng ta hôm nay ta liền muốn đem ngươi thiên đình đem phá hủy thì phải làm thế nào đây thiên đế cho ta giết hắn thiên hậu lớn tiếng quát nói thiên đế trong mắt lóe lên thô bạo khí quay về thanh phong nói ra tìm chết thanh âm hắn vừa ra liền thấy thiên địa làm biến sắc toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến bao phủ từ phương thật là thiên đế giận dữ thiên đ i ệ biến sắc thanh phong giờ khắp này nhưng là dứt khoát không sợ nói tu muốn hù dọa ta tự nhìn nhìn ngươi có bản lính hay không、đi. nói hắn một lần nữa trận mở tịch diệt chi nhãn b a y về thiên đế tự u đánh ra một đạo diệt thế chi quang thiên địa vung vẩy trong tay b ả o t h ư ờ n g b a y về cái kia diệt thế điểm sáng ra vây anh hai cái chạm vào nhau phát sinh vô cùng kinh khủng c ọ n sóng thiên đế cũng là bị này diệt thế chi quang kinh ngạc đến rồi không nghĩ tới này quang lợi hại như vậy thanh phong điên cùng bên dưới còn nghĩ trở lại một cái nhưng là hắn vừa rồi dùng sức tự u phát hiện đầu tráng váng hoa mắt lúc này hắn mới nghĩ đến chính mình cũng không biết phát sinh mấy đạo thần quang nghĩ đến đã đến tự thân cực hạn nghĩ tới đây trong lòng hắn tuy rằng phất hận cũng là không thể làm gì hắn chỉ có thể phất lên đại côn quay về thiên đế đánh tới thiên đế vung vậy trong tay trường t h ư ờ n g hai người vũ khí tương đối thanh phong nhất thời t i ể u cảm giác được hai người tranh l ệ n h tiên vương chỉ công thật là khủng bố như vậy vê anh nay một lần hắn lại bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy tiên h đế hai mắt híp lại nói thực sự là không nghĩ tới ngươi một cái đại la kim tiên tiểu điên cuồng không có bên dĩ nhiên dám ta cùng tranh tài một phen ngươi can đảm này cũng coi như là trước không có người sau cũng không có người cũng được hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi cho ngươi một cái thoải mái nói thiên đế nắm thương mà đến quay về thanh phong tựu ép đi qua t h a n h phong v u n g lên đại côn hai cái t i ể u đấu cùng nhau nói là đấu cùng nhau kỳ thực bất quá là thiên đế đệ lên đánh hắn mà thôi dù sao thiên đế chính là tiên vương tột cùng tu vi nửa bước tiên đế cảnh giới a t r ê n lệch về cảnh giới như vậy lớn coi như là t h a n h phong thủ đoạn thông thiên cũng là không được bất quá chốc lát phía sau thanh phong đã bị đánh đứt gân gãy xương muốn biết hắn bất diệt kim cương thể cũng phải cần nhìn đối mặt đối thủ như thế nào đến quyết định đối với thiên đế loại cấp bậc này người cơ thể hắn cũng không cách nào ngạch hạc a、Và、anh thanh phong một lần nữa bị đánh bay ra ngoài thời khắc này hắn hai mắt đã từ xích màu đỏ chuyển biến trở về hắn trong lòng kinh hai thiên đế lực lượng chính mình căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn nếu như không trốn nữa chạy hắn chắc chắn phải chết thả ở đây một lần cũng coi như là náo lấy lại vốn hiện tại không đi càng trở khi nào hắn nghĩ tới những thứ này không chút do dự quay đầu chạy thiên đế nhưng là lạnh rên một tiếng nói muốn chạy đã m u ộ n l i ê n thấy hắn một bước đuổi theo thanh phong đối với hắn lại đánh rết mà tới cứ như vậy dựa vào hắn một thân bát h ể thanh phong mới khó khăn lắm không bị cái k i a thiên đế một cái đánh chết một đường trốn một đường chịu đòn ba ngày phía sau thanh phong đầy người đều làm i ệ m vết thương đã đến ranh giới h ỏ n mất Hắn điên n c u ồ phía ư ớ n sau thiên p đế cũng rất n g h đi, n hoặc kia càng thêm tức giận nghĩ hắn đường đường thiên đình chỉ chủ dĩ nhiên sẽ bị một cái nho nhỏ đại la kim tiên làm cho xoay quanh nếu như lời đã nói ra thật là mất hết mặt mũi càng như vậy hắn càng thêm phẫn hận cực kỳ tiểu tử này cũng là kỳ quái một thân gân cốt dường như bất tử bất diệt chính là hắn cũng không thể một cái đem hắn đánh giết người này tốc độ phi hành vẫn là cực nhanh cực kỳ cái kia đối với lôi cánh tốc độ phi thường chính là hắn cũng rất ít b á i kiến loại này lợi hại tốc độ phi hành thế nhưng hắn thân là thiên đế nếu như liền một cái nho nhỏ đại la kim tiên đều không cách nào đánh giết thì lại làm sao sẽ thiên đ ỉ n h cùng chúng tiên bằng dao như vậy như vậy hắn thể phải chu diệt người này chỉ nghe thanh âm hắn uy nghiêm nói chạy coi như là ngươi chạy đến chân trời góc biển ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là thiên uy không thể x xúc phạm chết này một lần nhất định phải đem ngươi chấn áp mới tốt nói hắn bước ra một bước c h ư ớ c mắt tức một triệu g i ả m thời khắc này thanh phong đứng tại nhất tuyệt điên bên trên hắn nhìn về phía trước vô số lôi vân bao phủ có thể thấy được nơi nào có vô số lôi điện quát tháo bầu trời đủ mọi màu sắc lôi vân bao phủ trong đó có thể thấy được ngũ hành thần lôi không ngừng bổ xuống càng đi về trước phương lôi điện màu sắc càng thêm sâu chậm thanh phong còn chứng kiến trong hư vô càng có hỗn độn thần lôi vừa bổ mà xuống một tòa phía trên ngọn núi lớn điêu khắc mấy cái lôi quang chữ lớn vạn lôi tiên sơn thanh phong nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên tới nơi này tiên giới thứ nhất cấm địa vạn lôi tiên sơn này bên trong ngọn tiên sơn vạn vật t ị c h diệt thiên địa không sinh vào bên trong chỉ có chết một lần mà thôi nhìn cái kia kinh khủng lôi đ ỉ n h thanh phong cũng chỉ cảm thấy cả người trong lòng run sợ a cũng chính là vào lúc này hào quang loại lên thiên đế xuất hiện ở thanh phong trước người hắn ánh mắt lấp lánh nhìn thanh phong nói ừ nghiệp trướng ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu nơi đó là vạn lôi tiên sơn tiên giới cấm khu vào bên trong lời chắc chắn phải chết hài cốt không còn coi như ngươi là tiền v ư n thân đều phải bỏ mạng trong đó hiện tại bé ngoan thần phục với ta ta nhất định sẽ không giết n g ư ơ i chỉ là đem ngươi trấn áp vô số vạn năm mà thôi nói như vậy cũng mạnh hơn chết ta tiếng nói của hắn có chút thấp trầm vẫn là như vậy bá đạo cực kỳ thanh phong nhìn thiên đề khoảnh khắc nhưng là hơi lắc đầu nói đã không có tự do ta yên tĩnh chết hạo thiên ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm ngươi đi ngược lại khắp nơi chỉnh phạt không ngừng tiên giới bị ngươi làm bẩn t h i ể u xấu xa sớm muộn có một ngày sẽ có người thanh toán này hết thảy Trước 1673, thịt nát nếu như không thể hoàn thành thống nhất không cách nào điều hành tiên giới tất cả lực lượng đại kiếp đến thời gian phải là tiên giới hủy diệt k h á c ta như vậy như vậy chỉ là vì toàn bộ tiên giới nghĩ thanh phong nghe nói như thế không khỏi cười ha ha nói ngươi bản thân tư nhân mà thôi g ì nói chuyện gì đạo nghĩa huy hoàng tiên h uy bên liên giới ngươi dám nói ngươi không có tư tâm ạ ta cho ngươi biết chính là ngươi có một mươi cái lý do lại có thể thế nào thật sự thiên địa đại kiếp bên liên giới vô số người đều phải hóa thành cho bụi n à y chút cấp thấp sức chiến đấu có thể đưa đến tác dụng gì ngươi bất quá là lừa mình dối người thôi ngươi bất quá chỉ là nghĩ muốn ngồi trên tam giới c h i chủ bảo tọa mà thôi nhưng là ngươi muốn biết không thành tiên đến người không người sẽ đối với ngươi chân tâm thần p h ụ thiên đế hít một hơi thật sâu nói các ngươi sâu kiến cái nào biết chân long trí côn bằng ánh sáng hết thẻ mưu tính bản đế tự có tính toán đến là ngươi tên tiểu t ử này đến cùng thần không phù hợp quy tắc phục thanh phong cười lạnh một tiếng nói thần phục sao ngươi đ ừ n g vội nghĩ nói hắn xoay người liền hướng cái k i a vạn lôi bên trong ngọn tiên sơn một bay mút trời mà đi tiên đế trong mắt hảo quang lấp lóe nhưng là cuối cùng vẫn là không có bước vào cái tia lôi chỉ một bước thanh phong tốc độ cực nhanh đạo mắt liền đi tới lôi chỉ bên trên vô tận lôi đình bên trong tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng đất trời trong đó liền thấy một ngũ hành thần lôi ất một lôi quay về hắn phủ đầu đập xuống thanh phong ngẩng đầu gắng chống đỡ đấm ra một q u y ề n cái kia lôi quang tuy rằng giảm thiểu mấy phần nhưng vẫn là đánh tại trên người hắn t i ự u nghe hắn kêu t h ả m một tiếng hướng xuống dưới phương rơi xuống mà đi theo một đạo lại một đạo ngũ hành thần lôi đánh vào trên người hắn thanh phong không nghĩ tới này vô cùng lôi điện chỉ lực dĩ nhiên cùng lôi tiếp lẫn nhau không kém một đạo lại một đạo thiên lôi oanh kích bên dưới coi như là hắn cả người cứng rắn không thể phá vỡ. c ũ như g k ô n nào chống n g cách hại h đối lợi hại như vậy thiên huy lôi ự c lượng. Vâng anh, tri lực thịt chính là trâm cũng Thiên kỵ thiện ba phần bà ngượn tu vi của ngươi chắc chắn phải chết có thể nơi này là ngươi kết quả tốt nhất đi nói tới chỗ này liền thấy hắn một phất ống tay áo xoay người chạy như bay mà đi chỉ thấy bóng người của hắn lóe lên vài cái tự không thấy được bóng người của hắn vạn lôi tiên sơn bên dưới vô cùng hủy diệt lôi điện tiếp tục ra thân thanh phong ra thịt cháy đen từng cục rụng xuống hắn đau hắn đau quá a vâng đúng vào lúc này trên bầu trời dĩ nhiên năm loại màu sắc lôi điện quấn quít lấy nhau hóa thành một đạo to bằng vại nước lôi điện nối liền trời đất mà tới đông nhiên nổ xuống trên người thanh phong bất quá trong trước mắt liền thấy thanh phong trên người bùng nổ ra vô cùng hào quang chờ hào quang sau đó có thể thấy phía trước trên người vô số da thịt mất hết mà đi chỉ còn lại một bộ màu xanh da trời khung xương xúc lập ở đó một viên bảy màu linh lung tâm còn tại hơi nhảy lên chỉ là tốc độ kia rất c h ậ m rất chậm muốn một phút mới có thể nhảy lên một chút mà thôi thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tự hôn mê đi như vậy như vậy lôi điện này mới thu lại không lại bổ x u ố n g dưới lại nhìn thanh phong cũng không biết là chết là sống cũng không biết qua bao lâu một năm hai năm mười năm nay một ngày thung lũng bên trong một cỗ khung xương trong mắt bỗng nhiên bốc lên có ngọn lửa màu xanh lam là thanh phong hắn dĩ nhiên không có triệt để chết đi lại sống lại hắn nhìn mình như vậy dáng dấp như vậy chỉ nghe thanh â m hắn khàn khàn nói thiên đế ta nhất định sẽ báo thủ do khác này nhìn trên trời lôi đ ỉ n h hắn nghĩ vận chuyển pháp lực để chính mình khôi phục thân thể nhưng là hắn lập tức cảm giác được ý nghĩ này căn bản là không thành lập bởi vì hắn chỉ cảm giác trong thân thể của mình bị một cỗ hủy diệt lực lượng tràn ngập căn bản không cách nào vận chuyển bất kỳ công pháp nào hắn ngẩng đầu nhìn về phía núi xa đông nhiên hắn nghĩ tới một cái truyền t u y ế t nghe này vạn lôi tiên sơn có mười nghìn lôi tổ sư nếu như tìm được hắn mình là không là có thể khôi phục chân thân đây nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt kiên định hắn không là một cái sẽ người nhận vua những năm gần đây cũng đã trải qua vô số cựu tử nhất sinh vô số khó khăn chắc trở nhưng là hắn đều tiếp tục kiên trì chính là dựa vào này bền bỉ tính cách mới để hắn có thể đủ tại lần lượt trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng mới nay một lần hắn đồng dạng không chịu t h u a chỉ cần mình còn sống con đường phía trước hết thể t i ể u đều là không biết phía trước là chót vót vô cùng vách núi treo leo nhưng là đây đối với thanh phong tới nói không coi vào đâu tuy rằng hắn thân thể đã không có pháp lực cũng đã biến mất nhưng là hắn còn mạnh mẽ lượng thiên địa không khô lực lượng không kiện chỉ cần lực lượng vẫn còn hắn tự dứt khoác không sợ rất nhanh hắn tự lộn tới trên núi tốt tại trên trời lôi đỉnh chấn động nhưng không có tại đánh tại hắn trên người tuy rằng hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân tại hắn nghĩ đến có lẽ là cái kia lôi đỉnh cho rằng hắn chết rồi đi đứng ở trên đỉnh núi hắn nhìn phía phương xa liền thấy phía trước không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm càng có một cao vút trong mây núi lớn toàn bộ núi lớn đều lộ ra màu vàng x o a n thể dường như h ạ c đứng giữa đàn gà khác với tất cả mọi người thanh phong kinh ngạc nhìn tòa kia núi chỉ cảm thấy cái kia sơn thần thánh cực kỳ không cần nghĩ nhiều hắn biết mình mục tiêu chính là chỗ đó vào thời khắc này hắn liền nghe được một tiếng, tiếng kêu trói t a i trói sau đó hắn liền thấy phía trước đá tảng phía sau có một toàn thân lấp lóe này sấm xét chim nhỏ đi ra cái tên này cả người hỏa hồng một mảnh trên người lôi điện cũng là màu đỏ dĩ nhiên là một hỏa lôi chim này điệu thân thể không lớn bất quá khoảng một t r ư ợ n g m à t h ô i nhưng là toàn thân trên d ư ớ i nhưng tỏa ra một cô vô cùng kinh khủng ký tức thanh phong kinh ngạc trong lòng không khỏi nghĩ đến chiếc này chim hẳn là từ trong sấm xét dựng dục ra tới bằng không trên người cũng sẽ không có kinh khủng như vậy lực lượng hỏa lôi chim nhìn thanh phong chốc lát tự quay về hắn nhau tới chỉ thấy nó mở ra cánh vai trong miệng phát sinh ngũ hành thần lôi một trong bính hỏa thần lôi này lôi dường như liệt diễm giống như vậy vô cùng lợi hại thanh phong đấm ra một quyền cùng cái k i a lôi điện đánh vào nhau lệnh hắn bất ngờ chính là hai người va chạm cũng không có phát sinh cái gì quá mức lợi hại khủng bố khí tức cái k i a thần lôi đánh tại trên người hắn hắn tuy rằng rất đau thế nhưng còn tại có thể chịu được phạm vi bên trong chỉ nhìn thấy hắn cả người run dày một phen lôi điện chi lực đã bị tiêu hao hầu như không còn phát hiện điểm này thanh phong chính mình cũng cảm giác kỳ quái bất quá hắn rất nhanh tự suy nghĩ minh bạch hẳn là cái tia lớn ngũ hành thần lôi quá mức lợi hại chính mình gắng vượt、qua. trên người đã sinh ra một ít miễn dịch lực lượng như vậy như vậy hắn còn sợ cái gì liền thấy trong mắt hắn h à o quang lật lánh quay về cái kêu hỏa lôi chim tựu nhào tới một người một chim dây dưa một lúc liền thấy thanh phong vung lên nằm đấm quay về hắn không ngừng từng quyền từng quyền đánh kích đi xuống Trước một thanh thủ, tiêu nhất thần thể thân thể tới đường. người lượng chim chính cầm có cách nào, nó cũng chỉ có thể dựa vào thân thể lực mình đâu đối đối phong ngạo bính nhiên này không nào, nó Hỏa hỏa phó h dựa lôi là lôi, ở vào dĩ nhìn hỏa lôi chim thi thể thanh phong trong mắt hảo quang lấp lóe đông nhiên trong đầu của hắn có một cái điên cuồng ý nghĩ liền thấy hắn quay về cái kêu hỏa lôi chim hút một cái tự đem cái tên này hút vào trong bụng nguyên lai、like、hắn dĩ nhiên sử dụng yêu tổ dạy dỗ hắn thôn thiên tri công này thôn thiên tri công chính là tu luyện giả lập không gian giới chỉ để thanh phong bất ngờ chính là công pháp này thật vẫn có thể sử dụng cái kêu lôi điệu tuy rằng bị hắn hút vào trong miệng tuy nhiên lại trực tiếp n u ố t phục đến rồi hắn tu luyện ra không gian giới chỉ bên trong nhìn thấy này công có thể làm hắn lập tức quanh chân mà ngồi vận chuyển thôn thiên tri công bắt đầu luyện hóa theo công pháp vận chuyển ra rất nhanh hỏa lôi chim thân thể đã bị h ắ n luyện hóa ra từng luồng từng luồng bính hỏa lôi điện trí lực bắt đầu từ không gian giới chỉ lan truyền đến ra bị thanh phong dùng bí pháp để nó bám vào tại trên xương lấy này đến diễn biến huyết mục nhưng là phương pháp này vô cùng khó khăn những lôi điện kia vừa ra tới cũng sẽ bị trên bầu trời lôi vân hấp dẫn tung bay mà đi tốt tại còn có thể còn sót lại một ít thế nhưng thanh phong nhưng rất không cam tâm hắn toàn lực vận chuyển này công phát hiện từng chút một những lôi điện chỉ lực kia sẽ càng tích càng dày bị lôi vân hút đi lôi điện số lượng cũng càng ngày càng ít nay để hắn cao hứng không ngót chứng minh này c ô n g thật đúng là không được đại pháp dù sao này công nhưng là yếu t ổ như vậy nhân vật sáng chế uy lực tự nhiên không thể khinh thường hắn kiên nhẫn không ngừng luyện hóa hỏa lôi chim nửa ngày phía sau xương của hắn trên đầu mặt đã bao trùm thật mỏng một t ầ n g từ lôi điện diễn biến huyết đ ủ tuy rằng không nhiều hắn vẫn là vô cùng cao hứng mà chiếc kia hỏa lôi chim cũng toàn bộ đều bị hắn luyện hóa đi hắn nhìn về phía con đường phía trước tiếp tục xuất phát bất q u á rất nhanh phía trước lại xuất hiện một đầu quỷ thủy sói này sói cả người băng màu xanh phát quỷ thủy lôi điện chỉ lực thanh phong mạnh mẽ chống đỡ một cái nó lôi điện phát hiện cùng cái kia lôi điệu lẫn nhau không kém lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một vấn đề đó chính là hai người này lôi điện chỉ lực tuy rằng h u n g mãnh nhưng là cùng phách chính mình lấy được đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần lôi muốn so sánh gói vẫn là như gặp sư phụ không phải là mình thân thể miễn dịch mà là chúng nó lôi điện vẫn là quá nhỏ dù sao đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần lôi nhưng là ngũ hành thần lôi hợp lại là một uy lực tự nhiên là có thể đi đến hủy thiên d i ệ t địa bá đạo trình độ khủng bố không ớt chính mình liền đại ngũ hành diện tuyệt thần lôi lợi hại như vậy lôi điện chi lực đều chịu được nổi đương nhiên sẽ không sợ hai những người này lôi điện chi lực rất nhanh quy thủy sói cũng bị hắn giết chết, nuốt vào luyện hóa. máu thịt của hắn lại sinh trưởng một ít con đường phía trước dài đằng đắng không ngừng có lôi điện tinh biến ảo mà ra cái gì ất mộc thần lôi lợn mậu thổ thần lôi khỉ canh kim thần lôi hùng đoạn đường này hắn gặp phải vô số nhưng là cuối cùng đều bị hắn đánh i ế t luyện hóa đi chính là nhìn núi làm ngựa chết tòa kêu màu vàng núi lớn nhìn rất gần tuy nhiên lại đi rồi đã lâu đều không cách nào đến mà thanh phong một đường còn muốn i ế t i ế t cùng hấp thu luyện hóa những lôi điện kia tinh vì lẽ đó đi lần này hắn dĩ nhiên đi rồi đầy đủ một năm lâu dài một năm phía sau này một ngày hắn rốt cuộc đã tới màu vàng lôi sân trước giờ khác này có thể thấy được hắn thân thể dĩ nhiên đã có bắp thịt cùng huyết mạch đáng tiếc còn không no đủ còn không có da rẻ thật giống như bị lột da ác quỷ giống như vậy nhìn thấy được rất là đáng sợ thế nhưng hắn tự nhiên không để ý chút nào đồng thời hiện tại hắn đối với những lôi điện kia tinh thật là tay đến bắt giữ không một chút nào sợ sợ chúng nó lôi điện chỉ lực có thể là chính mình hấp thu luyện hóa quá nhiều lôi điện chỉ lực những tên kia hiện đang phát ra lôi điện công kích hắn hắn chỉ có thể cảm nhận được có từng chút một đau đớn mà thôi Đáng thời i giờ ế k ắ hắn hắn hắn này, vẫn là không cách nào kích thích ra chính mình lôi điện chỉ lực. nếu không thì, hắn cảm giác mình một đòn lực lượng, tất nhiên vô cùng kinh khủng. Dù sao máu thịt của hắn đều là ngũ hành lôi điện ngưng tụ mà thành, hắn có thể khinh là là mà cách kích thích chỉ thì, thịt thể vô lôi lực, lực lôi giác cảm của có máu sao một tất tụ t ra đều ư Dù khắc này hắn n g mở đầu nhìn về phía cái kia núi lớn hắn không do dự t u hướng phía trên leo lên mà đi chờ hắn lên tới trăm trượng cao lạ bầu t r ờ i một tiếng ầm ầm nổ vang tự có một đạo lôi điện quay về hắn bổ xuống chỉ là hắn có chút buồn b ự c hắn đi rồi một đường đều không có lôi điện bổ xuống vì sao đến nơi này bên trong đã bị bổ không cho được hắn nghĩ nhiều lại có lôi điện đánh xuống mà xuống hắn chỉ có thể thân thể loay lên miễn cưỡng tránh thoát vê anh lôi điện phách ở trên núi núi đá nhưng là kiên cố cực kỳ không hề bị lay động thanh phong xoa xoa này núi đá chỉ cảm thấy này núi đá dĩ nhiên cùng phổ thông tảng đá quả nhiên không bình thường a tốt tại hắn bởi vì hấp thụ lôi điện chi lực tốc độ vô hình chung nhanh hơn rất nhiều lúc này mới có thể tránh né sấm xét đà kích như vậy như vậy hắn tiếp tục đi về phía trước trên đường đi lôi điện thỉnh thoảng đánh mà đến đa số bị hắn tránh né đi ít nói đánh trên người hắn để hắn nhẫn mại hạ xuống một tháng phía sau thanh phong rốt cuộc đã tới đỉnh núi bên trên giờ khác này hắn có thể nhìn thấy nay đỉnh núi chỉ là dĩ nhiên chân nhắn cực kỳ giống như bị người một đao cắt chém đi ra một loại chu vi hướng phía trước phía trước ngàn trượng có hơn có một tòa cung điện màu và nóng sừng sững trong đó vô số lôi điện thỉnh thoảng đánh tại bên trên để lừng lánh ra càng thêm kim quang hả quang đây chính là thiên lôi thối họa hạ trong miệng hắn không khỏi khe nói, nói không biết vì sao giờ khác này những lôi vân kia tuy rằng tại trên đầu hắn xoay quanh lại không có tại hướng về trên người hắn bổ x u ố n g dưới hắn từng bước một hướng đi đại điện trong mắt đều là vẻ tò mò làm hắn đến đến đại điện trước ba trượng có hơn thời gian này mới hoàn toàn thấy rõ cung điện này g á n g dấp có thể thấy được cung điện này chiếm chỗ tròn trăm trượng cao tới mười trượng uy vũ không ngót tại đại điện treo cổ tự tử bên trên còn có hai đầu lôi tỉnh thú đ i ê u tượng chúng nó từng cái đều mở ra miệng rộng nhìn phía bầu trời có lôi điện dĩ nhiên trực tiếp nào vào trong miệng của bọn nó liền như vậy không thấy bóng dáng quả thực là thần kỳ không ngót lại nhìn toàn bộ đại điện dường như hoàng kim đại chiêu mà、ra. bên trên mái hên i nơi vây quanh vô số lớn chừng quả đấm đủ loại bảo thạch loại loại tỏa sáng lại nhìn đại điện một đôi cửa lớn bên trên đồng dạng điêu khắc hai cái lôi thú bên trên này hai cái lôi thú trên tay riêng phận mình cầm lấy bất đồng vũ khí một cái tay cầm mang hỏa kim cương q u y ể n một cái tay cầm một cái hôn ti lăng hai người dương nhanh muốn vớt tại quanh thân hắn là vô số phủ văn lượt l ờ lại có rất nhiều thần bí đường nét để hắn nhìn thấy hoa cả mắt nhưng lại không nhìn ra cái gì quá hữu dụng t i tức cuối cùng hắn ánh mắt rơi tại trên cửa khối này to lớn trên tấm biển mặt bên trên mấy cái dòng bay phượng múa cổ thanh phong nhìn thấy mấy chữ này không khỏi mừng đến phát khóc hắn thật sự không có đ o á n sai trải qua thời gian dài như vậy b ố n ba hắn rốt cuộc đã tới nơi này vạn lôi t i ê n điện c h ư ơ n một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm được ta chân giải hắn nhìn này điện trong lòng không khỏi nghĩ đến nơi này đến cùng có hay không có trong truyền thuyết vạn lôi lao tổ đây có lẽ chỉ có lao tổ mới có thể cứu hắn đi mang theo thấp t h ỏ g c h i tâm hắn vừa muốn đi đưa tay đẩy ra cánh cửa kia nhưng không nghĩ môn kia dĩ nhiên k ế t một tiếng chính mình mở ra thanh phong phóng mắt nhìn sang liền thấy đại điện bên trong lần lánh vô cùng trói mắt kim quang tót tại chốc lát bên trong hảo quang tàn đi lộ ra đại điện chân đứng ở chỗ này hắn nhìn đến đại điện bên trong cùng sở hữu mười tám căn lôi trụ chống đỡ ngoài ra cũng không vật gì khác tại đại điện nơi trung tâm còn có một người khoanh chân ngồi ở chỗ đó chỉ là cái kia người đưa lưng về phía thanh phong hắn cũng không biết người này đến cùng dáng dấp ra sao thanh phong trong lòng nghĩ đến có lẽ người này chính là trong truyền thuyết vạn lôi lao tổ đi mang theo lòng k í n h nghệ hắn hướng về đại điện bên trong chậm rãi đi vào tại khoảng cách cái kia người ngoài một trượng hắn ngừng lại giờ khác này một cái dường như vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến nói ngươi đã đến rồi thanh phong đổi vội và nói vẫn bối xin ra mắt tiền bối thanh âm kia nói văn bối sao có lẽ vậy thiên đạo bên dưới đều vì cho b ụ i trong số mệnh đều có luân hồi n g ư ơ i bây giờ là ngươi tương lai ngươi vẫn là ngươi ngươi như xưng hô này ta cũng chịu được thanh phong không giải ý chính là hỏi dò, lão tổ lời nói văn bối thực tại không hiểu a vạn lôi lão tổ nhưng nói ngươi không cần hiểu chỉ cần hãy nghe ta nói tự tốt ta không yêu phàm trần t h c thế chỉ nghĩ sống ở đây vạn lôi bên trong ta chân giải siêu thoát vạn giới đáng tiếc thế gian chuyện chính là kỳ diệu như vậy ai cũng không trốn được số mệnh truy đuổi giống như ta nhân vật như vậy cũng là không được a ngươi và ta đã định trước có cơ duy này cũng được cũng được ta chuyển cho n g ư ơ i vạn lôi chân kinh từ đây phía sau ngươi và ta không thiếu nợ nhau cũng coi như là giải quyết vạn thế nhân quả từ đây phía sau ngươi đi ngươi dương quan đạo ta đi mặc ta cầu đ ồ n một có lẽ giải quyết cuối cùng này nhân quả ta cũng có thể có thể phá hết thảy thành t ự u chân ngã thanh phong tuy rằng nghe không hiểu làm hắn nhưng là cũng minh bạch đại khái ý tứ đó chính là người này muốn chuyển hắn chân kinh không khỏi hắn nghĩ nhiều cái kia người quay về thanh phong một chỉ điểm ra một đoàn kim quang tự bay vào trong đầu của hắn thanh phong nhìn thấy cái kia giữa kim quang vô số phu văn trong lòng nhất thời ngạc nhiên cực kỳ thanh phong lập tức liền muốn bãi tạ một phen trong miệm nói ra đ biến biến ô ai ai nghe n i ê được âm thanh này cái tia ngồi chắc đất nam tử bỗng nhiên trên người run lên tiếng nói của hắn bỗng nhiên run dậy nói ngươi đúng là ngươi sao thôi cựu không liên lụy ngươi thiên địa v ạ t vật cuối cùng có tụ tán hoa nở hoa tản cuối cùng có tật đầu trước đây nói qua cả đời huynh đệ cuối cùng cũng trốn không được thuế nguyện tàn phá a vạn lôi lão tẩu nghe nói như thế không khỏi nghĩ đến vô số năm trước cái kia phong tuyết phiêu diêu buổi tối một cái thân hình thân ảnh to lớn đứng tại một cái thân thể đơn bạc thiếu niên bên người bằng phong tuyết thổi qua hắn vì là hắn ngăn cản chỉ nghe cái kia vĩ đại thân ảnh thanh â m nam tử ôn hòa nói không sao ngày sau ngươi chính là huynh đệ của ta từ ta tới bảo vệ ngươi thiếu niên nhìn về phía thân ảnh to lớn trong miệng cảm kích nói huynh đệ sao cả đời huynh đệ sao đại ca thân ảnh to lớn nói đúng đấy yên tâm có đại ca tại mặc dù thiên địa tuân hãm t u ế nguyệt khô héo mặc dù phía trước vô số bùi gai thập tử vô sinh cuối cùng có đại ca s ô n tại phía trước ngươi là huynh đệ của ta ta nhất định nhưng mà phải bảo vệ ngươi một đời một đời giờ k h ắ c này những lời nói kia mặc dù quá khứ vô số năm nhưng là giờ k h ắ c này nhưng hình như vẫn quanh quần bên hai càng nhớ được năm đó hắn bị kẻ thù vô số người vây nốt mắt nhìn muốn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời gian cái kia thân ảnh to lớn d á n g lâm tại hắn bên người hắn tay đập tại trên bờ vai hắn vẫn là như vậy tự tin nói ra không phải sợ có đại ca tại tại sao lại sẽ để ngươi chết chứ đêm hôm ấy mưa to như thác huyết sát mười vạn dặm cuối cùng vĩ nạn nam tử cũng thiếu chút nữa ngã xuống rơi a vạn lôi lao tổ giờ khác này âm thanh run dậy nói cuối cùng hay là ta phụ n g ư ơ i à. nam tử không nói gì chỉ là sâu sắc than thở một tiếng cựu nhanh chân đi ra ngoài vạn lôi lao tổ chậm rãi xoay người lại hắn nhìn cái k i a thanh phong thân ảnh dường như về tới vô số năm trước đêm ấy hắn cũng không nhịn được nữa nói ra lớn Ca. thanh phong thân ảnh một trận hơi r u lên cựu nghe thanh âm hắn lại lần nữa nói ra t ố t trung quy chúng ta là anh em à, ngươi tự lo lấy chờ ta lại xuất hiện cựu thiên này phải là máu tươi bầu trời thời gian vạn lôi láo tổ nghe nói như thế nhất thời ngây tại chỗ trong miệng khẽ nói nói ngươi chúng quy là người a sau một khắc thanh phong âm thanh nhưng là nói ra xảy ra chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe nói như thế vạn lôi lão tổ biết đại ca của hắn vẫn là không có chân chính trở về à tâm tư chốc lát hắn hơi lắc đầu k h ẽ nói nói thôi đại ca xin ngươi yên tâm đợi ngươi lúc trở về huynh đệ ta nhất định sẽ đi ngươi bên người cái gì trường sinh bất tử cái gì đắc đạo tiểu tiên h có lẽ hết thể đều là phu vân có lẽ ngươi là đối với có lẽ ngươi là sai nhưng là này chút thì có cái quan hệ gì đâu khả năng chỉ có cùng tại ngươi bên người ta mới biết ta còn sống đi nói xong này chút hắn lại xoay người trong miệm lại lần nữa nói với thanh phòng vạn lôi chân kinh huyền diệu cực kỳ hy vọng ngươi tốt đẹp tu luyện một phen đi thôi đi thôi ta chờ ngươi trở về thanh phong hơi s ứ n g sở có chút khó tin cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu nhanh chân ly khai vạn lôi tiên điện đi tới bên ngoài hắn khoanh chân mà ngồi bắt đầu quan sát vạn lôi chân kinh bên trong nội dung này một n h ì n bên dưới hắn thật là bị này công cho c h ấ n nhiếp để đến, đến rồi nói nó h ảo diệu vô cùng chính là tuyệt thế phương pháp cũng không quá đáng so với ngũ lôi oanh tiên quyết càng là đại vu gặp tiểu vu ngũ lôi oanh tiên quyết mặc dù là lôi đạo căn cơ nhưng là cùng n à y vạn lôi phương pháp muốn so sánh v ớ i vẫn là trên lệnh không chỉ một tầng thứ a thật sự làn à y công tìm hiểu thiên địa tạo hóa tìm vạn lôi căn cơ phản bản tố nguyên được lôi đạo cao nhất tinh túy mà thành xem xong này sách hắn chỉ cảm giác mình nếu như luyện thành này công chỉ dựa vào đạo này có lẽ t i ể u có thể vô địch thiên hạ chỉ là tu luyện này công nhất định muốn trải qua vạn lôi nỗi khổ còn có nguy hiểm c ử u tử nhất sinh nhưng l à n à y chút hắn sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không những năm gần đây hắn dạng gì đau khổ không có trải qua đây hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời vừa nhìn về phía phương xa rất nhanh hắn tự lựa chọn một tòa cảng c à n g hùng vi n ú i lớn hắn muốn đi nơi đó muốn dùng nơi này vô tận ngũ hành thần lôi đến luyện hóa thân thể lấy này đến dồn vào từ địa s a u đ ó sinh đồng thời hắn này một lần có một điên cùng ý nghĩ chính là tại này phía trên ngọn tiên h sơn vận chuyển thần mộ trong lão phượng hoàng giao cho hắn niết bàn phương pháp lấy này đến tiến hành niết bàn trọng sinh nếu như mình thành công tu vi sẽ lại một lần đạt được chất b ộ t phá Trước nghiết Thanh phong quyết định chủ ý, tự nhanh chóng hướng chú chóng cái bàn. Phong định nhanh kia cao ý, về hắn rốt cuộc đã tới vạn lôi bên trong ngọn tiên sơn cao nhất ngọn núi phóng tầm mắt nhìn tới vừa xem chúng núi nhỏ hắn khoanh chân mà ngồi tại trên đỉnh cao nhất nhìn về phía trên bầu trời cái kia sền sệt vô cùng màu sắc rực rỡ đám mây thời k h ắ c này trong lòng hắn yên tĩnh cực kỳ dường như muốn h ò a tan bản thân một loại không biết qua bao lâu hắn dọ ra một căn ngón tay đối với hướng tiên không nói lôi đến vê anh một căn lớn bằng cánh tay lôi điện đánh mà đến nháy mắt liền tiến vào trong thân thể của hắn thanh phong nhất thời cảm giác thân thể r u lên lập tức trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình trong miệng hắm tự nói nói hay hay lắm Vạn lôi cái h â n tia h lôi điện rốt cục rơi tại trên người hắn chỉ là nhìn thấy lôi quang lấp lóe một cái dĩ nhiên liền biến thành một đoàn hào quang đem thanh phong bao vây lấy đến n à y hào quang không tiêu tan trong đó thanh phong chính lấy vạn lôi c h â n kinh luyện hóa này lôi đến cô động cơ thể chính mình nếu như bị người khác nhìn thấy tất nhiên muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai lôi giả thiên địa vay vậy không nghĩ có người dĩ nhiên dám lấy thành tựu này thân thể tại người khác nghĩ đến đây là căn bản chuyện không thể nào chính là điên rồi cũng không làm được điên cuồng như vậy ý nghĩa nhưng là thanh phong liền làm đồng thời làm càng thêm điên cuồng trực tiếp dẫn thế gian này kinh khủng nhất ngũ hành t h ầ n lôi rất nhanh hắn t i u luyện hóa bình hóa thật lôi lúc này cơ thể hắn lại ngưng luyện một ít hắn một lần nữa giơ tay lên trên bầu trời một đạo màu xanh biếc gất m ộ t thần lôi một lần nữa rơi xuống đem hắn bao vây chắc chắn cứ như vậy thanh phong vẫn tế lợi lên thẳng đến một năm phía sau cơ thể hắn rốt cục thành hình hắn mới dừng lại bất quá hắn vẫn chưa ly khai nơi đây mà là vận chuyển phượng hoàng niết bàn đại pháp đến một lần nữa nạn bản hoàng nguyên tuy rằng hắn hiện tại lôi thân thành hình nhưng là cuối cùng tính không được thân thể máu thịt nghĩ muốn thành t i ể u thân thể cần phải lấy niết bàn lực lượng mới có thể làm được đồng thời hắn pháp lực bị phong ấn trừ phi thân thể một lần nữa trở về nếu không thì cũng không thể làm niết bàn trọng sinh là hắn duy nhất một con đường mà hắn không chỉ có con niết bàn phương pháp còn đem một giọt chân phượng máu đã sớm cô động tại thân thể bên trong vì lẽ đó hắn mới có cái này sức mạnh thế nhưng niết bàn phương pháp hết sức nguy hiểm một cái không tốt quả nhiên chính là sẽ thân tử đạo tiêu hạ tràng nhưng là vào lúc này hắn thật sự không có cơ hội lựa chọn hắn một lần nữa ninh tâm tĩnh khí lên trong đầu xuất hiện niết bàn phương pháp tùy theo hắn thủ quyết biên động trên người huyết nhục dĩ nhiên c á c h rời mà ra cuối cùng hóa thành một cái máu thịt k é n máu vào lúc này hắn ý niệm bại động trên bầu trời tự có lôi điện đánh mà đến rơi tại c á n máu bên trên c á n máu phía trên nhất thời bốc cháy lên cái kia lôi điện màu sắc hò cùng lúc đó kén máu độ dày cũng sẽ tăng cường một phần tiếp theo vô số lôi điện điên cuồng một đạo lại một đạo bổ xuống theo thời gian trôi đi biến thành mấy đạo mấy đạo lôi đỉnh cùng đánh xuống sau cùng thì trở thành vô số lôi điện đủ t h a n h mà đến cái kia kén máu bên trên hào quang l ớ p lóe bốc cháy lên trăm trượng cao ngọn lửa năm màu đi ra vạn lôi tiên điện bên trong vạn lôi lão tổ đ ố n g nhiên mở hai mắt ra con mắt của hắn xuyên thấu qua đại điện nhìn về phía phương xa kén máu đẩn hiện ra kinh ngạc ánh sáng tùy theo trong miệng hắn không khỏi nói ra đúng là ngươi có lẽ cũng chỉ có ngư ơ i loại này thiên địa con ruột mới có thể bị thiên địa như vậy cương triều thành tựu loại này vô lượng thân đi ai ngư ơ i loại thiên tư này chính là ta cũng muốn đấu kỵ bà phần a cuối cùng hắn vẫn là nhắm hai mắt lại không để ý mà lôi quang bên trong thanh phong thân thể có giúp dường như một đứa con nít giống như vậy k é n máu phía trên huyết nục lực lượng lại một lần từ từ bị hắn hấp thu trở thành chân chính huyết nục một loại hắn đang c h ậ m chậm sinh t r ư ở n g thời k h ắ c này hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác yên tĩnh chi viễn có lẽ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi thời gian dường như thời gian qua nhanh đảo mắt chính là trăm năm thời gian nay một ngày lôi điện oanh minh hơn trăm năm kén máu đông nhiên phát sinh răng rắp răng rắp cấm thanh sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn dường như khai thiên lích địa âm thanh vang lên một loại cái k i a kén máu tựu bắt đầu vỡ v ụ n ra tùy theo kén máu bên trong lộ ra một người đến không là thanh phong còn là người phương nào liền thấy hắn mở hai mắt ra trong mắt lôi quang bùng lên ba triệu dài lập tức vừa thu lại mà về lại nhìn thấy hắn n g mở đầu lên quay về cái k i a trên đầu vô số đánh mà đến lôi điện mở mùng ra chỉ thấy hắn quay về giữa không trung hút một cái vô số lôi điện bị hắn hút vào trong bụng nhưng là hắn nhưng chưa dừng lại tiếp tục hút đi khiến người không thể tin được chính là trên đầu lôi vân lại bị hắn cùng hút vào trong bụng bất quá trong chốc lát trên đầu hắn chu vi ngàn trượng nơi lôi vân dĩ nhiên đều bị hắn hút hết sạch tình cảnh này thế gian hiếm thấy có lẽ nói có một không hai đi lại nhìn thanh phong mái tóc màu đen nên gió bay lượn mà lên trên người hắn tỏa ra cực kỳ kinh khủng khí tức một bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ trên người hắn tự nhiên mà ra thời khắc này tu vi của hắn dĩ nhiên trực tiếp đạt tới đại la kim tiên đ ỉ n h phong lực lượng càng là đạt tới 1,201 t t h ư c cân giờ khác này hắn lực tượng đã t i ê n vào tích cảnh giới thực lực có thể so với tiên vương mà xương của hắn đầu trải qua vô số x â m x é t rèn luyện đã một lần nữa đã biến thành dịch tấu trong suốt màu trắng hắn b á thể quyết cùng hôn nguyên tình đấu công dĩ nhiên toàn bộ đều đạt tới đại thành thái độ thời khắc này hắn tuy rằng chưa thành tựu chân ngã nhưng là thân thể cường độ có lẽ đã thật sự đạt tới cứng rắn không thể phá võ trình độ có lẽ thế gian này cũng chỉ có thiên đế nhân vật như vậy mới có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tồn đi có thể thấy được giờ khắc này vô cùng lực lượng tại hắn thân thể bên trong này lên để hắn không nhịn được hét lớn một tiếng vê đút thanh em này xuyên thiên liệt đ i ệ thằng đem cái kêu bầu trời lôi vân chấn động ra càng la tiếng chuyển khuyết không nhiên không nghe này tán tại trong vũ trụ. Trong tiên hét không người giới, không dài vũ dĩ được một tiếng t h h cho tâm thần a n người âm, tâm làm đại ề u vì thế mà kinh mà n g c đáng t ế ế c t i nam g giít thoáng q u liền l qua, à cho tất cả tất mọi người k h ô nhưng g i đại ể u ra sao. Một ít đại năng n g ờ i h ư n đều là biến sắc mặt bởi vì bọn họ từ này tiếng rít bên trong nghe ra lại có một vị cường g i ả tuyệt thế sắp xuất thế rồi đỉnh núi bên trên thanh phong cảm thụ được cả người kinh khủng lực lượng nhưng là cũng không có cao h ứ n g quá nhiều dù sao coi như là như vậy hắn cũng không cách nào chiến thắng tiên đế nhân vật như vậy a con đường của chính mình còn có thật xa chỉ là này vạn lôi chân kinh quả nhiên vì là vô thượng bị pháp thời khắc này hắn dò ra tay đến trên tay một đoàn điện chớp năm màu lực lượng hiện rõ mà ra hắn quay về cách đó không xa một tòa núi lớn n g h tới vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó cái t h i ê núi n lớn nháy mắt tựu trôn vùi tiêu diệt ngũ hành thần lôi khủng bố như vậy chính là thanh phong cũng bị tình cảnh này cho chấn động đến rồi hắn không nghĩ tới này lôi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bá đạo mấy phần bây giờ hắn lấy lôi thân thể n ế p bản tự nhiên được này ngũ hành thần lôi hảo diệu chỗ nghĩ đến ngày sau có này thần lôi thế gian có thể là đối thủ của h ắ n người càng ngày càng ít đi chớp mắt tức va nở đà mở là thời điểm rời đi nhiều năm như vậy cũng không biết bên ngoài đến cùng phát sinh bao nhiêu sự t ì n h thanh phong khe nói nói liền hắn không lại nghĩ nhiều phía sau dò ra một đấu năm màu lôi rực đi về phía trước chạy như bay mà đi chỉ thấy cái kia lôi cánh bên trên lôi quang lấp lóe run g dày một cái chính là chớp mắt tức vạn giảm nơi nhìn thấy thanh phong bóng lưng rời đi vạn lôi lão tổ nói có lẽ không lâu phía sau thật sự ngươi thật sự sẽ trở về đi ngươi yên tâm đến rồi cái kia một ngày ta nhất định muốn đi theo ở ngươi tại trên chín tầng trời thanh phong bay ra vạn lôi tiên sơn trong lòng suy nghĩ một phen quyết định đi trước một chuyến ma giáo nhìn, nhìn. dù s a o nhiều năm tới nay hắn vẫn muốn tìm lục như yên hiện tại hắn tu vi đại thành trong thiên hạ có lẽ đã không có mấy người có thể ngăn cản bước chân của hắn như vậy như vậy hắn không do dự cánh vai một lần nữa kích động đã không thấy t â m hơi thân ảnh đến ma giáo vô số thiên đình chiến hạm đến ở đây vô số thiên binh thiên tướng đang không ngừng công kích tới nơi này ma giáo đám người còn tại liều chết chống lại để thiên đình chúng tướng cũng là không thể làm gì đúng vào lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên truyền đến thở một cái hét dài thanh â m lập tức đám người liền thấy trong hư không hào quan l o ạ lên một cái người mặc điện trước năm màu chi rực bóng người xuất hiện tại đại trận ở ngoài trên người người này tỏa ra vô tận khủng bố yên diệt chi lực cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ bên trong có một luồng ngoài ta còn ai khí chất tẩn giấu trong đó thiên đ ỉ n h cùng ma giáo đám người nhìn người nọ đều là mặt đầy kinh ngạc vẻ giờ khắc này một dài đến ngàn trượng thiên đ ỉ n h trên chiến hạo cự linh thần đạm đại huynh hội g i á c viễn g i á c tâm thiết đầu đà pháp khung linh bảo linh tâm thái ất chân nhân quảng thành tử trở đều ở chỗ này còn có một người bụng d ư ớ i hơi n ô lên không là diệp toàn chân nữ tử này còn là người phương nào mọi người thấy thanh phong sự tình đã sớm tại tiên giới lan truyền ra đại não thiên đình như vậy lớn sự tình chính là thiên đình muốn giấu g i ế m cũng không nhớ rõ giờ k h ắ c này tuy rằng rất nhiều người không có bái kiến thanh phong bản thân nhưng là đại danh đã sớm tại tiên giới lan truyền ra thời khắc này mọi người nhìn về phía thanh phong ánh mắt không giống nhau d i ệ p toàn chân trong mắt có qua một vệ không nói ra được biểu hiện nàng hơi sờ sờ bụng dưới trong lòng biết được đứa nhỏ này đã thai n é n hơn trăm năm thời gian có lẽ không bao lâu nữa sắp ra đời rồi chuyện của nàng đến thời điểm cũng không che giấu nổi cuối cùng không biết tông môn sẽ đối với nàng làm sao a trong lòng nàng kỳ thực vẫn xoắn s u ý rốt cuộc muốn không muốn đem việc này nói cho thanh phong thái ớt chân nhân không khỏi than nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới vạn kiếm sinh thân phận dĩ nhiên là giả cái kia chân chính vạn kiếm sinh lại ở nơi nào đây linh tâm nhìn về phía thanh phong trong mắt hào quang biến ảo không ngừng cũng không biết trong lòng nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì trong mắt mọi người vẻ mặt khác nhau biểu hiện trên mặt không giống nhau giờ khác này sắc mặt biến đổi lớn nhất không gì bằng cự linh thần một lần trước hắn thiệt thòi lớn giờ khác này gặp được thanh phong đặc biệt v ỏ mắt hắn rõ ràng nghe được thiên đề nói người này đã bị diệt ở vạn lôi s ơ h ạ nhưng là bây giờ người này không chỉ có không có chết tu vi càng là cất cao một đoạn dài đã thành tựu đại la kim tiên tột cùng tồn tại trời ạ ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngăn ngắn trăm năm mà thôi dĩ nhiên có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ đại la kim tiên à, đây chính là đại la kim tiên người khác thành tựu một cái cảnh giới nhỏ đều muốn hơn một nghìn mấy vạn năm thời gian hắn đúng là tốt hơn trăm năm tựu i vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ không thể tưởng tượng nổi thực sự là không thể tưởng tượng nổi nếu là cho hắn đầy đủ thời gian e sợ người này tương lai không thể đo lường đây chính là vì cái gì thiên đình e sợ như thế người này luân hồi từ thân phận a luân hồi bên dưới tu luyện thái quá khủ bố thật sự không biết hắn là vị nào thượng cổ thiên thần luân h ồ i thân như vậy được trời cao chăm sóc ca nhớ lúc đầu hắn chẳng qua là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi t i ê u hành hung tất cả đại la kim tiên chống lại tiên vương lực lượng bây giờ tu vi của hắn như thế hắn thực tại không dám tưởng tượng hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu hắn đã không phải là nhiệt huyết thiếu niên nhìn thấy kẻ t h ù tuy rằng trong lòng phân hận nhưng biết mức độ thời khắc này nếu như bị cái tên này thu thập e sợ liền người cứu hắn cũng không có a hắn chung quanh nhìn nhìn bất động thanh sắc hướng phía sau hơi hơi co lại đùa gì thế nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy chục ngàn năm hắn sẽ không bởi vì nhất thời kích động phải đi đưa thật là người càng già càng sợ chết hắn dũng khí mặc dù có nhưng là thật muốn để hắn đi chết hắn cũng không n ọ a dò khắc này trong tiên đ ỉ n h toàn đ ộ ngừng công kích trầm mặc cực kỳ chỉ là con mắt đều nhìn về thanh phong không dám có chút động tĩnh dù sao giờ khắc này thanh phong trên người tản mát r i a uy áp thái quá vô cùng kinh khủng có thể so với tiên vương a ai làm thật không sợ chết nghĩ muốn khiêu chiến nhân r a quyền uy trước tiên muốn làm ra quyết tâm quyết tử mới được thời khắc này trong đám người tiểu chu công tử cũng nhận ra thanh phong người này dù sao năm đó hắn đùa ron bạch điệu mặc dù quá khứ nhiều năm nhưng còn ký ức chưa phai hắn thật sự không nghĩ tới vạn kiếm t h a n h phong nhưng là cái tia người do khác này hắn trên người uy áp bút trời vô cùng kinh khủng coi như là luôn luôn ngông cùng vô cùng hắn cũng bé ngoan c ơ m miệng bởi vì trong lòng hắn minh bạch chính là hắn cái tia tổ phụ mặc dù là tứ đại thiên vương nhưng cũng không so sánh được qua người này hùng mạnh a dĩ nhiên liền thiên đ ỉ n h cũng dám đánh tới một lần thử hỏi anh hùng thiên hạ lại có ai có can đảm này đây hắn tiểu chu công tử tự cho là không sợ trời không sợ đất nhưng là gặp thiên hậu còn không được ngoan cùng con cho đúng thế cái tên này vừa vặn liền thiên hậu đều muốn đồng thời giết cùng thiên đế còn có thể đại chiến một trận chính mình so với hắn thật lạ như gặp sư phụ、không. hẳn là hơi không đủ nói thời khắc này trong lòng hắn không khỏi sùng bái sùng bái này thanh phong thật là trong lòng hắn không cách nào vượt qua ngẫu tượng đương nhiên ý nghĩ này cũng là hắn cái này kỳ lạ sẽ có người khác đều là tại chờ đợi ngược lại là phải nhìn nhìn thanh phong muốn làm gì thanh phong nhìn ma giáo đại trận nghĩ nhưng là nghĩ nên làm gì là trực tiếp đi vào còn là như thế nào lúc này đại trận bên trong trong ma giáo mặt một đại ma hồng vân láo tổ nhìn về phía ngoài trận thanh phong đầu lông mày cũng là không ngừng nhăn lại bởi vì trên người, người này uy áp thái quá to lớn đồng thời không cố kị thả ra hắn tự đứng ở nơi đó nhìn cũng không biết hắn muốn làm cái gì vô số ma giáo đệ tử đều là một bộ dáng dấp như lâm đại địch dù sao ai biết người này rốt cuộc là có phải hay không thiên đình mời tới giúp đỡ chỉ là như vậy t u vi cao người tại tiên giới cũng có thể có này đại danh làm sao ai cũng không tiếp thu được người này à i ự u tại tất cả mọi người tâm tâm niệm thời điểm liền thấy thanh phong động hắn thân thể loay lên đi tới trước đại trận vương liền thấy hắn một cái tay t h ả t ạ i phía trên đại trận lập tức cái kia vô số người không cách nào phá mở đại trận t i ự u rất thoải mái bị hắn mở ra một đạo chỗ hồng thanh phong lập tức liền đi vào trong đó thà cam tiểu chu công tử không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói không khỏi t r e o chọc e rằng con số quan kéo tới kỳ thực thời khắc này không chỉ là hắn kinh ngạc vô số thiên đỉnh đám người cũng là một mặt khó mà tin nổi c ũ n g không thể tin tưởng vẽ ẻ Trước trận, tên là Chu Thiên tinh đấu đại trận, bọn họ thay trăm trận tiên tổ tới thất tan tắc trở tiến chưa vương Nhưng người với còn cái Chu có Chính cấp bậc cuối cùng cũng c 1678, sợ sao, sơn so hãi. phải hộ họ phiên đánh hạ hơn không đánh nhà mình đại đại đi nơi bại Vì vỡ về. vào lao quay bọn năm này. này, này là là là là là mà kêu đấu đều đây, ử mọi người thời khắc này đều thậm chí hoài nghi hắn chỉ là đại la kim tiên đỉnh cao đơn giản như vậy hả kỳ thực bọn họ nơi nào biết thanh phong vừa rồi chính là bắt chuyện nơi lao ma đầu cùng ngạo thông tin ê hai cái người đi ra phá giải đại trận bây giờ hai người kia đối với trận pháp một đạo có thể nói đạt tới trước không có người sau cũng không có người mức độ đối với trận pháp tinh thông trình độ thật là không cách nào dùng từ lời nói đến tự thuật n à y hết thể đều là bởi vì hai người t h ă n g ngộ thanh phong trong đầu đại trận duyên cớ đồng thời trải qua hai người không ngừng cố gắng bọn họ cảm giác chính là đại trận kia bọn họ có lẽ cũng muốn tại không lâu phía sau liền hoàn toàn tìm hiểu tới đến a vì lẽ đó vừa rồi một khắc đó hai người rất khinh thường liền mở ra này t ỏ a để vô số người đầu đều đau đại trận chính là như vậy nhẹ nhõm đại trận bên trong thanh phong bước vào trong đó ma giáo ba đại trưởng lão một trong hồng vân lão tổ cũng bị giật mình hắn đồng dạng tu vi đại la kim tiên đỉnh cao nhưng là thời khắc này hắn cảm giác trước mắt cái này cùng hắn cấp bậc một dạng tu giả nhưng càng thêm vô cùng kinh khủng để hắn có loại không nói ra được cảm giác khác thường sợ hãi có lẽ chỉ có cái từ này có thể hình dung hắn trong lòng nhưng là là ma giáo ba đại trưởng lão hắn đương nhiên không thể lùi về sau hắn đi lên phía trước quay về thanh phong sắc mặt nghiêm khắc nói không biết đạo hữu người phương nào tiến nhập ta đại trận bên trong lại có gì làm thanh phong nhìn về phía hắn trong mắt tỉnh quang lõe lên nói ta muốn gặp các ngươi ma giáo thánh nữ lục như yên hồng v â n biên sắc mặt không khỏi giận dữ nói càng rõ ta ma giáo thánh nữ há lại là ngươi muốn gặp thì gặp muốn gặp thánh nữ cũng muốn nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không nói liền thấy hắn cả người tràn ngập uy áp kinh khủng quay về thanh phong một trường đ è xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nghĩ đến ma giáo đám gia hòa này từng cái từng cái thực sự là bạo tính phía không nói câu nào tới tựu mở làm cũng được hôm nay vừa vặn bắt người thí nghiệm một phen nhìn ta một chút tu vi đến tột cùng đến trình độ nào chỉ thấy hắn lôi rực lấp lóe ở trước ngực kết thành một đoàn lôi điện chỉ lực thanh phong giỏ ra tay đến lôi điện quả cầu ánh sáng trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay quả cầu ánh sáng tia lộ ra năm loại màu sắc liền thấy thanh phong huyền công vận chuyển bên dưới ngũ sắc hòa hợp một thể lôi điện càng ngày càng cô động không ngót cuối cùng chỉ là hóa thành có thể có lớn chừng quả đấm một cái quả cầu xét không muốn nhìn thể tích không lớn nhưng là bên trên tản mát ra khủng bố lực lượng đủ để để bất luận người nào cũng vì đó sợ hãi lên hắn tay cầm quả cầu xét t i ể u đem lôi cầu này quay về hồng vân láo tổ bàn tay đầy tới bất quá trong nháy mắt hai cái t i ể u đánh vào nhau vê anh hủy thiên diệt địa lực lượng nháy mắt buộc phát ra đại la kim tiên một đòn đương nhiên không phải chuyện nhỏ toàn bộ thiên địa đều là trói mắt hào quang buộc phát ra bên trên lập lòe vô tận lôi đ ỉ n h c h i lực coi như là tại đại trận ở ngoài những người kia cũng có thể cảm nhận được hai người đòn đánh này đến cùng khủng bố đến mức nào cự linh thần mí mắt càng là nhảy một cái trong lòng nghĩ đến cũng có tốt cũng có tốt cái tên này không có tìm hắn để gây sự bằng không dựa vào đòn đánh này hắn sẽ bị đánh lựa chết không thể a còn lại đám người càng là kinh ngạc vô cùng nhìn tình cảnh này thế nhưng bọn họ càng là muốn nhìn nhìn kết quả làm sao kỳ thực thái ớt chân nhân đám người trong lòng t r ê n h lệch to lớn dù sao trước một trận mọi người tu vi không sai biệt lắm thời điểm này thanh phong t i ể u huênh o a n g chính k ì n h để ép tất cả mọi người phong mang bây giờ gặp lại nhân ra cũng có thể ngang hàng đại la kim tiên đỉnh cao đám người cùng hắn t r ê n h lệch đã không phải là một điểm nửa điểm hiện tại e sợ tất cả mọi người nắm cùng nhau cũng không đủ nhân ra một cái tay đánh a nghĩ tới những thứ này đám người không khỏi đều có chút đạo tâm võ tan a sau mực khắc chờ hào quan tan hết thanh phong n g o n g ẽ giữa không trung hồng v â n lão tổ nhìn thanh phong chốc lát trong mắt lóe lên vẻ khó tin hắn vừa rồi muốn há mồm nói chuyện t i ự u phốc một tiếng trong miệng có máu tươi phun ra nhìn thấy tình huống như vậy thiên đình đám người nháy mắt đều bị chấn động tột đình đại la tột cùng nhân vật ta chỉ là một hiệp mà thôi t ự bị người ta đả t h ư ơ n g thanh phong thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào diệp toàn chân đem này hết thảy đều thấy rõ nàng không khỏi sờ sờ trong bụng trẻ con trong miệng khẽ nói nói, có lẽ cha của ngươi cha là cái cái thế anh hùng chỉ là khổ ngươi đợi này đều không có cha hết thảy đều là lỗi của mẹ ngươi không nên trách mẹ mới tốt ta đại trận bên trong hồng vân lão tổ âm thanh kinh ngạc vô cùng nói ra n g ư ơ i cùng vạn lôi c h i tổ đến cùng là quan hệ như thế nào làm sao sẽ hắn đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần lôi thanh phong nói hắn sao kỳ thực ta cũng nói không rõ ràng chỉ bất quá hắn cho ta một bản vạn lôi chân kinh mà thôi cái gì hồng vân lão tổ không khỏi trợn mắt lên tột đỉnh kinh ngạc nói thời khắc này hắn thật sự bị chấn động kinh trụ vì sao vạn lôi lão tổ cái tiên là dạng gì nhân vật kinh cùng à chỉ là nghe tên cũng làm người ta sợ hai ba phần hắn tuy rằng không tại tiên giới đi khắp thế nhưng tiên giới bên trên nhưng khắp nơi truyền lưu này truyền thuyết của hắn một thân lôi pháp ngày càng ngạo nghễ chính là thiên đế gặp hắn cũng muốn lễ để b à phần ma giáo c h i chủ cũng muốn gọi hắn là tiền bối tồn tại vạn lôi chân kinh càng là tuyệt thế chi bảo điện chỉ cần một tờ thư tịch lưu c h u y ể n tới đ ề u muốn t r e o chọc được vô số người tranh đoạt tồn tại a nhưng là ai có thể nghĩ tới vạn lôi lão tổ dĩ nhiên có thể đem này chân kinh truyền thụ cho người trước mắt đây giờ k h ắ c này hắn biết người đối diện lôi pháp tuyệt đối không phải giả đại ngũ hành d i ệ t tuyệt thần lôi chính là hắn cũng không dám ngạnh hám tồn tại vừa rồi mặc dù là hắn bất cần rồi nhưng là không thể không nói đối diện dựa vào này lôi pháp đã chiến thắng hắn, Lúc này hắn không thể không một lần nữa hỏi tham ngươi đến cùng là ai thanh phong hờ hưng nói ta chính là thanh phong thanh phong chẳng lẽ là cái kia trăm năm trước đại n á o thiên đình người thanh phong hơi gật đầu nói nếu như không có những người khác người đó chính là ta đi hồng vân lão tổ hoàn toàn phục muốn biết này một đời hắn còn chưa bao giờ phục qua mấy người nhưng là hôm nay hắn thật muốn phục trước mặt tên t i ể u t ử này đại n á o thiên đình nói thật chính là hắn cũng không có dũng khí này a cuối cùng hắn chỉ có thể âm thanh bất đắc gì nói ngươi tìm t h á n h nữ chuyện gì nếu như nói ngươi muốn gây bất lợi cho nàng ta không ngại nói cho ngươi coi như là liệu mạng ta cái mạng già này cũng sẽ không để ngươi như nguyện thanh phong hơi xứng sở không nghĩ tới lục như yên ở đây chút ma giáo đồ trong mắt trọng yếu như vậy vì là này hắn vẫn rất cao hứng nếu như người này cùng hắn q u á y nhiễu cái kia hắn không ngại trực tiếp g i ế t vào ma giáo bên trong nhưng là đưa tay không đánh c ở i mặt người nhân ra nói chuyện cẩn thận còn như vậy giữ gìn lục như yên hắn đương nhiên cũng sẽ không đánh g i ế t đi vào chỉ có thể cực kỳ nói tới ngươi hiểu nhầm ta để nhịm kiếm nàng chỉ là vấn an mà thôi được rồi t i ể u theo ta đi gặp nàng một mặt đi thanh phong không do dự t i ể u cùng hắn đi rồi dù sao này trong thiên hạ còn có hắn sợ hai sự tình sao đáp án đương nhiên là đã không có đều bởi vì hết thẻ âm n h ư q u ỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chẳng là cái thá gì à rất nhanh hai người bọn họ sẽ đến một cái sân phía trên có thể thấy được cái k i a ngoài sân trồng đầy khắp núi cây đào giờ khác này hoa đào chính mở tươi đẹp cực kỳ trong sân càng là có một gốc cây cây đào già dừng lại ở giữa một gian nhà lá bên trong mở ra một cái cửa sổ nhỏ thời khắc này cửa sổ mở ra cái tia trên bệ cửa sổ một người chống say rượu hơi say anh đào đào hồng khuôn mặt nhìn dáng dấp của nàng có chút mắt buồn ngủ mông lung chính lẩm bà lẩm bẩm nói ồ vừa rồi chuyện gì xảy ra tốt ồn ào ha. nhìn thấy con trai của người này thanh phong vô tận bà khí nháy mắt hóa thành như t ì n h giữa thiên địa này còn có cái gì so với hai người gặp mặt một lần càng đáng được có đây hắn thân thể loay lên tự rơi tại trong sân lục như yên đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía thanh phong chần chừ chốc lát nàng nhẹ nhàng rủi rủi con mắt nàng nhắm mắt lại chọn bỏ lại nhìn hắn vẫn là hắn hắn là ở chỗ đó lục như yên muốn cười nhưng là nở nụ cười bên dưới nước mắt liền không nhịn được chạy xuôi mà xuống đẩy cửa ra t ự nghe lục như yên nhẹ giọng nói ra là thật sao thanh phong nói thật trăm phần trăm đây lục như yên nhìn về phía con mắt của hắn vẫn là dáng dấp như vậy như tình không như vũ trụ thâm thúy không ngót thế gian này cái gì đều được đã lừa gạt nàng chính là đôi mắt này không cách nào lừa dối là hắn là hắn chính là hắn đúng là hắn lục như yên giờ khắc này c h i ế u cô không được cái gì hình tượng t h ụ c nữ vài bước liền chạy tới trước người của hắn một cái nào vào trong ngực của hắn thời khắc này thiên địa vạn vật vì là người mà tới thanh phong song tay sờ soạn nàng sau l ư n g cung tóc không nói gì thời khắc này hắn cũng chỉ nghĩ ô n nàng trong mắt đều là tình yêu nồng độc hồng v â n lão tổ nhìn thấy tình cảnh này một lần nữa há hốc mộm lấy nửa ngày nhân ra hai người hình như là tình nhân quan hệ nếu như biết sớm như vậy chính mình cũng không nhất định bị thương không lạ việc này náo động đến người một nhà không tiếp thu người một nhà a đông nhiên trong lòng hắn nghĩ đến nếu có thể lung lạc người này ngày sau ma giáo chẳng phải là nhiều một sự giúp đỡ lớn nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi cao hứng cực kỳ chỉ hy vọng thánh nữ không bằng liền như vậy gà cho hắn như vậy cũng tốt để ma giáo thêm ra một cái lợi hại giúp đỡ à. chỉ là loại này tràn g diện hắn một ông già như vậy nhìn khó tránh khỏi có một ít lung túng hắn chỉ có thể thân thể lóe lên liền trở về đại trận bên kia đi trong sân lục như yên rốt cục đình chỉ gào khóc trong mắt nàng dưng dưng nói ra ngươi à nhiều năm như vậy đến cùng đi nơi nào vì sao hiện tại mới tới tìm ta à. thanh phong một mặt thâm tình nói ta đương nhiên muốn sớm chút tới tìm ngươi nhưng là ngươi muốn biết nơi này nhưng không bình thường nơi chỉ sợ ta liền môn đều không có đi vào đã bị những lao gia hỏa đó tiêu diện hắn lời này không khỏi đem lục như yên chọc phát cười nàng lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra ta bất kể ngày sau ta nhất định nhưng mà không muốn tại ly khai ngươi ngươi đi đâu vậy đều phải dẫn ta đi thanh phong như nói g n nhưng là ngươi chính là ma giáo thánh nữ à cùng ta đi ma giáo từ bỏ à lục như yên nói ai cái gì ma giáo không ma giáo nơi này chính là một cái lao tù mà thôi ta như cái kia chim trong lồng ngươi nói ta có vui không thanh phong nghe nói như thế trong lòng không khỏi đau xót lập tức gật gật đầu không có đang do dự nói được lục như yên cười ha hà nói nếu như những lao gia hóa đó ngăn cản ngươi đây thanh phong vậy thì toàn bộ bé giết lục như yên nằm ú t sấp tại vai hắn đầu nhẹ g i ọ n g nói cũng không cần dễ đi thái quá tàn nhẫn dù sao những người kia cũng đối với nàng tận tâm tận trách đ ỗ n g nhiên nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó bông ra thanh phong thân thể lôi kéo hắn tay hướng về ngoài cửa đi rồi đi thanh phong không rõ vì sao tự theo nàng đi tới bên ngoài giờ khác này hoa đảo chính tiên tranh nhau khoe sắc lục như yên lôi kéo hắn đi vào trong rừng đảo âm thanh kích động nói ra nhìn à năm đó khi ta tới chính là nhìn chúng mảnh này rừng đảo đây xin m đi ta hàng năm đều muốn thu thập trên núi này hoa đảo vì là người n h ư n g chút rượu đến bởi vì ta biết người thích nhất uống đi nghe nói như thế thanh phong con mắt nóng lên trong lòng có không nói ra được tư vị thời khắc này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một cái hình tượng đi ra dưới cây hoa đảo một thân xuyên áo hồng nữ t ử không ngừng nhặt lên từng mảng từng mảng hoa đảo đang cần cụ gây thành rượu ngon chỉ vì chờ đợi một người trở về a hắn cưng chiều nhìn n à nói g n thực sự là không biết này một đời nên làm gì đợi ngươi a lục như yên ôm lấy cánh tay của hắn nhẹ giọng nói ra ngươi này một đời không rời không bỏ tửu tốt bạn cô nương đã thấy đủ rồi a ngươi có thể biết hàng năm hoa đảo nở rộ thời điểm ta đứng tại trong rừng đảo đều sẽ nhớ tới bóng người của ngươi một k h ắ c đó ta tổng cảm giác giác tâm bên trong thất lạc rơi thanh phong không có đang nói cái gì thời k h ắ c này hắn cảm giác nói cái gì đều là dư thừa hắn chỉ nghĩ bồi bầu bạn nàng ở đây trong rừng đào bước chậm nhìn hoa đào nở rộ nhìn hoa đào bay xuống nhân sinh như vậy còn cầu mong gì đây thời k h ắ c này quản nó trời long đất lở quản nó biển cạn đá mòn hắn chỉ nghĩ cùng nàng lặng lặng chờ cùng nhau bước chậm nhân sinh đường thanh phong cùng lục như yên đi tới một cây lao trên cây bay xuống mà ngồi thanh phong phất ống tay háo một cái vô số hoa đào bay múa lời trời xinh đẹp cực kỳ lúc này thanh phong chợt nhớ tới một chuyện hắn tự lấy tay lấy ra một viên đầu người lớn nhỏ màu sắc đỏ tươi quả đảo lục như yên nhìn thấy lớn như vậy quả đảo cao h ứ n g nói ra ồ này quả đảo hình như không phổ thông n h a nghe mùi thơm quá ngọc dáng vẻ thanh phong lập tức nói ra ha ha dĩ nhiên đây chính là thiên đình bản đảo thiên hậu đều không nỡ ăn đây nghe lời ấy lục như yên nhìn về phía thanh phong chừng lớn hai mắt nói cái gì cái kia đại não thiên đình người không phải là ngươi đi thanh phong cười ha ha nói đương nhiên còn không phải là vì ngươi hái này quả đảo gây ra hoạn lục như yên tiếp nhận quả đảo trong mắt t n tình nói ra có thật không thanh phong đương nhiên còn có thể lừa ngươi sao này bàn đảo vô cùng chân quý muốn một trăm nghìn năm một nợ hoa một trăm nghìn năm một kết quả một trăm nghìn năm mới có thể thành t h ủ trước đây ta đem những lớn kia tất cả đều hái t r e o chọc được thiên hậu tức giận nhất định phải g i ế t ta sau cùng dĩ nhiên g i ế t ta bất tử dĩ nhiên đem ta ném vào trong lò luyện đan muốn luyện hóa ta tốt tại ta tịch diệt chi nhãn gặp may đúng dịp bên dưới hấp thụ cái kia đại đạo hỏa nếu không thì thật muốn hóa thành cho bụi đáng tiếc là thiên đình dết ta bất tử cuối cùng nhưng thành t o à ta để ta thành cựu tịch diệt chi nhãn sau thế nào hả cứ như vậy ta tức giận bên dưới cự độ thiên đình lục như yên nghe đến đó không khỏi cảm thán nói ngươi cũng thật là ngươi gan to bằng trời không n ư ớ ta nói nàng đôi mắt đẹp l ó e lên t i ể u quay về khuôn mặt của hắn không nhịn được hôn một cái nhưng là chọc lớn như vậy mầm họa không đáng giá thanh phong nói thế gian này không có có đáng giá hay không được chỉ có nghĩ không nghĩ mà thôi ngươi đổi mong nếm thử này quả đào đến cùng làm sao lục như yên gật gật đầu nhưng đem quả đào thả tại thanh phong bên miệng nói ngươi trước ăn một khẩu thanh phong không có lập dị cắn một khẩu đến này quả đào hắn vẫn còn chưa từng ăn cắn một cái hạ chỉ cảm thấy ăn ngon cực kỳ nước nước thơm ngọt không nớt cái k i a nước dòng nước vào cổ họng để người có loại sung sướng đê mê cảm giác hắn không khỏi ca ngợi một tiếng nói hay lắm lục như yên mỹ, mỹ ăn quả đào cũng gật đầu nói thật sự à từ trước đến nay còn chưa ăn xong ngon như vậy đồ đâu thanh phong giờ khắc này không chút do dự lại lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho lục như yên nói nơi này còn có năm viên ngươi trước thu hồi đến còn lại có một ít cho tiểu hạng bọn họ mỗi người lưu lại một lục như yên kinh ngạc nói này ngươi đến cùng lấy bao nhiêu à sẽ không đem thiên hậu bản đảo viên đều cho thả i con đi thanh phong hơi gật đầu nói phản chính đại toàn thu lục như yên không khỏi cảm thán nói chẳng thể trách thiên hậu đều muốn n ổ i điên ngươi cũng quá tàn nhẫn nói nàng lại đắc ý ăn một miệng lớn đến thanh phong chỉ cần ngươi yêu thích đến thời điểm chúng ta phải đi đem nàng cái kia vườn đều cầm trở về để nàng cầm bếp lò lôi ta mỗi thủ này ta sớm muộn phải đi về báo lục như yên nhìn thấy thanh phong dáng rất này không khỏi cảm giác giác tâm bên trong ngọt nào cứ như vậy hai người nhìn hoa ngắm trăng du sơn ngọt thủy quản ngươi bên ngoài đánh sống đánh chết quản ngươi bên ngoài trời long đất lở bọn họ tựu là muốn yên lặng qua hai người thế giới hai người chứng kiến thiên sơn mộ tuyết nhìn tiểu n g u y ệ t thu hoa lại thưởng ma vân đạo quan g tuyệt thế mỹ cảnh chơi vài ngày này mới thỏa mãn nay một ngày hai người trở lại lục như yên bên trong khu nhà nhỏ ngồi tại cây đào bên dưới phẩm cực phẩm kim d lục như yên nhìn thanh phong chốc lát nói ta muốn cùng ngươi đi thanh phong nhìn lục như yên mắt nói ngươi thật sự quyết định sao bước kế tiếp ta muốn đi tìm đến tiểu hạc đám người lục như yên quay về hắn c h ớ c một con mắt nói đương nhiên ngày sau ta muốn cùng ngươi không rời không bỏ n à y ma giáo lao tủ ta chờ đủ rồi ngươi sợ sao nếu như bọn họ không để ta đi thanh phong cười n h ạ t nói ngươi nói xem thanh phong dò ra lôi rực mang theo lục như yên liền đi tới đại trận nơi danh giới thời khắc này thiên đình ở bên ngoài công kích vô cùng mãnh liệt nhìn thấy thanh phong thân ảnh tất cả mọi người không tự chủ dừng tay lại bên trong công kích có thể thấy được giờ khắc này thanh phong ở trong mắt đám người là một kẻ cỡ nào ghê gớm tồn tại a hồng vân lão tổ nhìn thấy lập tức liền đi ra nói ra đạo h ư u nghị muốn cùng chúng ta đồng thời kháng địch không thành thanh phong hơi lắc đầu nói ta muốn rời đi nơi này đồng thời mang theo thánh nữ ly khai ma giáo sự tỉnh cùng ta cũng không có quan hệ gì hồng vân lão tổ nghe nói như thế không khỏi há h ố c mộm vốn tưởng rằng dựa vào thánh nữ c h i công mời trào đi vào một cái to lớn trợ lực như thế rất tốt người này không chỉ không giúp đỡ còn muốn tiện thể bắt cóc thành nữ đây không phải là để ma giáo tổn thất to lớn thanh phong nhìn về phía hồng vân lão tổ nói làm sao ngươi không n g u y ệ n ý nếu như các ngươi không đồng ý cũng được chúng ta tự đánh tới một chiều bất quá nhìn lục như yên trên mặt mặt ta không nghĩ cùng các ngươi ma giáo là địch đường đường hồng vân lão tổ nhiều năm tới nay còn chưa bao giờ trong lòng như vậy khó chịu qua chỉ là trước mặt hắn người này thái quá bá đạo cùng hung hăng dựa vào tu vi của hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta ai trong lòng hắn dãy ruộng đường này cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có phát hóa hắn giờ khắp này nhìn về phía lục như yên nói thánh nữ chẳng lẽ loại thời khắc mâu chốt này ngươi muốn vứt bỏ ma giáo một mình ly khai hạ lục như yên nói ta ai hồng vân ta đã c hồng ị u đủ lắm r i ơ i sinh này n hoạt, h k ô bằng liền như vân ậ y ly để đi, ta khai nhưng n nói thế nhưng vô luận như thế nào ngươi đều là ma giao thánh nữ a lục như yên thánh nữ thánh nữ thì lại làm sao đây ta b ả n không muốn làm cái này thánh nữ nếu như thế hôm nay ta tựu từ đi thánh nữ c h ư ớ c vị các ngươi tìm người khác đi dù sao cũng, cũng chỉ là một cái danh dự mà thôi hồng vân không có nghĩ nói lục như yên sẽ cố chấp như thế hắn suy nghĩ chốc lát còn thật sợ này lục như yên kích động một cái thì không phải là ma giáo t h á n h nữ dù sao nữ tử này tu vi đ ạ i la kim t i ề n chính là ma giáo nhiều năm qua tu vi cao nhất t h á n h nữ nàng nếu như không làm lại muốn để ai tới kế thừa lúc này đây cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói h ả o h ả o h ả o ta trả ngươi tự do thế nhưng ngươi muốn hứa hẹn trăm năm phía sau cần phải trở về nghe được yêu cầu này lục như yên suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn là gật đầu nói t ố t một lời đã định hồng vân cũng là bất đắc dĩ chính là kẻ thức thời mới là tuân kiệt hồng vân cũng không đốc đương nhiên không đáng bị thanh phong hợp đánh một trận nói như vậy thánh nữ cũng không giữ được chính mình cũng mặt mũi bị hao tổn thật sự là không đáng cân nhắc hơn thiệt được mất có lẽ đây là biện pháp tốt nhất mọi người lẫn nhau lùi một bước trời cao biển rộng đi không trên song thắng kết cục đại trận ở ngoài những tiên đình kia đám người cũng rất là khó chịu vừa rồi còn tưởng rằng hai người có khả năng lên một c h i ế c đây như vậy như vậy mọi người cũng có thể xem náo nhiệt một chút không là ai có thể nghĩ tới n à y ma giáo đại lao hèn yếu như vậy t i ể u như vậy thỏa hiệp đám người không khỏi trong lòng thổn thức không nớt lại nhìn lớn trên thuyền diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong sắc mặt biến đổi không ngừng linh tâm đám người cũng là như vậy thời khắc này bọn họ rốt cuộc biết thanh phong vì sao muốn đi vào ma giáo lấy nửa ngày dĩ nhiên là đi tìm nữ nhân vẫn là như vậy nữ nhân xinh đẹp thời khắc này thanh phong dường như như có cảm giác cảm giác một đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía chính mình hắn theo cái kia con mắt nhìn qua liền thấy diệp toàn chân nữ tử này đến hai người ánh mắt ở giữa không chung đối đầu thanh phong hơi sững sờ chốc lát cuối cùng vẫn là trong lòng than thở một tiếng nói cũng không cần đi quay dối nàng dù sao hiện tại hai người trận doanh không giống nhau như vậy như vậy chỉ có thể để nàng lâm vào bị động bên trong sau đó hắn vừa nhìn về phía những ngày trước kia giữa sinh tử bằng hữu đám người biểu tình không giống nhau có tiếp hận có sự bất đắc dĩ linh tâm ánh mắt biến ảo không ngừng cũng không biết trong lòng nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì cuối cùng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lục như yên nói chúng ta đi trước xiển giáo tiếp về hai cái người đến lục như yên nói theo ngươi a ngày sau liền do ngươi nói tính thanh phong không nói gì nữa tự cùng lục như yên phi thiên m à đi đảo mắt t i u không thấy bóng dáng t r ư vì là không đưa tới dối loạn thanh phong cuối cùng vẫn là để lục như yên trốn tại vạn mộ châu bên trong đón lấy hắn đi ngay vân tâm ngay tìm được mục thiên linh cùng thần đông để cho hai người tiến vào trước vạn mộ châu bên trong đem bọn hắn ly khai đồng thời hắn còn đem vấn tâm nhai phía trên cây bồ để một buổi đào đi rồi này cây bồ đề rất là quý giá vật ấy đối với thanh phong tới nói tổng có thể tạo được tác dụng rất lớn ngày sau nơi này t i ể u sẽ không tới vì lẽ đó hắn không do dự t i ể u đem vật ấy đào đi rồi tiếp đó hắn liền đi tới dưới núi trong thành c h ấ n về tới phòng cũ tử đáng tiếc là bạch điệu cùng đại ca tam ca dĩ nhiên đều chưa có trở về phong linh nhi cùng bách xuyên cũng không có tin tức hắn chỉ có thể lưu lại một ít tin tức rồi rời đi nửa đương hắn tiến nhập vạn mộ châu bên trong nhìn thấy lục như yên cùng mục thiên linh thần nông còn có kim mẫu mấy người đang tán chuyện mấy người trải qua thanh phong giới thiệu cũng đều đã làm quen đặc biệt là khi mọi người biết được kim mẫu chuyện làm càng thêm tính nể kim mẫu là người thanh phong cho kim mẫu rất nhiều tu luyện tài nguyên để nàng tốt đẹp tu luyện cái nào nghĩ n à y một này g kim mẫu đ ỗ n g nhiên nói cho mọi người dường như lại có vật gì hô hoán cho nàng nàng vừa dứt lời liền thấy vạn mộ châu bên trong trên tầng mây một đạo hào quang chiếu bắn vào trên người nàng kim mẫu sau đó đã bị cái kia kim quang thu đi thanh phong trong lòng kinh hãi theo sát bên trên rất nhanh hắn liền thấy kim mẫu đi tới một tòa cửa lớn màu vàng nóng trước đại môn kia trên rõ ràng viết thần mà hai chữ thanh phong kinh ngạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào năm đó thần d c x i n chính là tiên nhập nơi này lại vô âm tín kim mẫu nhìn thanh phong nói không biết vì sao ta cảm thấy hô hoán cái môn này bên trong đến cùng là địa phương nào thanh phong nói ta cũng không biết bởi vì ta cũng từ trước đến nay không có đi vào cựu tại hai người đàm luận trong đó cửa lớn màu vàng nóng dĩ nhiên mở ra một cái khe vô cùng kim quang tránh giật mà ra kim mẫu nhìn về phía thanh phong nói loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt ta muốn đi vào nhìn, nhìn. thanh phong v ộ i vàng ngăn cản nói kim mẫu ngươi muốn suy nghĩ minh bạch ở nơi này rất kỳ quái ta cũng không vào được một khi gặp nguy hiểm ta cũng không cách nào cứu người à. kim mẫu như nói g n không sao ta đã trải qua vô số thống khổ trong lòng có rất nhiều bất đồng ý nghĩ cũng có trong lòng chính mình nói đồ vật trong này ta cảm giác là thiện ý có lẽ là một cái cơ hội đây không cần lo lắng ta ta phúc thiên mệnh lớn đây nghe nói như thế thanh phong tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng c h ỉ có thể coi như thôi kim mẫu nhìn về phía thanh phong há miệng dường như trong lòng có thiên môn và ngữ muốn nói với hắn lên nhưng là chỉ là nói ra hai chữ nói thanh phong bảo trọng thanh phong gật gật đầu nói ngươi cũng bảo trọng ta c h ờ ngươi trở lại kim mẫu vẫn là đi rồi bước vào trong cửa chính đại môn kia lập tức t ự u đóng lại đến thanh phong đi tới trước cửa thử đẩy ra nó nhưng phát hiện mình lớn như vậy khí lực nhưng cuối cùng vẫn là không có đẩy ra này môn này để hắn rất là không giải a sau đó thanh phong mang theo lục như yên rời đi vạn mộ châu mục tiên linh cùng thần nông không n g u y ệ n ý đi ra dù sao hai người t à i nguyên phong phú tại vạn mộ châu bên trong cựu có thể tư luyện một phen cỡ sao mà không làm đây mà thanh phong cùng lục như yên nhưng là kế hoạch dự định du lịch toàn bộ tiên giới cũng phải tìm được tiểu hạc bọn họ trong lúc nhất thời hai người đi qua rất nhiều nơi dựa theo thanh phong phỏng đoán tiểu hạc đáng người cần phải còn sẽ lấy thông thiên điện dành nghĩa đến tiến hành hoạt động đồng thời trước đây thông thiên điện nhưng là có vạn bảo lâu này một to lớn kinh tế trụ cột chống đỡ tại hắn nghĩ đến chỉ cần tìm được này hai cái manh mối có lẽ t i ể u có thể tìm tới tiểu hạc đáng người cứ như vậy thanh phong cùng lục như yên tại trong tiên giới du tạo nên đến đảo mắt tựu một năm thời cuối cùng hắn chỉ có thể dùng một cái chữa loạn đến hình dung tiên liên giới đâu đâu cũng có loạn tao tao thiên đình thực lực tuy rằng cường hãn đáng tiếc là vẫn là không cách nào k h ô n g chế toàn cục dù sao hiện tại phải làm sự t ì n h quá nhiều cùng ma giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục ma giáo cùng vạn tiên minh cũng tại cùng thiên đình đối lập vô số nhỏ liên minh môn phái nhân cơ hội của thời dù sao thì là rất loạn rất loạn nay một ngày thanh phong rốt cuộc tại vạn tiên minh thế lực biên giới bên trong tòa thành lớn thấy được một tòa vạn bảo lâu thanh phong trong lòng đương nhiên cao hứng chỉ là không biết này vạn bảo lâu rốt cuộc là có phải hay không tiểu hạt bọ mở làm hắn cất bước tiến nhập vạn bảo lâu thời điểm liền thấy cái kia trong đại sảnh chính có đoàn người dò xét lầu này cùng chủ quán nói gì đó nhưng làm ấy người kia thân ảnh thanh phong làm sao có thể không quen biết đây tiểu hạc tiểu phượng còn có kim châu thình lình đều ở trong đó a thời k h ắ c này tiểu hạc đ ố n g nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn nàng c h â n c h ừ bên dưới nàng quay đầu lại nhìn sang liền thấy thanh phong chính một mặt vẻ mừng rỡ nhìn bọn họ tại hắn bên cạnh còn có xinh đẹp vô cùng lục như yên tiểu hạc nhìn thấy tình cảnh này không khỏi rủi rủi con mắt cảm giác này hết thệ tới quá không chân thực tiểu phượng nhưng lại ba một tiếng khóc lớn lên nói đại ca, đại ca đ ú n g là người sao nói nàng t i ể u quay về thanh phong chạy tới thanh phong cười ha h a nói không là ta còn là người phương nào đây tiểu hạc cùng kim châu đều chạy tới ba người cùng nào trên người thanh phong ô ô khóc lên đã bao nhiêu năm bọn họ rốt cục một lần nữa gặp lại lên bây giờ mấy cái này nha đầu cũng đã lớn thành lớn nữ tử nhưng là dáng dấp lại không có biến hóa bao nhiêu thanh phong ôm mấy người nói ra tốt rồi tốt rồi ta không là trở về rồi sao làm gì như vậy kích động mau nói cho ta biết bọn họ đại ca bọn họ những người kia đều đi nơi nào tiểu hạc mấy người qua đã lâu này mới ổn định tâm tình tiểu hạc lập tức nói ra Các thanh ỉ n m phong n gật t đầu nói đương nhiên ta còn có một việc vừa vặn cùng côn bằng có liên quan đương nhiên là năm đó yêu châu dặn bảo hắn đem yêu chứng cho côn bằng dựng rục chuyện chỉ là côn bằng vợ ấy hành tung bất định hắn đi nơi nào tìm cái này tên to sát thế nhưng giờ khắp này có nó tin tức hắn không thể không thử một phen đây chỉ l à việc này không đ ổ i mọi người vừa rồi gặp nhau không khỏi thổn thức một phen tiểu hạc cũng sẽ không thị sắt vạn bảo lâu mang theo thanh phong cùng lục như yên trực tiếp đi thông thiên điện tổng bộ bách linh sơn nơi này khoảng cách bách linh sơn không xa không cần bao lâu đã đến địa phương mọi người gặp nhau khó tránh khỏi có thật nhiều lời muốn nói ba cái tiểu nha đầu đều lũ i ễ ra l i ễ u dĩu để thanh phong cảm giác rất là có ý tứ thanh phong còn chưa tiểu phượng cùng kim châu giới thiệu lục như yên dù sao hai người này đều là tại tiên giới xuất sinh nơi nào biết lục như yên đến cùng là người phương nào làm hai người biết rồi lục như yên thân phận dồn dập đối với nàng thân mật không nớt trêu chọc được lục như yên cực kỳ cao hứng không ngừng cho bọn họ lấy ra đồ ăn ngon t r ư chúc long bảo gian nữ nhân cùng nữ nhân tốt nhất chung sống rất nhanh chúng nữ t i ể u đánh thành một mảnh mọi người lẫn nhau kể rõ những năm gần đây sự tình thanh phong biết rồi mọi người không dễ đặc biệt là tiểu hạc trả giá càng l à để hắn không biết nên làm sao đền bù nàng mới tốt đồng thời thanh phong cũng nhận được một cái trọng yếu tin tức đó chính là luân hồi điện tồn tại cái này luân hồi điện thanh phong đã không ngừng một lần nghe được nếu như mạnh hồng trần không có đón sai này luân hồi điện chủ chính là thanh phong phân thân chỉ là bây giờ còn chưa phải là đi gặp hắn thời điểm nhưng đây là né tránh không được sự tỉnh thanh phong phải đi gặp phân thân một mặt nhìn nhìn hắn đến cùng là ý tưởng gì tiếp đó thanh phong mới nghĩ đến để mục thiên linh cùng thần nông từ vạn mộ châu bên trong đi ra dù sao nơi này đã đến chính bọn hắn địa bàn có thể an tâm tu luyện mục thiên linh cùng thần nông hai người đi ra trải qua thanh phong giới thiệu mọi người cũng rất nhanh quen thuộc tùy theo tiểu h ạ c làm một b à n lớn cơm nước mọi người tốt đẹp lớn ăn một nữa ăn uống no đủ thanh phong vẫn là hỏi dò côn bằng sự tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra t i、like, dù sao trúc long cốt toàn bộ thiên hạ khả năng cũng chỉ có một đi mọi người đương nhiên su chỉ nhiệm vụ thời khắc này không biết có bao nhiêu người đi nơi nào đây thanh phong nghe nói như thế trong lòng không tên nhảy một cái nếu như chỉ là đi gặp côn bằng hắn còn có lý do không đi thế nhưng liên quan đến đến trúc long cốt hắn lại làm sao có thể không động lòng đây dù sao trúc long nhưng là chờ đợi này cốt một lần nữa sống lại ra đây nghĩ tới đây hắn tiếp tục hỏi dò tiểu hạc cái kia trúc long bảo gian lúc nào mở ra tiểu hạc lắc đầu nói thời gian cụ thể ta cũng không biết có lẽ không bao lâu nữa đi đại ca ngươi cũng có h ứ n g thụ à bằng ngươi tu vi bây giờ còn cần đi tu luyện côn bằng pháp à thanh phong lắc đầu nói ta dĩ nhiên không phải vì là nó pháp mà là trong này dính dấp rất nhiều chuyện tạm thời vẫn là không muốn ngươi biết tốt tiểu hạc gật đầu chính là nói ra nếu là như vậy ngươi cũng nhanh chút đi thôi cần phải không bao lâu nữa nơi nào t i ể u sẽ mở ra như vậy như vậy ngươi cũng vừa hay có thể đi nhìn nhìn hát tinh mãng đám người thanh phong gật đầu nói cũng tốt tiểu hạc đón lấy t i ể u đem cái kia t r ú c long bảo gian địa phương nói cho thanh phong lục như yên cũng muốn đi tham gia trò vui tuy nhiên lại bị thanh phong cự tuyệt lý do rất đơn giản thành thật đợi ở chỗ này giúp hắn chăm sóc những tiểu t ử này lục như yên cũng chỉ có thể phiền muộn đồng ý ngắn ngủi gặp nhau lại là đến rồi ly khai thời điểm thanh phong này một lần một mình lên đường chúc long bảo gian này một lần xuất hiện tại vòm trời núi khoảng cách bách linh sơn bất quá mười triệu dặm nơi mà thôi thanh phong cưới truyền tống trận mà đi chỉ dùng ba ngày tựu i đến nơi này v o n g trời núi địa thế rộng lớn kéo dài mấy trăm ngàn dặm có thể là bởi chúc long bảo gian xuất thế nguyên nhân rất nhiều tu giả đều tại hướng về nơi này tới rồi thanh phong v ậ n dùng thần nghiệm phương pháp nháy mắt l ấ y thần nghiệm bao trùm này chu vi mấy trăm ngàn dặm nơi chẳng mấy chốc liền thấy hắn ánh mắt sáng bởi vì hắn đã thấy hắt tỉnh mãng đ á g người liền thấy hắn thân thể l o a lên tựu biến mất ngay tại chỗ bên trong vòng trời dưới núi vô số người quay chung quanh ở tại đây có thể thấy phía trước không gian ra thỉnh thoảng phát sinh tiếng nổ v a n g lại có tiếng rồng ngâm lần lượt phát sinh ở đây dưới chân núi hát tỉnh mãng cùng thương long thân công báo còn có cầm sương mấy người đang tán gẫu cái gì đ ỗ n g nhiên đám người chỉ cảm thấy phía trước hư không chấn động đón lấy luôn chỉ có một mình ảnh hiện rõ mà ra nay không khỏi giật mình đám người vừa muốn phát sinh công kích tự nhìn người tới khuôn mặt không là thanh phong còn là người phương nào mọi người thấy hắn d á n g vẻ đầu tiên là kinh sợ đón lấy ngạc nhiên nói ra thật hay giả thanh phong cười nhạt một tiếng nói thật trăm phần trăm nghe được thanh phong âm thanh mọi người vừa nhìn về phía con mắt của hắn vẫn là như vậy như tinh không như vũ trụ một loại thâm thúy cực kỳ đôi mắt này nhưng là không lừa được người hát tinh mãng một hồi t i ể u đánh tới cho thanh phong một cái gấu ôm hắn cười ha ha nói ra không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới cái tên nhà ngươi đến cùng chạy đi nơi nào có thể biết chúng ta tìm ngươi chờ ngươi chờ thật là khổ à. thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười nói ta làm sao không là như vậy đây đáng tiếc là ta đoạn đường này một lời nói khó nói hết n à y không vừa rồi tìm tới hạ, tiểu hạng ta tựu đổi tới mọi người gặp mặt không khỏi thổn thức một phen cao hứng tình tình cảm bộc lộ trong lời nói dù sao thanh phong này vừa mất tung tích chính là mấy trăm năm mọi người làm sao có thể không nhớ nhung đây trong lúc nhất thời mọi người hình như có chuyện nói không hết đây một loại cuối cùng mọi người vẫn là nghi hoặc thanh phong hiện tại đến cùng là tu vi gì dù sao bọn họ giờ khắp này đều không cách nào nhìn tấu h thanh phong cũng chưa ẩn giấu nói cho bọn họ biết chính mình hiện tại đã đạt đến đại la kim tiên đ ỉ n h phong nghe được tu vi này đem đám người s ợ h a i đến nhất thời trố mắt mất mồm mọi người dồm đều cảm t h ắ n không thôi dù sao thanh phong tốc độ tu luyện thật là để cho bọn họ theo không kịp bất quá mọi người cũng đều vì là hắn cực kỳ cao hứng t i ự u đại gia như vậy vừa nói vừa cười thanh phong chưa bao giờ cảm giác như vậy thoải mái qua vẫn là cùng với mấy người bọn họ muốn thoải mái hơn không bị ràng buộc vui sướng vô biên thanh phong cũng hỏi thăm này chúc long bảo gian tình huống đám người lập tức nói cho hắn hiện tại chúc long bảo gian manh động ba tháng có thừa có lẽ liền muốn ở đây mấy ngày mở ra hắn đi tới thật là đúng lúc thanh phong lại hỏi nơi này thật sự sẽ xuất hiện côn bằng tất cả mọi người lắc đầu nói chuyện này cũng không biết được dù sao côn bằng chính là thanh thú không người biết nói nó đến tột cùng ở nơi nào chỉ là có chuyện muốn nói c ô mọi người đều nghỉ hoặc thanh phong vì sao muốn chấp nhất ở côn bằng thanh phong cũng nói rõ sự thật mọi người một phen đáng người khuyên lương hắn toàn bằng cơ duyên đi cứ như vậy ba ngày phía sau thiên điệu một tiếng vang ầm ầm nổ vang Vòng trong ờ i núi nhiên bỗng nứt một ra, đ ạ to l ớ cổ s á n phóng lòng ê n đón hiện lớn trời, tiểu xuất hiện một đạo to t r đạo lấy xoay q u a n mọi ô Không không vô môn n từng nghĩ Long gian như nào hiện. Trong lúc nhất thời vô số người chen mà đến, hướng về cái kia quang môn bên trong bay nhanh mà đi. Thanh Phong nói kia hiệu thời ai bay tới, cái đi. Trúc xuất Trúc lúc cứ có bảo cho vậy về dấu mà mà số m người nói, bên trong k hiểu ô n g b ế t tình rõ cựu toàn bộ hướng về cái k i a quang môn bên trong chạy như bay mà đi Trước 1683, tiên 1683, hắn có thể nhìn thấy vô số người dường như hạ sủi cạo giống như vậy hướng về trong nước biển rơi xuống mà đi nguyên lai、like、nơi này đã bị cấm không chỉ bất quá thanh phong tu vi cao t h ầ m tự nhiên có thể chống đối như vậy thiên địa vĩ lực chỉ bất quá nhìn dáng dấp tiến vào nhập khẩu là tùy cơ truyền thống hắn không nhìn thấy mấy người còn lại lúc này hắn t r a xét phong lôi xí tự đi về phía trước một trên phiến đại lục bay nhanh mà đến vô số người nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên có thể ở tại đây bay bay l i ệ u trong mắt đều là cực kỳ vẻ hâm mộ rất nhanh thanh phong sẽ đến một trên phiến đại lục mặt để thanh phong bất ngờ chính là những thứ kia đều rất lớn một con kiến đều có vài trục trượng cao lớn. không biết vì sao thanh phong dường như vào lúc nào từng thấy cảnh tượng như thế này một loại hơn trăm t r ư ợ n giết g độc trùng trên ngàn trượng độc rác cự xà nhìn thấy những đồ vật to lớn này chính là kiến thức rộng thanh phong cũng thật bị giật mình t ự hình như hắn đi tới cự nhân vương quốc một loại nơi này cây cối hoa cỏ cũng lớn vô cùng mỗi mỗi thân cây cối đều có ngàn trượng cao vạn trượng cũng có cái kêu bông hoa mỗi một đoá đều mười mấy t r ư ợ n g mấy trăm t r ư ợ n g rắn rớt người thấy không không sợ hết hồn hết vĩa cảm giác như vậy như vậy quả nhiên không thể nào tưởng tượng được những người này đều có bao nhiều khí lực thanh phong trong lúc đi lại thật sự là thái quá nhỏ bé chỉ bất quá tu giả trên người có cường tuyệt lực lượng hình như phi thường hấp dẫn những tất cả mọi người kia làm vô số tu giả lên bờ phía sau liền thấy những cự vật kia bắt đầu đối với tu giả tiên hành s ă n giết một đầu trăm trượng bò cạp to quay về thanh phong đập tới thanh phong lạnh rên một tiếng một q u y ề n oanh kích mà ra muốn biết hắn lực lượng một n g h n hai trăm b ư c cân vô cùng kinh khủng đấm ra một q u y ề n đi sóng thần núi l ở giống như vậy cái kia bò cạp to nháy mắt cựu bị đánh bay ra ngoài sống chết không biết dù sao cũng không tỉnh lại nữa thanh phong cũng lời được phản ứng nó tiếp tục hướng phía trước mà đi rất nhanh hắn thân xuất hiện một đầu màu trắng vợt lớn chiếc này viên hầu hình thể so sánh nhỏ dĩ nhiên chỉ có cao hơn ba t r ư ợ n g này tại người khổng lồ này trong quốc gia hiện ra phi thường khắc loại có thể nhìn thấy v ư ợ n lớn chặn tại trước người của hắn vẫn chưa công kích cùng hắn mà là vô bộ ngực quay về hắn không ngừng nhiều lần vẽ vẽ ý kia dường như nghĩ muốn thanh phong theo hắn đi một loại thanh phong không rõ vì sao có chút nhũ lại đầu lông mày nhìn hắn v ư ợ n lớn nhìn ra thanh phong không giải càng thêm nhảy tương loạn nhảy dựng lên đón lấy xoay người liền hướng phía sau chậm rãi đi đến thanh phong suy nghĩ chốc lát cũng đi theo nói thật đến rồi hắn loại tu vi này căn bản là không e ngại bất kỳ âm mưu quỷ cái gì thực lực mạnh mẽ trước mặt hết t h ể âm mưu đều không tốt dùng thanh phong nhanh chân trước đi rất nhanh hắn tựu theo bạch viên đi tới trước một hang núi phương vào sơn động có thể thấy được bên trong hang núi dĩ nhiên khảm đầy các loại bảo thạch sơn động không lớn chỉ có chu vi khoảng mười t r ư ợ n g tại sơn động nơi sâu x a nhất nơi này có một tấm khoảng một t r ợ n g bạch ngọc giường đá tại trên giường đá có một gầy yếu không dứt khỉ nhỏ nay khỉ nhỏ đầy người đều là bộ lông màu và nóng dài đúng là xinh đẹp con mắt của hắn rất lớn đáng tiếc lại không có bao nhiều hào quang tại hắn bên người có một khối có thể có đầu người lớn nhỏ bảy màu tàn g đá lập lòe bất phàm hào quang con khỉ nhỏ kia bất quá cao hơn ba thước hắn nhìn về phía thanh phong tới đây lập tức dây rủa quay về hắn quỳ xuống l ạ i đón lấy miệng nôn tiếng người nói thượng tiên tại trên xin nhận ta nhất bái thanh phong nói ồ ngươi dĩ nhiên mở ra linh trí không tồi không tồi chỉ là ngươi đã trải qua cái gì vì sao vì l ạ i như vậy như vậy hầu tử nói ra đại tiên nhỏ cũng bản tu tiên thành công nhưng là vô số vạn năm trước vì là đạt được này bảy màu huyền tinh thạch đi nhầm vào nơi đây vừa với lúc mới bắt đầu Ta k càng càng càng càng vì lẽ đó ta vận dụng thiên cơ bị pháp dùng sau cùng vì là số không nhiều tuổi thọ đến thôi diễn thiên cơ ta dĩ nhiên nhìn thấy rõ ràng bên trong cẳng có một tuyến sinh co liền tính toán đến rồi người đến nơi ngươi và ta đã định trước kiếp này hữu duyên nếu như đại tiên ngài không chê ta đồng ý mặc ngươi v i sư thanh phong nhìn hắn chốc lát không khỏi than thở nói nếu như ta không có nhìn n h ầ m trước ngươi tu vi cần phải có đại l ạ kim tiên đỉnh phong d á n g d ấ p đi hầu nhi ngẩng đầu lên quay về thanh phong cười khổ một tiếng nói đại tiên ánh mắt đ à o gác thật là như vậy thanh phong nói tuy rằng ngươi tu vi rơi xuống như vậy nhưng ngươi giờ khắc này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tội gì còn muốn nhận ta vi sư ngươi có thể đoạt được chỗ tốt gì hầu nhi có chút xấu hổ nói ra đại tiên có chỗ không biết ngươi chính là đại khí vận người ta bây giờ suy vận liên tục nghĩ muốn cùng ngươi mượn chút còn đến đồng thời nếu như có thể trở thành đệ tử của ngài ta còn có một việc nghĩ muốn cầu ngài bất quá ngài yên tâm chờ ta ngã xuống thời gian ta sẽ đem huyết dịch của cả người ngưng tụ thành một dọn kim cương thông tí vượn chân huyết dâng hiến cho ngài cũng coi như là ta một mảnh hiếu tâm nghe nói như thế thanh phong không khỏi cảm giác thấy hơi không nói gì như vậy như vậy hai người chỉ cần giao dịch tự tốt không cần làm cho dài dòng như vậy kim cương thông tí vượn nhìn thấy thanh phong trên mặt biểu tình biến ảo không ngừng lập tức liền một cái quỳ xuống lại nói kính xin đại tiên tất thành thanh phong nhìn hắn thành tâm như vậy trong lòng tính toán nói dù sao cũng chính mình cũng là như vậy còn e ngại cái gì đây cũng được cái tên này điểm xuất phát tuy rằng không là rất tốt bất quá quý tại thẳng thắn tương đãi hắn cuối cùng gật gật đầu nói ra được rồi đã như vậy ta t u ngoại lệ thủ hạn hầu n h i cao hứng không đớt lập tức liền quay về thanh phong thực hành tam bái chín gõ đại lễ trong miệng không ngừng hô sư phụ sư phụ thanh phong trong lòng cũng không nghĩ tới người nọ là làm sao vương mặt mũi xem ra này yêu vật cùng nhân loại ý nghị cũng thật là bất đồng thật lớn a nghe được hắn sư phụ tiếng quát tháo thanh phong gật đầu nói t u t hôm nay thu ngươi làm đồ đệ v hầu, hầu nhi nói sư phụ ta nghĩ để ngươi lấy đại pháp đem hồn phách của ta đánh vào này bảy màu huyền tỉnh thạch bên trong đến thời điểm ta sẽ dùng thiên địa chỉ lực rời đi nơi này đi tìm nhân gian giới khi đó ta ở đây trong đá một lần nữa thai nghén mà ra đem một mới lại là một cái c như vậy như vậy, hầu í n h nhi nghe h h n được thanh phong nghĩ hoặc liền là hắn từng cái giải đáp nói cho sư phụ nay bảy m à u huyền tinh thạch nhưng không vật bình thường chính là khai thiên tích địa thời gian cựu sinh ra kỳ thạch thế gian cũng chỉ có bảy viên thôi Vật ấy đáng n tiếc ngươi t n linh không có phượng hoàng tinh huyết cho rằng lời dẫn mặc dù học được vận chuyển này công phía sau nghĩ muốn niết bàn thành công cũng không biết muốn bao nhiêu vạn năm phía sau đây hầu nhi nghe nói như thế nhưng là trước mắt sắp nói như vậy như vậy rất tốt bất luận bao nhiêu vạn n ă m ta đều đồng ý chờ đợi thanh phong nghe được cũng không dài dòng lập tức t i ể u dạy cho hắn nghết bàn phương pháp đã dạy phía sau hầu nhi tự nói sư phụ thời gian của ta không nhiều có thể hay không trợ ta một chút sức lực thanh phong nói được rồi nếu như thế chúng ta tùy thời có thể bắt đầu hầu nhi vừa rồi gật đầu đáp ứng chọc nhớ tới một chuyện t i ể u nói với thanh phong đúng rồi sư phụ ngài tới nơi này nhưng là vì là cái tia chúc lòng thanh cốt mà tới thanh phong gật đầu nói đúng đấy ngươi có thể biết chút ít hữu dụng tin tức hầu nhi nói đương nhiên biết từ nơi này hướng phía trước mười triệu dặm có một biển rộng biển rộng tại hướng phía trước một triệu dặm có một long xà đảo cái kia trên đảo ở lại này kim sừng t i ê n x à vật ấy bảo vệ thánh sơn cái kia thánh sơn bên dưới chính là trúc long thánh cốt đáng tiếc tên kia vô cùng lợi hại ta cùng với no đấu nhiều lần đều là không phân cao thấp cuối cùng cũng chưa thấy đến thánh cốt một mặt ta thanh phong đạt được cái này tin tức đương nhiên cao hứng hắn liền nói h ả o h ả o h ả o ngươi có thể nói cho ta cái này tin tức t i ự u rất tốt tiết kiệm ta chạy loạn khắp nơi n h ế t bàn phương pháp ngươi có thể nhớ kỹ hầu nhi nói ân đã nhớ kỹ trái tim ngươi mà tại ch Ta hồn phách ly khai thân thể liền là tử vong chờ ta vận chuyển đại pháp ngưng tụ chân huyết đ e n nói liền thấy hắn khoanh chân màng ồ i cả người tỏa ra trói mắt hào quang rất nhanh một giọt màu sắc rực rỡ máu đỏ tươi t i ể u từ trong đầu hắn bay ra quay về thanh phong bay đi thanh phong đem này huyết nhận lấy cực kỳ thu cẩn thận vừa v ẫ n có thể để hắn tu luyện chân linh cựu biến tác dụng lại nhìn hầu nhi mất đi chân huyết phía sau trong mắt hào quang bắt đầu tan g ã lên thanh phong nhìn đến đây lập tức vận chuyển đại pháp đem nó sinh hồn rút ra dĩ nhiên là một cái màu sắc kim hoàng nhỏ hầu nhi hắn nói với hầu nhi tuy rằng ngươi và ta thầ thế nhưng đợi ngươi xuất thế phía sau nếu như ta còn ở đó tất nhiên sẽ đem ngươi triệu hồi bên người hầu nhi quay về thanh phong lại lần nữa nhất bài nói đồ nhi vô cùng cảm kích lúc này thanh phong lại nói ra như vậy như vậy không bằng ngươi phải đi quê hương của ta vô tận nhân dân giới nơi đó có một tên là đồng thắng thần châu địa phương tuy rằng nơi nào linh khí so sánh càng cỗi nhưng là vô cùng an toàn vô cùng có thể để ngươi an tâm trong đó ấp mà ra hầu nhi trong mắt sáng trong miệng chính là nói ra đồ nhi ghi nhớ lời của sứ phụ thanh phong t u t lời không nói nhiều tự để cho ta tới giúp ngươi một tay hầu nhi nghe được liền hướng cái kia hướng bảy một à u huyền tinh thạch bên trong, m cái chui h vào. t a ngày h h p o n lập tức quay về cái kia tảng đá một chỉ điểm ra, một tiểu cái chỉ quay quang kia ra, bay ra, về đá điểm kim n đạo đem tảng trong Một luyện ngày đá đó, bao hóa ra. vây phía sau t i ể u nghe trong tảng đá mặt hầu nhi nói ra sư phụ đệ tử đã chuẩn bị xong xuôi vẫn cần sư phụ mượn ta một ít năng lượng thanh phong gật đầu nói được nói liền thấy hắn quay về hư không một chỉ điểm ra trong hư không dĩ nhiên không gian sụp xuống mà ra lộ ra một cái đen thủi lùi cửa đậu đ ó lấy hắn lại đối với cái kia bảy màu huyền tình thanh hút một cái cựu đem khối đá này hút vào trong lòng bàn tay hắn nhìn tảng đá chốc lát nói đi tốt đón lấy liền dùng hết lực lượng đem này tảng đá dùng sức vứt vào cái kia hư không trong hố đen non xanh còn đó nước biết chảy dài sư phụ chúng ta mấy chục ngàn năm phía sau gặp lại đây là thanh phong nghe được hầu tử thanh âm sau cùng chỉ là mấy chục ngàn năm phía sau thanh phong cũng không dám đoán a lại nói cái kia tảng đá bay vọt hư không vô tận trên tảng đá mặt đông nhiên h à o quang lấp lóe nguyên lai thanh phong đã cho hắn tọa độ tảng đá dọc theo tọa độ nhanh chóng chạy tốc độ kia nhanh chóng so với tốc độ ánh sáng t r a n lệch không bao nhiêu bất quá ba ngày phía sau nó tự ầm ầm rơi vào một đại tinh bên trong nơi này bích xanh nước biển này. không là nhân gian giới còn là nơi nào tảng đá không ngừng bay bay l i ệ u g i ờ khác này có thể nhìn thấy phía trước là v ô tận nước biển vào thời khắc này tảng đá cảm giác bản thể lực lượng còn dư lại không có mấy này kinh sợ đến mức hắn sợ sẽ phi thường muốn biết khối đá này đầu cần phải rơi ở trên đỉnh núi mới có thể hấp thu thiên địa n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa khí lấy này đến ẩn nhuộm thân này nếu như rơi vào trong biển vậy thì xong đời tảng đá sốt ruột tốt tại năng lượng còn có thể sử dụng một hồi hắn lại bay về phía trước trì một hồi rốt cục nhìn thấy tại biển khơi bên l i n giới dĩ nhiên có một hòn đảo cái kia hòn đảo tuy rằng không lớn tuy nhiên lại có một núi lớn trên núi phong quang tú lệ hoa thơm chim hót tại núi lớn trước một khối trên vách đá dựng đứng điều khác thiên địa tiêu giao tự tại càn k h ô n thứ nhất phúc đ ị a hoa quả sơn vê a n g một tiếng vang thật lớn bên dưới chấn động toàn bộ hoa quả sơn liên thấy cái kia bảy màu huyền t i n h thạch rốt cục bình an rơi xuống đất tự rơi d ụ n g tại hoa quả sơn đỉnh núi bên trên nghe được này nổ vang thủy liêm động bên trong đ ỗ n g nhiên bay ra một đạo bóng hình xinh đẹp một người dáng r ấ p mỹ lệ ánh mắt linh động nữ tử nhất thời từ cái kia trong thác nước bay ra chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú hơi động trong miệm phát sinh lời biếng âm thanh nói ai là cái nào người xấu quấy nhớ ta tiết lê sơ giấc ng không đúng là tu luyện à. nói nàng t r u n g quanh nhìn nhìn phát hiện mình những đồ tử đồ tôn kia không có tại bên người này mới lộ ra hà hơi liên thiên rằng rớp dù là a cũng không nghĩ ra mấy trăm năm đem gần ngàn năm thời gian đi qua tiết lê sơ g á n g dấp dĩ nhiên cùng năm đó một tia khẽ biến vẫn là như vậy cổ linh tinh quái để người thương tiếc chỉ là không biết cái gì nguyên nhân nàng dĩ nhiên tới nơi này hòa quả sơn tu luyện lại nhìn nữ tử này tu vi dĩ nhiên đã đạt đến hợp đạo kỳ cái này há chẳng phải là nói nàng tuổi thọ lại tăng lên thật nhiều c linh linh lúc, lúc này nàng h l nhìn về phía đỉnh núi nhất thời thân thể loay lên liền hướng nơi nào bay đi rất nhanh nàng liền đi tới bảy mỏ huyền tinh thạch bên người nhìn thấy khối đá này giờ khắc này chính phát huy ra nhàn nhạt bảy mẩu hào quang tiết lê sơ không khỏi giật mình nói ra đây là cái gì bảo vật như vậy như vậy t r ư ớ c 1685, không đầu thi thể rất nhanh trên núi rốt cuộc lại có mấy cái tuổi trẻ đệ tử tới đây bọn họ nhìn thấy tiết lê sơ lập tức dồn dập bài nói bài kiến sư thúc bài kiến sư phụ bài kiến sư tổ tiết lê sơ nhìn bọn họ chốc lát lại nhìn một chút cái kia bảy m à u huyền tinh thạch đều là cảm giác việc này không đơn giản tảng đá bỗng nhiên mở miệng nói ra ta chính là tiên thiên thần thạch sư phụ chính là đại la kim tiên thanh phong là vậy các ngươi tốt đẹp bảo vệ của ta chờ ta xuất thế thời gian tất nhiên bảo đảm các ngươi vạn nằm cơ nghiệp v ĩ n h bông xuống bất hủ nghe được thanh phong hai chữ tiết lê sơ không khỏi đứng ngây ra tại chỗ nàng một mặt bất khả tư nghĩ nói ra ngươi nói có thể là thật thanh phong đúng là hắn à. hầu n h i nhìn thấy có hy vọng trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ chính mình thật sự mượn sư phụ khí vận đi tới giới này t i ể u gặp sư phụ người quen hắn lập tức vui vẻ nói đúng chính là thanh phong muốn biết hắn hiện tại có thể không nghĩ bị người quấy dối nếu không thì nơi nào có thể an tâm tu luyện niết bản mà ra đây nghĩ tới đây hắn lập tức liền tại huyền tinh bên trên vẽ ra thanh phong khuôn mặt nhìn thấy thanh phong khuôn mặt tiết lê sơ mừng đến phát khóc không khỏi đi lên phía trước xoa xoa cái kia chân dung đến mấy cái đồ tử đồ tôn nhìn thấy tiết lê sơ như vậy đều là một mặt c h ó n g váng cùng lúc đó trong lòng bọn họ không khỏi nghĩ đến cái kia truyền ôn nhất nghiệm như vậy bọn họ rốt c ụ c tin tưởng chuyện kia là thật do khác này tiết lê sơ nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới nhiều năm qua đi ngươi cũng đã thành t i ể u đ ạ i l a nhìn dáng dấp ta trên lệnh thực sự là càng ngày càng lớn a nói tới chỗ này nàng không khỏi hỏi thăm ngươi sư phụ hắn gần đây làm sao ngươi lại là hình huống thế nào thời khắc này hầu nhiên người linh khí tiêu hao hết chỉ có thể suy yếu nói ta đã không được ngươi trước giúp ta hiếm hộ một phen chờ ta có cơ hội khôi phục một ít nguyên khí lại cùng ngươi nói nói t h i ế t lê sơ không n g h ĩ ngờ có hắn gật gật đầu nói được nói nàng đánh ra một đạo pháp quyết xung quanh loạn thạch dồn dập gom lại tại cái kia bảy màu huyền t ĩ n h trên đám ặ t rất nhanh nó biên thành một khối khoảng một trượng đ á tảng sừng sững trong đó t h i ế t lê sơ giờ khắc này xoay người nói ra các ngươi nhớ kỹ việc này không thể tại truyền ngôn cùng hái khẩu nếu như việc này bị nói ra chúng ta hoa quả sơn cựu vĩnh không ngày yên ổn rất nhiều đệ tử nghe đến việc này nghiêm trọng như vậy dồn dập gật đầu hứa hẹn sẽ không kể rõ có người muốn hỏi tiết lê sơ thanh phong sự t ì n h nhưng là nhìn thấy tiết lê sơ một mặt trầm mặc r i á m dấp cuối cùng vẫn là không có dám nói ra được thời khắc này tiết lê sơ ngẩng đầu nhìn trời khẩu khí khẽ nói nói ai bỏ qua bỏ qua trung q u i là bỏ lỡ thanh phong a thanh phong không biết kiếp này chúng ta có thể không gặp lại một mặt đây có lẽ lại cũng không có, có cơ ó c hội đi ta tốt nghĩ đang vì ngươi hát một bài đây thời khắc này thanh phong đương nhiên không biết nhân gian giới chuyện đã xảy ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới trung q u i chính mình thu rồi tên học trò đảo mắt tựu biến mất không thấy hình bóng như vậy hạ xuống hai người có thể là này thế gian này quan hệ thầy trò ngắn ngủi nhất đi không quản được rất nhiều hay là trước đi làm chuyện khác đi thôi bất quá lập tức hắn tự dừng bước liền thấy hắn lấy ra hầu nhi huyết suy nghĩ chốc lát liền thấy đi tới cái k i a giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng mà xuống đón lấy liền thấy hắn q u a y về cái k i a tích chân huyết điệp ra chân huyết trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn lập tức tự nhấn chìm tại trong thân thể của hắn nguyên lai thanh phong cảm giác vẫn là trước tiên đem này huyết luyện hóa tốt dù sao ở đây kỳ quái thế giới bên trong có này hầu nhi linh thân có lẽ có thể nhẹ nhõm rất nhiều dù sao cũng hiện tại hắn tù vi vô lượng cũng không tốn thời gian dài tự có thể đem huyết dịch này luyện hóa đi theo hắn chân linh cựu biên vật c h u y ề n cái tiêu tích chân huyết cũng bắt đầu bị hắn luyện hóa ra đảo mắt chính là bảy ngày thời gian nay một ngày bên trong hang núi hào quang lấp lóe liền thấy một bóng người xông bên trong hang núi phi thân mà ra lập tức một cái trăm trượng cao to lớn màu vàng v ư ợ n lớn thân ảnh hiện to mà ra nay v ư ợ n lớn chính là thanh phong biến thành chỉ thấy hai tay hắn dùng sức đánh trước ngực trong miệng phát sinh ô ô t i ế n g n g h e được âm thanh này rất nhiều cự thú dĩ nhiên cũng bắt đầu không ngừng lui về phía s a u đ i dường như phi thường e ngại này linh thân một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng cao hứng không khỏi nghĩ đến chính mình vậy liền nghi đồ đệ xem ra không có lựa gạt mình sao nghĩ đến hắn trong thế giới này vẫn là sáng chế ra một chút tên tuổi có này linh thân tại chính mình có lẽ sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức a giờ khắc này hắn cũng bất biến lấy lại vốn thể tự lấy này linh thân bay về phía trước chỉ mà đi một đường trên liền thấy rất nhiều yêu thú tránh không kịp hướng về xa x a chạy đi bất quá vẫn là có đại hung đồ vật sẽ tới im hắn phiền phức cũng đều bị hắn r ồ n dập mập đánh một trận nay vượt lớn thân thể linh động đ ư c lớn đúng là đánh nhau tốt thân thể đây một đường hướng tây đại lục cực kỳ lớn ở giữa cũng không có thiếu kỳ hoa dị thảo chỉ là những thứ đồ này trừ phi th bằng không là không là vào trừ h h phong pháp nhãn. Dù sao hắn a sao n Dù t ê tiên n người tinh đến linh linh càng không này hắn hành nói cũng không có tác dụng gì. triệu, thiếu, loại đối với tới thảo vật tu tác t hoa đồ r là có phi luyện chế ra tuyệt thế tiên đan có lẽ còn có thể cổ vũ tu vi của hắn nếu không thì như mối bỏ biển vô t ể vô sự hắn có thể không có thời gian trì hoãn phía trên chút chuyện nhỏ này chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc liền vượt qua nửa cái đại lục nay một ngày phía trước vô số cự mộc đột nhiên biến mất không gặp lộ ra một khối khô k ố c đại đ i ệ đại đ i ệ bên trên tấp cỏ không sinh có thể có chu vi ngàn dắm nơi đều là như vậy nay để thanh phong tự rất nghi hoặc bất quá hắn cũng không để ý tiếp tục đi về phía trước chờ hắn đi tới nơi này đại địa ở giữa thời gian rất xa liền thấy một bộ màu vàng kim quan tài sừng sức trong đó quan tài là đứng thẳng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đồng thời có thể nhìn thấy trên quan tài mặt càng có vô số màu máu phủ văn lượn l ờ bên trên lại có thể thấy được trên bầu trời vô số đại nhật lực lượng hội tụ thành vô số đạo k i a sáng bị dẫn dắt tiến vào cái kia trong quan tài loại này kỳ cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng n à y hết thệ cùng hắn đều không có quan hệ hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối liền muốn ly khai nhưng là giờ k h ắ c này lọ đá nhưng phát sinh từng luồng từng luồng cực nóng lực lượng dường như thuyết minh này quan tài bên trong có thứ mà nó cần thanh phong kinh ngạc n à y lọ đá vẫn là lần thứ nhất như vậy chẳng lẽ này quan tài bên trong là bảo vật gì không thành chuyện đến nước này cũng không cho được hắn nhiều suy nghĩ gì hay là t r ư ớ c mở ra quan tài nhìn xem xong liên thấy hắn dọa ra tay đen quay về cái kia quan tài hút một cái nắp quan tài trực tiếp bị hắn hút hạ xuống vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến t ự u lộ ra quan tài bên trong chân dung để thanh phong bất ngờ chính là ở nơi này là một cỗ không đầu thi thể thi thể kia vùng đan điền không ngừng lừng lánh ra trói mắt hà o quang vô số đại n h ậ t lực lượng chính là bị hạt châu này dẫn dắt mà đi nhìn thấy hạt châu này thanh phong trong lòng hiểu rõ nguyên lai vật này lại chính là thổ tinh châu cũng là lọ đá cần một viên cuối cùng hạt châu nhìn thấy vật ấy thanh phong làm sao có thể không thích thú hết lại có no phía sau lọ đá có lẽ tựu i lại sẽ phát sinh biến hóa to lớn cũng không nhớ do đây Trước 1686, Nhật Nguyệt Luân Hồi, chém hết thời Luân gian. Gặp may đúng dịp bên dưới, Thanh Phong cảm giác mình Hồi, chém Gặp may dưới, giác cảm nghĩ muốn ném đi này bụng lấy châu mà ra có thể không chờ trên tay hắn h ả o quang bắn nhanh mà đi cái kia thi thể càng là bỗng nhiên chuyển động nó nhìn về phía thanh phong đón lấy nhanh chân mà ra trong bụng phát sinh gào thét h ò h é t tiếng lại nhìn hắn đưa tay trên tay t i ể u biến ảo ra một thanh to lớn đúa không nói hai lời chạy thanh phong dễ tới thanh phong k h ẽ t o mày không nghĩ tới này thi thể lại là một vật còn sống hắn không khỏi cảm thán thế gian lớn không có gì lạ không có hắn lập tức hỏi dò ngươi đến cùng là ai cái kia thi thể hô ha một tiếng nói ta là ai ta là này thiên hạ bá chủ tinh không chúa tệ nhân vương vương thanh này thanh phong nghe đến mấy cái này xưng hô không khỏi lạnh rên một tiếng nói ăn nói linh tinh hay là đi chết đi cho ta thanh thiên cười ha h a nói các ngươi tiểu tặc cũng dám h ắ n g này nhìn ta không một lưỡi búa b ổ ngươi hai người một lời không hợp cựu tranh đấu lên thanh phong hóa thân linh viên vô cùng lợi hại hắn vốn là lực lượng to lớn có linh viên thân càng thêm cự lực vô cùng một đòn lực lượng hủy thiên diệt địa một loại hai người bất quá nháy mắt cựu đánh trời long đất lở một loại này thanh thiên vô cùng lợi hại trong tay cái kia đem búa cũng không biết thuộc về cái gì cấp bậc pháp bảo bá đạo phi thường dựa vào thanh phong hiện tại bản lĩnh người bình thường đều rất khó cùng hắn d nhưng là cái tên này nhưng làm xong rồi người này dựa vào trong tay búa bén dĩ nhiên cùng thanh phong liều chết không phân cao thấp lúc này liền thấy thanh phong lạnh r ê n một tiếng tiện tay lôi ra gậy to đi ra gậy to vừa ra ai cùng so t ả i t i ể u nghe vài tiếng tiếng nổ vang rền vang lên thanh thiên t i ể u bị đánh bay ra ngoài lại nhìn thanh phong trên c h á n một chiếc mắt nằm dọc tái hiện ra một đạo diệt thế chi quang bay về cái kia thanh thiên t i ể u đánh ra ngoài vê anh thanh thiên tuy rằng giơ lên búa chống đối nhưng l à n à y diệt thế chi quang vô cùng lợi hại trực tiếp xuyên tấu qua búa đánh tại trên người hắn cái kia vốn là thân thể tàn phế thân nhất thời đã bị đánh ra một cái to lớn h thanh thiên nhìn ra thanh phong quá mức lợi hại xoay người liền muốn ly khai thanh phong nơi nào sẽ để hắn như ý liền thấy hắn hai chân hơi cong nhảy lên một cái b a y về hắn t i ể u một c ô n đập xuống vây anh thanh thiên nhất thời bị đập vào dưới đất bên trong trong tay bùa lớn cũng không phải là rơi ra đi thanh phong đứng trước mặt của hắn nói thử ngươi phục cũng không phục thanh thiên khí tức yếu đất nói phục ta phục rồi còn không được sao thanh phong niệm tình ngươi tu hành không dễ ta tạm tha ngươi một cái tính mạng chỉ là ngươi trong bụng thổ tinh châu đối với ta có tác dụng lớn mau nhanh giao ra đây đi thanh than thở một tiếng đành phải coi như thôi liên thấy bụng hắn n ứ t ra một viên hạt trâu màu vàng trôi nổi mà ra t i ự u nghe thanh thiên nói ra ta đã n ả y trâu tu luyện vô cực bây giờ mất đi này trâu e sợ ngày sau tu vi liền muốn rơi xuống như vậy như vậy không biết ngươi có thể không cho ta một ít đền bù thanh phong không nghĩ tới người này sẽ đưa ra lần này yêu cầu chính là hỏi thăm ngươi muốn loại nào đền bù thanh thiên nói giúp ta tìm đến đầu của ta thanh phong l ắ c l ắ c đầu nói ta còn có rất chuyện quan trọng muốn làm thật sự là xin lỗi a thanh thiên nói tìm kiếm chúc long thánh của ta thanh phong ngươi làm sao biết thanh thiên ta đương nhiên biết ta còn biết long cốt vị trí cụ thể ở nơi nào bởi vì năm đó ta chính là cùng nó cùng ngã xuống nơi này chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử đi thanh phong nghe nói như thế không khỏi nghỉ hoặc nói chẳng lẽ ngươi cùng cái kia trúc long cũng là huynh đệ thanh thiên nói nếu không chúng ta chỉ là đều là một cái mục tiêu mà thôi đều là chết tại đại tiếp bên dưới thôi thanh phong này mới minh bạch thì ra là như vậy bất quá cái tên này nếu có thể cùng hắn mau mau tìm đến trúc long hải cốt cũng là một lựa chọn không tội a nghĩ tới đây thanh phong gật đầu nói nếu như thế cũng được vậy chúng ta tựu cùng ra đi chẳng qua là ta không minh bạch bằng thực lực của ngươi chính mình vì sao không đi đây thanh thiên than thở một tiếng nói con đường phía trước nhấp đô ngươi đi nơi nào liền biết rồi ta hiện tại chỉ sợ bằng bản lĩnh của ngươi có thể không lấy ra trúc long của ta thanh phong không có đang nói chuyện mà là lấy ra lọ đá lọ đá vừa xuất hiện tự phát sinh một đạo sức hút đem thổ tinh châu hút vào trong lọ đá đón lấy liền thấy một đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời đi vào vân tiêu trong thiên địa phát sinh g ù n g g ù n g tiếng vang đón lấy hào quang phun trào lọ đá bên trên vô số phủ văn phun trào một cái thổ chữ tiếp nhi ấn ghi tặc lọ đá bên trên cũng đang ngày một n h ì n lọ đá chọn buộc phát ra trói mắt hào quang lại có ngũ sắc thần quang khuyết tán ra tiếp nhi một tiếng tiếng rồng ngâm hổ gầm từ trong lọ đá phun ra vang vọng phía chân trời có thể thấy được cái kia lọ đá bên trên kim mục thủy hỏa thổ năm chữ to bỗng nhiên tán loạn ra năm loại màu sắc hỗn hợp đồng thời cuối cùng hóa thành một dải lụa bay vào trong lọ đá lúc này lọ đá bề ngoài lại hiện ra tám chữ to nhật n g u y ệ t luân hồi chém hết thời gian đón lấy lọ đá trên người hào quang bắt đầu không ngừng thu lại mà về khôi phục nguyên bản ra dấp chỉ là thời khắc này nhỏ bình bình thân đã biến thuần trắng như ngọc nhắn nhụi không ướt bên trên càng là có vô số màu vàng khoa đầu văn phủ kín toàn bộ bình thân lại có vô số thần bí đường nét phát họa bên trên t h a n h phong nhìn vật ấy chỉ là tiếp nối vật ấy đến cùng là tên là gì n h ậ t n g u y ệ t luân hồi chém hết thời gian lại là có ý gì đây hắn thần nghiệm hơi động liền hướng trong lọ đá cha xét mà đi hắn đi thẳng tới tầng thứ ba lúc này hắn phát hiện ba tầng bên dưới rốt cuộc lại có một cái cửa động lộ ra hắn tử cửa động nhìn xuống bên trong dĩ nhiên là một đạo xoay tròn quan g môn quan g môn bên trong có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không một cái loe sáng quang hạ ở trong đó chầm chầm lưu động tại cái kia quan môn biên giới trên vất động đ ô n g nhiên viết dòng sông thời gian có thể chạm thiên điện h ì n thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi há hốc một nói quá dọa người đi chẳng lẽ mình có thể dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước tìm kiếm hết thảy mọi thứ từ mà c h é m g i ế t này cũng quá mức nịch thiên rồi đi còn có này có thể chạm thiên địa lại là có ý gì đem thiên địa đều hủy diệt đi hả nay lọ đá rốt cuộc là thứ gì khủng bố như vậy nhưng là giờ khắc này thanh thiên ở bên hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đ ộ n g thủ vẫn là lưu trở ngày sau có thời gian tại tốt nghiên cứu k ỹ một p h a n đi nghĩ tới đây hắn cứu đem lọ đá cất vào đến lại nhìn một bên thanh thiên đứng ở nơi đó không khỏi thán phục nói phát bảo thật là lợi hại không biết đạo hữu phát bảo này đạt tới cái gì đẳng cấp ta hôm nay cảm thấy hồng mông n g i vị chẳng lẽ là hồng mông trí bảo thanh phong l ắ c l ắ c đầu nói ta cũng không biết vật ấy chính là ta khi còn bé được đến đến nay ta cũng không biết nói chân chính tên thanh thiên nhưng nói trọng bảo như thế đạo hưu sẽ không sợ ta nhất thời hứng khởi ra tay cướp giật t thanh phong không để ý lắm nói cái k i a cũng muốn nhìn nhìn ngươi có hay không có cái k i a bản lĩnh ít nói nhảm chúng ta chạy nhanh đi Trước 1687, Thiên long đạo. Nói thật, Thanh phong giờ khắp này còn thật không sợ có người tranh đoạt bảo vật người còn có Phong khắp không Nói giờ Long này này, muốn Đạo. bảo sợ dựa vào hắn hiện tại bản lĩnh n g h ị muốn cướp hắn cũng thật là muốn nhìn nhìn ngươi có hay không có cái này bản lĩnh đây thanh phong không có cùng thanh thiên tiếp tục r ô n g dài đi xuống hai người cứ tiếp tục hướng phía trước mà đi hai người tu vi cao thầm tốc độ cực nhanh đi qua đại lục phía trước xuất hiện một mảnh biển rộng thanh phong nói ta cái kia đồ nhi nói cho ta phía trước một triệu dặm có hơn có một đảo tên là long xà đảo bên trên có một cái kim sừng thiên xà thủ hộ thanh c ố ấ t tự tại cái kia trên đảo chỉ là ngươi xác định chính mình đầu cũng tại bên trên thanh thiên nói đương nhiên ngươi yên tâm ta sẽ cùng ngươi cùng chế ngự cái kia thiên xả kỳ thực qua nhiều năm như vậy nó cũng chỉ là thủ hộ cái tia t h á n h cốt mà thôi n à y hết thệ đều phải nhìn ngươi rốt cuộc muốn dùng t h á n h cốt làm cái gì đồng thời ta còn muốn nói cho ngươi ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng sự tình không nhất định là trong tương t ư ợ n g của ngươi d á n g g ấ c đây long xà đảo chỉ là chúng ta thứ một cửa hải khó mà thôi ha thanh phong không giải nói ngươi rốt cuộc là ý gì thanh thiên hiện tại cũng cùng ngươi nói không rõ ràng đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết nói hắn cũng không tiếp tục để ý thanh phong đi về phía trước mà đi thanh phong bất đắc dĩ nhún vai một cái cũng theo rời đi biện rộng bên trên gió nổi mây vẩn sóng lớn thao thiên thỉnh thoảng có to lớn h ả i yêu xuất hiện tập kích hai người nhưng là hai người này vô cùng hung ác chỉ cần có cái kia không có mắt tập kích bọn họ đều sẽ bị hai người đánh n ử a chết tại v ứ t trỏ lại một ngày phía sau phía trước tự xuất hiện một cái hải đảo để thanh phong không có nghĩ tới là n à y long xà đảo dĩ nhiên dường như hoàng kim chế tạo giống như vậy toàn bộ hải đảo đều là màu và nóng càng để hắn kinh ngạc chính là một cái thân giải không biết bao nhiêu trượng đại xà thân thể dĩ nhiên đem toàn bộ hải đảo cho vòng to lớn đầu rắn dường như một tòa núi lớn giống như vậy nằm n ử a tại núi lớn trước thanh phong cùng thanh thiên to lớn khí thế vẫn là đã kinh động đại xà chỉ thấy nó ngẩng đầu lên mở mắt ra để thanh phong bất ngờ chính là nó dĩ nhiên có ba con mắt đại xà nhìn thấy hai người tới đây không khỏi phát sinh một tiếng giống to tiếng gào bên dưới đất rung núi chuyển nước biển gào thét không nớt thanh phong cùng thanh thiên đương nhiên không sợ nó đe dọa bất quá nháy mắt liền đi tới thân thể của nó bên kim sừng tiên h xà nhìn thấy hai người dĩ nhiên không sợ nó phi thường tức g i ậ n đến cực điểm đầu của nó bắt đầu không ngừng lên cao trên mặt lộ ra vẻ dữ thợn thanh thiên nói nghiêm xúc còn muốn tại đánh một trận không ta muốn đi vào thiên xà ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn nói bại tướng dưới tay mà thôi ngươi còn không đổi kịp cái kia hầu tử lợi hại đây giờ khắc này thanh phong hóa thân kim cương thông t í vượng vì lẽ đó đại xà mới có thể như vậy nói như vậy nghe được lời nói của thiên xà thanh thiên không khỏi giận dữ nói h ả o h ả o h ả o cái kia ta hôm nay tựu i cùng hầu tử cùng đi đánh ngươi nhìn ngươi có thể không đâu thắng hai người chúng ta thanh phong vừa muốn nói chuyện tựu i nghe t r ú c long nói ra thanh phong này là huynh đệ của ta kính xin khôi phục bản thể ta đi ra gặp hắn một lần nghe nói như thế thanh phong không khỏi cao hứng như vậy như vậy chẳng phải là cũng không cần đánh nhau nghĩ tới đây hắn không do dự tựu thân thể r u lên bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng hóa thành chính mình bản thể r ă n g rớt thanh thiên nhìn về phía thanh phong cũng là một mặt ngậm bức tâm muốn làm sao lại là một nhân tộc thực sự là có ý tứ chính mình lấy nửa thiên đô nhìn không ra này biến ảo thuật cũng quá mức cường đại rồi đi nhưng không chờ hắn nói cái gì liền thấy thanh phong phía sau một đạo long ảnh chậm rãi ra rất nhanh một tiếng tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời tùy theo chúc long bước lên thân ảnh từ từ ngưng tụ nhìn thấy cái thân ảnh này thanh thiên há hấp ổn thiên xả cũng là xứng sở tại chỗ cứ nghe chúc long âm thanh cao hưng nói ra huynh đệ ta đã trở về đa tạ ngươi những năm này không rời không bỏ thiên x à nghe nói như thế nhìn t r ú c long thân không khỏi lớn tiếng gọi nói đại ca đúng là ngươi sao t r ú c long nói đúng chính là ta ta đã tìm về chân ngã lần này chính là tới lấy về ta thật cốt nói như vậy ta tựu có thể sống lại trọng sinh thiên x à mừng đến phát khóc nói chúc mừng đại ca ứng tiếp trở về ta trông mong này một ngày trông mong thật là khổ a ngươi nếu có thể tìm về chân ngã ta cũng có thể liền như vậy giải thoát rồi chỉ là đại ca ngươi nhất định phải giữ lời hứa hẹn trợ ta phi thân thiên long đạo a vì là này cũng không hưởng phí ta trắng, trắng thủ hộ ngươi vô số vạn năm thời gian a nghe nói như thế chúc long hơi sững sờ nói cái gì lên cấp thiên long đạo thiên xà gật gật đầu nói đúng đấy đại ca ngươi sẽ không quên đi năm đó ngươi ngã xuống rơi để ta trợ giúp ngươi chăm sóc bảo vệ ngươi hải cốt để chờ có một ngày ngươi có thể trở về khi đó ngươi nói cho ta mang ngươi trở về ngày liền trợ giúp ta vinh thăng thiên long đạo trúc long sắc mặt lúng túng nói ngạnh thì ra là vậy à không dối gạt ngươi nói năm đó ta hồn phi phách tán rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra bất quá không quan hệ chờ đại ca ta khôi phục trúc long thân nhất định giúp cho ngươi thiên xà cao hứng nói ra ta tự biết đại ca nhất định sẽ hết lòng tuân thủ cam kết thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có chút không nói gì lòng nghĩ t r ú c long ngươi không có chuyện gì ước nguyện cái gì à thiên long đạo vừa nghe tựu rất cao đại tượng ngươi đến cùng làm không được à chẳng thể trách nhân ra vì là ngươi thủ hộ vô số vạn năm thời gian cảm tình trước đây ngươi đã ước nguyện cho người ta chỉ là này thiên xà cũng thật là chấp nhất không ngót lại vẫn thật sự tin tưởng một cái chết đi rồng thực sự là không biết nó là thật gốc đây vẫn là đủ chấp nhất đây thiên xà lúc này lại nói ra đại ca tuy rằng ta vì là ngươi giữ được cửa thứ nhất nhưng là bên trong ta cũng không cách nào tả hữu tự nhìn ngươi bản lĩnh của chính mình có thể không lấy ra thật cốt tự nhìn chính ngươi chúc long gật đầu nói được rồi huynh chuyện đệ, kế thanh i tiệu ế p ta t xem đi. Kỳ ự c t h phong hiện tại chúng ũ n g rất m m ta r sao đầu tiên là ta dựng giục hắn phía sau chúng ta thành bằng hữu thành huynh đệ thanh tiên đối với câu trả lời này có chút giật mình bất quá cuối cùng vẫn là không nói thêm gì chỉ là nói ra tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta liền như vậy lên đường đi thanh phong không do dự Tiểu đi cùng hắn h vào p í anh trước b ê trong n núi. Nhìn về phong í a Thanh trước đen nơi, kỳ h p không khỏi nghi hoặc nói g h hoặc i n t r o n gì núi này đựng long hải có tả. Thanh Tiên lạnh rên tiếng nói, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, ngươi Thanh Phong không nói trúc lúc hải tới biết. thật thể cốt tả. một một chứa sự sẽ có g quá người này chính là thích thửa nước đục thả câu trực tiếp nói cho hắn xảy ra chuyện gì không lâu xong chưa nhưng là nhân ra không nói hắn cũng không thể ép buộc không lạ rất nhanh hai người t i ể u đi vào trong bóng tối trương một nghìn sáu trăm tám mươi tám kiến mục làm thanh phong đi tới sơn động chỗ sâu thời điểm phát hiện nơi này bình thường không có gì lạ chỉ có một không lớn lỗ nhỏ q ậ t hang động bên trong trống chân như vậy chỉ là ở vùng trung tâm có một đống lửa đang thiếu đốt hỏa diễm bên trên còn có một cái màu vàng quyển trục trôi nổi bên trên thanh phong không do ý nghĩa nhìn về phía thanh thiên thanh thiên giờ khắp này cảm t h ắ n nói đây chính là trong đồn đãi thiên địa mật quân đi thanh phong không giải nói như thế nào tiên h địa mật quyển thanh thiên chúng ta có thể dùng này mật quyển mà dẫn xuyên toa thời không tiến nhập thái cổ mật đ ị a n ế u như vậy mới có thể tìm được chúc long hải cốt cùng đầu của ta thanh phong kinh ngạc nói thì ra là như vậy dĩ nhiên sẽ là như vậy thanh thiên đương nhiên chúng ta hải cốt di ở lại nơi đó đây là duy nhất có thể bảo vệ chúng ta hải cốt phương pháp xử lý thanh phong nói đã như vậy chúng ta hãy mo lên đường đi thanh thiên được liên thấy hắn quay về cái kia quyển trục đánh ra một đạo kỳ quang quyển trục lập tức gian ra đón lấy liền thấy vô số p h ủ văn màu vàng từ quyển trục bên trong tái hiện ra nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong không gian tiếp theo có thể nhìn thấy quyển trục bên trong đ n g nhiên xuất hiện một con đường quay về hai người kéo dài triển khai thanh thiên không do dự đi tới thanh phong cũng không làm nghĩ nhiều cùng nhảy lên đón lấy đường kia liền mang theo hai người bá một cái biên mất không thấy hình bóng thời khắc này cái kia quyển trục bên trong tất cả phù văn tiêu tan lộ ra một bức tinh không đồ án mỹ lệ thơm ảo cực kỳ nó chính là như vậy lặng lặng trôi nổi trong đó không nhúc ních lại nhìn thanh phong cùng thanh thiên chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển trước mắt xẹt qua vô số lưu quang rốt cục ở một khắp tiếp theo phía trước của bọn hắn hào quang lấp lóe dưới chân cũng dấm nát kiên cố trên mặt đất hai người rơi xuống đất phía trước là một mảnh không nhìn thấy cuối bình nguyên đâu đâu cũng có chóc lốc có thể thấy được trên mặt đất vô số hố sâu b à ra trong đó có thể thấy được đến này chút hố sâu toàn bộ đều là bị người dùng cự lực cứng rắn sinh đập ra tới đâu đâu cũng có bị phá hỏng hầu như không còn dán g dấp trước mắt không có một tia màu xanh lục đáng tiếc năm đó nơi này đến cùng phát sinh chuyện kinh khủng gì quần sơn sụp đổ mặt biển khô cạn lộ ra vô số hải cốt thanh phong đây chính là thái cổ sao thanh thiên hẳn là đi xem ra nơi này đã bị hoàn toàn thất lạc rơi mất đi thôi chúng ta nhanh nhìn nhìn hải cốt của ta ở nơi nào thanh phong gật đầu t ự u cùng hắn cấp tốc hướng phía trước mà đi thanh thiên lúc này nói ra ta có thể cảm giác được khoảng cách đầu của ta càng ngày càng gần chỉ bất quá ta đầu hình như bị cái gì lực lượng phong l n lại ta chỉ có thể cảm nhận được một tia khí cơ mà thôi thanh phong không giải nói nơi này bây giờ dáng rất này chẳng lẽ còn có sinh linh không thành thanh thiên nói ai biết được làm hai người tới bình nguyên tận đầu này mới phát hiện nguyên lai、like、bọn họ nơi ở dĩ nhiên là một t o à núi lớn bởi vì giờ khắc này bọn họ đi tới núi nơi danh giới hướng xuống dưới nhìn lại có thể nhìn thấy phía trước lom xuống trên ngàn trượng rằng rớp nơi nào hình như mới thật sự là lục địa càng rộng lớn hơn cực kỳ chỉ là này chút đều không trọng yếu quan trọng là một đầu cùng núi lớn đủ cao cự vật giờ khắc này đi tới hai người bên người trong mắt lập lòe lánh khốc hà quang này dĩ nhiên là một to lớn con kiến một đủ có cao ngàn trượng con kiến a này cũng quá mức khoa trường vốn tưởng rằng bên ngoài những tên kia đều khá lớn nhưng là những thứ kia cũng thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào cao ngàn trượng con kiến a làm sao giải lớn như vậy đây không chờ hai người nghĩ nhiều liền thấy cái kia con kiến b a y về hai người dĩ nhiên t i ể u hộp ra màu máu đỏ đầu lưỡi hai người vừa muốn tranh n ẽ liền thấy bầu trời đ ố n g nhiên t ố i s ầ m lại một cái to lớn giải lụa t i ể u đem con kiến soặt một cái c u ố n lấy đón lấy t i ể u lôi đi hai người lúc này nhìn sang nguyên lai、like、là một đủ có vạn trượng cao cóc tiếp theo liền thấy vô số quái vật to lớn lên sàn mà đến lẫn nhau chém giết thanh phong bất đắc dĩ nói thái cổ đồ vật đều là như vậy to lớn à thanh thiên nói đúng vậy đi nói thật trí nhớ của ta cũng không có bao nhiêu liên quan với thái cổ đồ vật dù sao niên đại quá xa xưa ta lại nơi nào có thể nhớ k ỹ đây thanh phong nhìn chốc lát đông nhiên cau mày nói ồ không đúng hình như nơi nào không đúng thanh thiên nghi hoặc nói làm sao vậy nơi nào không đúng nghi thanh phong chỉ về đằng trước những tên kia nói ra chúng nó tuy rằng đều vô cùng chân thực nhưng là vì sao ta cảm giác bọn họ đều là vật hư ả o thanh thiên nghe nói như thế chốc lát đ ô n g nhiên liền thấy hắn d ơ tay quay về phía trước chính là một quyền đ à n h kích mà đi vô cùng lực lượng chạy như bay mà đi một to lớn thẳng l ằ n lớn bị đánh trúng nháy mắt liền biến thành một đống màu đen cho bụi bay xuống mà xuống đón lấy liền thấy tất cả cự vật hình như đều bị bị nhiễm toàn bộ đã biến thành cho bụi bay múa đầy trời thanh phong thì ra là như vậy đúng là như vậy chúng nó kỳ thực đã chết từ lâu chúng ta nhìn thấy hết thệ đều là kiếp trước lưu lại h u y ế n ảnh mà thôi thanh thiên nói giả thần giả quỳ dọa ta giật mình được rồi chúng ta vẫn là nhanh tìm kiếm long cốt cùng đầu của ta đi hai người một lần nữa cấp tốc hương trước này một lần hai người lại đi trước không mấy và dặm cuối cùng dừng lại tại một cây đại thụ phía trước đây là một gốc cây cao tới mấy trăm ngàn trượng đại thụ có lẽ nói hai người căn bản là không nhìn thấy nó đến cùng có cao bao nhiêu chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là cây này toàn thân đều là màu đen thanh thiên nhìn thấy này khỏa đại thụ âm thanh run dày nói ra kiến m ụ c mà ở đây kiến m ụ c phía trước đã xoay quanh một vòng màu t r ắ n g xương khô chính là một bộ cự long khung xương phía trên khung xương trên đại thụ dĩ nhiên treo mười mấy người đầu này chút người chết đầu lâu trôi nổi ở giữa không chúng tuy rằng trải qua bao nhiêu năm nhưng là cái k i a đầu người vẫn như c ũ rất mới mẻ rằng dốc mà trong đó một cái chính là thanh thiên đầu nhìn thấy tình cảnh này thanh thiên vui mừng khôn xít nói đầu đó là của ta đầu hắn chỉ vào trong đó một cái đầu nói hai người giờ khắp này tuy rằng đều rất cao hứng nhưng là ai cũng không có làm dễ dàng đi về phía trước bởi vì tại cái k i a dưới cây đầu rồng bên trên ngồi một người người này toàn thân bị đen nhanh chiến giáp ba vây khoanh chân mà ngồi trên người tỏa ra một luồng có một luồng tuyệt cường khí tước thanh thiên nhìn người này nói bất tưởng người này là bất tưởng không nghĩ nhiều năm tới nay hắn vẫn là như vậy cường đại năm đó ta cùng t r ú c long t i ể u đều là bị hắn chém giết chết thanh phong nghi hoặc nói như thế nào bất tưởng thanh thiên nói hắn là quỷ dị hết thẻ tội ác n và nguồn cẩn thận hắn sẽ đem ngươi tiên lực ô nhiễm rơi đến thời điểm ngươi tiểu sẽ biến thành mặt khác một loại nhân cách có thể nói hắn sẽ đem ngươi hát hóa trạng thái rơi cái gì thanh phong không khỏi thán phục một tiếng không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy người hắn nhìn về phía cái kia bất tường nói chẳng lẽ hắn không có cái khác tên sao thanh thiên nói có hắn đương nhiên có tên tuổi vẫn là một cái cực kỳ van dội tên hoàng thiên tri chủ ngươi có nghe nói qua thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập nó i chính là người này nghe được cái tên này thanh phong không khỏi nổi lòng tồn k í n h đáng tiếc là người này lợi hại như vậy rốt cuộc là thứ gì có thể đem hắn h ắ t hóa trạng thái nữa nha Trước 1689, thiên địa văn vật, ta là tối、cao. Thanh Thiên thanh Thiên, ta Thanh Thiên trở chút cốt thả, ta tiểu thì, biết. tưởng rằng ngươi ngươi ngư cao. lúc chỉ cần cũng chúng chuyện cũ hừ lạnh Hoàng không không hậu nói, giả lại lại văn này muốn nữa, bung lòng nếu Đừng địa đã đầu, đem qua, về, là âm quả bộ bỏ sẽ hắn tự chỉ chỉ thanh phong đến thanh phong nhìn về phía thanh thiên chỉ cảm thấy hắn không có ý tốt ngay vào lúc này không lúc ních hoàng thiên rốt cục mở hai mắt ra lệnh thanh phong không tưởng được là đó là một đôi trắng lếu con mắt bên trong dĩ nhiên không có một tiêu màu đen như vậy con mắt nhìn thấy được để người chỉ cảm thấy vô cùng quỳ dị hoàng thiên nhìn hai người âm thanh khàn khàn nói ra h ừ nghĩ muốn lấy đi vật của các ngươi sao không phải là không thể tự nhìn chính các ngươi bản lĩnh thanh thiên h ừ tốt tự để ta nhìn nhìn ngươi này bất t ư ở n g đến cùng còn có hay không có năm đó lợi hại nói tới chỗ này hắn hung hãn ra tay thanh phong có chút bất đắc dĩ bởi vì hắn còn có một chút lời còn muốn hỏi chính là liên quan với này kiến m ộ t sự tỉnh đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trước tiên đánh qua một h ồ i đ a n g nói thanh thiên quay về cái kêu hoàng thiên một quyền oanh kích mà đi hoàng thiên l ệ n h rên một tiếng tự bay người lên bất quá nháy mắt tự xuất hiện ở thanh thiên bên người hai người một quyền đối oanh mà trên liên thấy thanh thiên phịch một tiếng tự bắt đầu không ngừng lùi lại thanh âm hắn không khỏi nói ra thật là lợi hại không nghĩ nhiều năm qua ngươi tu vi dĩ nhiên có tỉnh tiến rất nhiều hoàng thiên đạo ngươi quá nhiều lời nhảm nhí vẫn là đi chết đi cho ta có lẽ ta đem ngươi biên thành bất tường sẽ càng tốt hơn một chút nói như vậy ngươi cũng có thể bất tử bất diệt thanh thiên cười ha ha nói ngươi đừng hỏng ta có thể không muốn trở thành ngươi loại này người không ra người quỷ không ra quỷ gián dấp hai người tranh đấu càng ngày càng kịch liệt thanh phong tựu i tại một bên không ngừng quan sát ngược lại là phải nhìn nhìn này hoàng thiên đến cùng lợi hại ở nơi nào thanh thiên càng đánh càng là hoảng sợ chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói thanh phong còn không ra tay càng chờ khi nào thanh phong hai mắt hiếp lại sau một khắc hắn động liền thấy hắn quay về cái kêu hoàng thiên cũng đánh tới có thanh phong gia nhập hoàng thiên lập tức liền bị hai người áp chế đánh nhìn thấy thanh phong lợi hại như vậy Tiểu nghe hoàng thiên hử lạnh nói các ngươi cho rằng như vậy t i ể u có thể không vậy các ngươi t i ể u sai hoàn toàn nói liền thấy hắn hé miệng đến quay về hai người phun ra vô tận x ư ơ n g mù màu đen thanh thiên lùi về sau nói không tốt là quỷ dị khí tuyệt đối không nên bị những thứ đồ này dính vào người thanh phong nghe được mau nhanh lui về phía sau nhưng là cái k i a chút x ư ơ n g mù s á t thực giống như giòi trong xương truy đổi mà đ e n như vậy như vậy căn bản không cách nào tránh né i ể u tại thanh phong muốn động thủ thời điểm chỉ nghe một đạo thần nghiệm lực lượng chuyển tới nói cha thả ta đi ra ta có thể đối phó những thứ đồ này thanh phong nghe nói như thế không khỏi trong lòng vui mừng đây là lao tứ âm thanh đón lấy hắn t i ể u hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái hồ lô màu đỏ rực t i ể u từ trong lọ đá bay ra rơi trên mặt đất hồ lô này cả người hỏa hồng vô số h ỏ a diễm phóng lên trời t h i ê u đốt phía chân trời ngọn lửa này cực nóng cực kỳ có thể đốt cháy thiên địa chỉ n g h e bầu trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến vô số kim hoa bay đãng mà ra lại có một đạo màu đỏ cổ sáng từ trong hư không bắn nhanh mà đến soi sáng tại hồ lô bên trên lập tức cao hưng nói ra cha ta tới giúp ngươi thanh phong một n h ì n người này ai nha à tuất cùng dĩ nhiên là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi hắn không thể không cảm thán n à y càng về sau mặt xuất thế g i a hỏa tu vi dĩ nhiên càng cao thực sự là kỳ quái a bất quá hắn còn có thể cảm giác được kim linh mục linh cùng thủy linh gần đây vẫn luôn không có hiện hóa ra ngoài kỳ thực đều đang yên lặng tu luyện tu vi của bọn họ cũng đang không ngừng bắt đầu tăng trưởng nhìn dán g dấp bọn họ cũng không muốn thua cho các đệ đệ mội m ộ i a thanh phong cao hưng nói ra t u t lao tứ chỉ là này khói đen quỷ dị ngươi làm được hả hỏa linh nói không sao cha, xem ta nói liền thấy hắn hé miệng đến quay về những khói đen k i a phun ra khắp trời đại hỏa ngọn lửa này màu sắc đỏ như máu thuần túy cực kỳ bên trên mang theo vô tận thiên địa chính khí khói đen gặp phải ngọn lửa này tự hình như gặp phải khắc tinh giống như vậy r ồ n r ậ p bắt đầu tan g ã lên không chờ một lúc thời gian khói đen tựu toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn hoàng thiên nhìn thấy tình cảnh này lớn tiếng nói ra này cái này không thể nào thanh thiên cười ha hà nói này có gì không thể thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc ngươi này khói đen vô cùng kỳ dị nhưng cũng không thể vô địch thiên hạ đi hay thật sự là thật lạ đáng tiếc muốn là năm đó ngươi tự xuất hiện chúng ta những người kia cũng không cần chết oan thanh phong nhưng không để ý đến hắn chỉ là nhìn hoàng thiên nói ra để lộ chúc long t h á n h cốt phong ân ta tạm tha ngươi bất tử hoàng thiên đạo chúc long t h á n h cốt bị đại địa ấn nghiêm phong lại lại có kiến m ộ t c h â n áp nghĩ muốn để lộ này ấn ngươi nằm mơ đi lúc này thanh phong lại nghe một thanh âm nói ra cha thả ta đi ra ngoài thanh phong ánh mắt s á nói g n lao ngũ ngươi cũng muốn xuất thể ả thổ linh nói đúng vậy cha ta cũng muốn ra tới giúp ngươi thanh phong vẫn chưa do dự liền thấy có một cái thổ hồ lô màu vàng bay ra bên trong đất trời một tiếng nổ vàng đ ô n g dưng bên trong vô số bao tắc ủ a lên nối liền trời đất lúc này trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống màu vàng mưa phùn chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang thổ linh long trọng lên sàn có thể thấy được thổ linh một đầu mái tóc màu vàng tướng mạo đôn hậu một nhìn chính là cái trung hậu người hắn nhìn thấy thanh phong âm thanh cao h ứ n g nói ra chà ta tới hỏa linh nói ngũ đệ quá tốt rồi hoàng tiên h nhìn thấy thanh phong bên này dĩ nhiên lại thêm một người giúp đỡ không khỏi âm thanh hừ lạnh nói các ngươi thật sự cho rằng người đông thế mạnh ta tựu không có cách nào h ừ vậy là các ngươi kiến thức thái quá nông c ạ mà nhìn ta kiến một ai hắn nhất thời hai ngón tay khép lại tại trước miệng trong miệng nói lẩm bẩm k i ế n mục giờ khắp này tự u bắt đầu tỏa ra lớn vô cùng ý thế đến vào giờ phút này toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động thanh phong đám người nhìn thấy này không không kinh h ạ i đến biến sắc toàn bộ không gian hình như đều muốn than sụp xuống một loại chỉ có thổ linh sắc mặt không hề thay đổi trong miệng quát nói ta chính là thiên địa thổ linh thiên địa văn vật ta là tối cao cho ta nhất định hắn vừa dứt lời dầm chân một cái toàn bộ thiên địa nháy mắt tự yên tĩnh lại tiến mục cũng đều thành thật rất nhiều thanh phong nhìn thấy thổ linh lợi hại như vậy không khỏi cảm thán chính mình mấy cái này nhi từ bản linh đến hỏa linh giờ khắp n à y nhìn cái kia kiến mộc nói cây này đã bị quỷ dị ô nhiễm nhìn ta để nó nặn bản h o à n nguyên nói liền thấy hắn quay về cái kia kiến mộc i ể u phun ra vô cùng chỉ hỏa đến trên cây nhất thời có vô số sương mù màu đen lăn lộn mà ra tiếp nhi tiêu diệt đi đại thụ trợt bắt đầu không ngừng lộ ra tiên xanh màu sắc đến thanh phong nhìn về phía hoàng thiên đạo ta nếu mà là người tất nhiên mượn này cơ hội diệt trừ quỷ dị Trước 1690, thái thượng tỉnh, tỉnh. cũng không phải vong vô là chỉ nghe một thanh em nói không không muốn tin tưởng hắn chỉ có ta mới có thể bàn tặng ngươi vinh sinh một thanh em khác nói nhanh bắt lấy cơ hội ta không nghĩ người không ra người quỷ không ra quỷ tựu i nhìn cái kêu hoàng thiên r ã y rủa đã lâu rốt cục tại tất cả mọi người trong ánh mắt xông vào trong ngọn lửa thời khắc này vô số sương mù màu đen phóng lên trời trên người hắn lăn đ ẵ n g mà ra vô số kể nhìn thấy tình cảnh này thanh thiên không khỏi nói ra người này cuối cùng vẫn là giác n ộ sao đáng tiếc làm không tốt sẽ người chết đại hòa sau đó toàn bộ kiến mục đều biến thành xanh biết màu sắc hoàng thiên lại trở thành một cỗ xương khô Hắn nhìn về phía thanh phong cùng Thanh Thiên không khỏi nói ra, ta diễn. Thanh phong không khỏi lắc đầu ã thành, c thổn h thức nói thiên đạo bên dưới đều là bờ mịt thanh thiên ai hết thể đều là phù vân mà thôi giống như năm đó ta thích lên một cái người thà rằng vì nàng đi chết nhưng là sau cùng đây nàng lại vì một cái người phản bội ta vì lẽ đó một khắc đó ta trung quy bông u xuống tất cả hết thể đều là hư hảo chỉ có mình mới là chân thực vì lẽ đó ta càng yêu ta chính mình thanh phong nghe xong lời nói của hắn nhưng là không khỏi t h ố n thức nói ngươi chỉ là sai thanh toán người mà thôi kỳ thực bỏ ra chính là bỏ ra chỉ là ngươi nhất định phải đối phương đồng dạng đối với ngươi cuối cùng ngươi thu hoạch được thất vọng mới có thể để tâm tình biến được không lại ôn hòa nếu như ngươi không xoắn suýt này chút sự tình có lẽ chính là một cái khắc kết quả thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình thanh thiên nhìn thanh phong nhìn một chút không khỏi nói ra có lẽ ngươi là đối với có lẽ chỉ có người như ngươi mới có thể đi xa nhất đến bi ngạn đi thanh phong không tiếp tục nói nữa mà là nói cho thổ linh nói thổ linh mở ra đại địa phong ấn để cho chúng ta đem trúc long quất nên về nhà thổ linh gật đầu nói được rồi cha l i ê n thấy hắn trên người hào quang lấp lóe thân thể bỗng nhiên bi n lớn trở thành cao t r ă m trượng hắn giơ chân lên đến quay về đại địa chấn động mà xuống trong miệng q u á t nói thiên địa vật vật cho ta mở vâng、anh. cả vùng đều tại rung động kiến m ộ t xuống một tầng trong suốt lồng ánh sáng cuối cùng cũng không chịu nổi to lớn thổ chi lực ẩm m ỡ vụn trúc long q u t rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra có thể thấy được này cốt cả người c h ă g toát đáng tiếc trước người nhưng có vô số bẩn thiệu bất t ư ờ n g khí chắc cũng là bị khói đen cho ô nhiễm rơi mất giống một tiếng rồng ngâm từ thanh phong phía sau gầm rú mà ra đ ó lấy liền thấy trúc long thân thể ngưng hóa mà ra hắn nhìn cái k i a xương cốt không khỏi kích động nói ra đúng là xương của ta đầu thanh phong nói hừm thế nhưng nó hiện tại đã bị ô nhiễm để hỏa linh vì là nó siêu độ một phen đi hóa linh gật gật đầu quay về cái k i a long cốt tự phun ra nóng bỏng hỏa diễm đi ra long cốt bên trên nhất thời có vô số xương mù màu đen phun ra toàn bộ bị ngọn lửa cháy hết lại nhìn cái khác mười mấy người đầu Mở mắt ra. trong mắt của bọn họ tất cả đều có vẻ nghỉ hoặc b u n g nhiên trên đầu bọn họ dồn r ậ p bắn nhanh ra một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời từng luồng từng luồng to lớn uy áp tràn ngập tại trong thiên địa chỉ nghe trong đó một cái đầu lâu nói ra ta, còn không, ta hình như nghe đạo trên cổ lộ mặt trinh chiến âm thanh là hắn đang kêu gọi ta trở về sau một lần nữa tỉnh lại chẳng lẽ lại đến rồi vào lúc ấy thiên địa hủy diệt vạn vật rơi r ụ n g ta thân thể ở nơi nào ta còn có thể chinh chiến mười ngàn năm huyết phạt này lấy ta chân huyết phạt chiến t u thiên thanh phong chỉ nghe chỗ đầu lâu kia r ồ n dập mở miệng nói chuyện đón lấy hóa thành một đạo lại một đạo hào quang bay nhanh mà đi vào lúc này trên cây kia cái cuối cùng đầu lâu mở mắt ra nói chinh chiến đường còn phải tiếp tục ta thanh đế bất tử đ ế huyết không khô dù cho chín chết không hối hận nói đầu của hắn tự bay đến thanh thiên trên người hai cái hơi đục vào trên người tự tỏa ra vạn trưởng hào quang sau đó đầu của hắn cùng thân thể tự triệt để kết hợp lại giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía thanh phong nói cám ơn ngươi ngươi rất tốt đáng tiếc ta nhưng nhìn không thấu được ngươi tương lai bất quá ta tin chắc ngày sau trinh chiến cổ lộ bên trên nhất định sẽ thêm ra bóng người của ngươi thanh phong thời khắc này không nhịn được hỏi do, như thế nào cổ lộ các ngươi lại vì sao đi trinh chiến thanh thiên vì là cái gì đương nhiên là vì là toàn bộ nhân tộc sẽ không một lần nữa bị thanh trừ chúng ta chỉ có trinh chiến mới có một tuyên sinh co đến rồi cái kia một ngày ngươi tự sẽ rõ cổ lộ tận đầu là đại khủng bố hiện tại ngươi không cần biết rất nhiều nếu không thì chỉ là tăng thêm một tiền ta tại chư thiên bên trên chờ ngươi mà tới nói hắn thân hóa một đạo thanh quang phi thiên mà đi thanh phong tại là chư thiên bên trên à. lúc này t r ú c long bay đến hắn long cốt bên trên liền thấy nó quay về l o n g cốt hút một cái toàn bộ long cốt đều bị hắn hút vào trong bụng đón lấy liền thấy t r ú c long hét lớn một tiếng nói cảm giác thật là thoải mái lại nhìn toàn thân nó phát sinh trói mắt hào quang toàn bộ thân thể có hư hóa ngưng hóa thành chân thực thể rất nhanh nó liền trở thành một cái chân chính thần long đi ra giờ khác này thanh phong trên người hình xăm cũng hoàn toàn tiêu tán đi theo hắn vô số năm chúc long tính là hoàn toàn thoát khỏi hắn đến chúc long nhìn thanh phong nói ta đã thành tựu chúng ta chẳng qua là ta cảm giác còn thiếu gì đó thanh phong nói không nên gấp đáp chúng ta từ từ đi t r ú c long nói ồ ta cảm thấy côn bằng lực lượng ngươi không làm u ố n gặp nàng sao ta cũng như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thanh phong côn bằng sao t ố t ta còn có yêu tổ dặn dò sự tình đây thanh phong vung tay lên trước tiên để h ỏ a linh cùng thổ linh trở lại trong lọ đá thanh phong nhảy đến t r ú c long trên người t ự u cùng hắn lao nhanh đi long xà đảo ở ngoài mấy chục triệu giam nơi còn có một tòa bảo đảo này đảo tên vị là thiên đường đảo giờ khác này có thể thấy được trên đảo vô số người quay chung quanh ở đây hát tinh mãng thương long đám người toàn bộ đều thủ hộ ở tại đây. Có thể thấy được trên hộ người được long đứng đảo đám đều đây. bộ ở Có sau ừ n g s ữ một lớn, tế đàn lớn giờ khắc này trên tế đàn hào quang tế hào không không người người qua liền thấy hư không bắt đầu phá nát lên chúng nó hẹp nhở thủy tỉnh vỡ vụn phát sinh đùm âm thanh v� đây là một thân dài vạn trượng côn bằng thân thể của nó thể lớn vô cùng nhìn thấy được cựu làm cho người ta một loại không nói ra được chấn động thiên địa văn vật có lẽ chỉ có vật ấy mới có tư cách được gọi là c ự vô phép đi bên trong đất trời cũng chỉ có như vậy duy nhất một cái như vậy khác với tất cả mọi người tinh linh đi côn bằng lớn già thiên tế nhật nó trôi nổi ở giữa không trùng trong mắt lấp lóe này h i ể n hòa hào quang nó nhìn về phía phía dưới vô số người quay về tế đàn kia hút một cái vô số lực lượng đều bị nó hút vào trong bụng nhìn thấy người này vô số người đều cảm t h ắ n không thôi bái lạy trời ạ ta thật là có phúc ba đời lại có thể gặp được như vậy thiên địa tinh linh côn đúng là hắn a cùng trong truyền thuyết không khác nhiều vô số tán dương cảm thán âm thanh vang lên chỉ vì nó đến nơi côn bằng âm thanh cũng vào đúng lúc này vang tới nói ta muốn chọn một đệ tử kế thừa y bắt của ta không số trong và người chỉ lấy cái k i a người hữu duyên hắn vừa dứt lời vô số người đều lâm vào cùng nhật bên trong bọn họ đương nhiên đều nghĩ mình chính là cái k i a thiên từ người vào thời khắc này côn bằng hé miệng đến quay về thiên địa thổi ra một hơi đến giờ khác này vô số người trên đầu đều trôi nổi ra một b ó n hoa này chút hoa đủ mọi màu sắc diễm lệ cực kỳ chỉ là đám người kỳ quái n à y chút hoa đến cùng có cái gì dùng hát tỉnh mãng liền thấy cẩm sương trên đầu hoa màu sắc biến hoa không ngừng cuối cùng dĩ nhiên phịch một tiếng hoa thành một đoá màu vàng đoá hoa xoay tròn ra mà đoá hoa kia dĩ nhiên mở ra một tầng lại một tầng thật là thần kỳ phi t h ư ờ n g côn bằng nhìn thấy tình cảnh này trên người liền phát sinh một cột sáng quay về nàng chiếu dọi mà tới cẩm sương trong lòng kinh ngạc nói không sẽ là tuyển chọn ta đi còn không chờ nàng nói thêm cái gì cái kia hảo quang tựu đem nàng đi lên hút đi tại vô số người hâm mộ trong ánh mắt nàng tựu bay xuống côn bằng trước người côn bằng nhìn nàng không khỏi hơi gật đầu nói không sai không sai huyền nữ thân thể s ắ c thực có thể được ta pháp cầm sương nghe nói như thế lập tức b a y về côn bằng bài nói đệ tử bài kiến sư phụ côn bằng nói h ả o h ả o h ả o như vậy như vậy ngươi tịu theo ta đi đi đợi ngươi tu luyện thành công tại trở về mà đến ngươi có thể không tiếc nghe nói như thế cầm sương trần trừ ra viên kia cuối cùng vẫn là nói ra đệ tử đồng ý côn bằng gật gật đầu nói t ố t đến trên đầu ta ta này tịu mang người lý khai cầm sương không thôi liếc mắt nhìn phía dưới đám người càng là cảm thán thanh phong tên kia đi nơi nào chẳng lẽ cuối cùng này một mặt cũng gặp không hơn à tịu trong lòng nàng sốt ruột thời gian liền thấy phương xa một cái quái vật khổng lồ cấp tốc mà tới chỉ nghe cái kia đại vật âm thanh nổ và nói bạn cũ chờ ta sau đó liền thấy một lớn vô cùng màu đen cự long đi tới trước mắt cái kia cự long trên người còn đứng một người không là thanh phong còn là người phương nào cẩm sương nhìn thấy thanh phong không khỏi cao hứng phất tay nói ngũ ca thanh phong nhìn cẩm sương dĩ nhiên trên người côn bằng không khỏi hơi s ư ớ n g sờ lập tức hắn thân thể lóe lên sẽ đến cầm sương bên người hắn nghi ngờ hỏi thăm này đến cùng là chuyện gì xảy ra cẩm sương tựu đem chuyện mới vừa rồi nói cho thanh phong một phen hai người cho chuyện chính vui mừng chúc long cũng cùng côn bằng hàn huyên chúc long nói côn bằng h i n h nhiều năm không gặp ngươi có khỏe hay không a côn bằng nhìn n ó nhìn một chút nói ồ năm đó ngươi không là đã chết sao dĩ nhiên một lần nữa trở về không dễ dàng không dễ dàng chỉ là ngươi tu vi bây giờ cùng năm đó căn bản vô pháp so sánh c h ă m không bằng một ta nghĩ đến ngươi là vừa rồi sống lại đi tốt tại ngươi vẫn là ngươi chúc long nói ta tự nhiên là ta này một lần ta trọng sinh mà đến lệnh có một phần hiệu ra ở trong lòng có lẽ không lâu phía sau ta là có thể vượt qua chính mình cũng không nhớ rõ côn bằng hơi gật đầu nói như vậy như vậy k ô n bằng hãy đi theo ta đi chúng ta cũng tốt có thể cộng đồng tìm hiểu thiên địa tạo hóa vân du thế gian vạn vật chúc long suy nghĩ một chút nói như vậy cũng tốt vừa v ậ n để tâm thần ta hiểu rõ vũ xây tư phương côn bằng đúng đấy này thiên địa hảo diệu chỗ chính là chúng ta nghĩ không thể nghĩ chúng ta tìm hiểu bất quá trong đó một chút mà thôi thanh phong giờ khắp này cùng cầm x ư ơ n g đã nói xong lời lại đối với nàng g i ậ n dò một phen liền bay đến côn bằng trước người nhìn nó nói côn bằng đạo hữu ta đã từng nhận được yêu tổ nhờ mang cho ngươi một vật còn xin ngươi xem qua côn bằng nhìn về phía thanh phong nói ồ ngươi đến cùng là ai ngươi bất phàm rất bất phàm chúc long lúc này nói ra ha ha q u ê n nói cho ngươi biết này là đại ca của ta côn bằng kinh ngạc nói đại ca của ngươi thực sự là không nghĩ tới bất quà nếu ngươi có thể làm t r ú c long đại ca chứng minh ngươi tất nhiên có tột cùng bản lĩnh ngươi nhắc tới yêu tổ nhưng là chiếc kia đại n h ậ t khổng tước thanh phong nói chính là nàng côn bằng nói thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có thể gặp được nàng không dễ dàng thực sự là không dễ dàng à bấm chỉ tính toán chúng ta đều không biết bao nhiêu năm không thấy qua một mặt nữa nha thanh phong lúc này lấy ra khổng tức chứng nói đây là yêu tổ nhờ ta đưa cho ngươi nói là của nàng đời sau bởi vì có vốn sinh ra đã kém cỏi vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể đem này trứng ấp mà ra thu làm đệ tử côn bằng nhìn cái nhìn kia ngũ sát trứng hoi gật đầu nói thì ra là như vậy nếu là yêu tổ lưu lại ta đương nhiên phải giúp việc này ta đổ cầm xương đem này trứng đi trước nhận lấy cầm xương nghe nói như thế tự nhiên không dám thất lễ tự bay đến thanh phong bên người thu hồi này trứng côn bằng nói vị đạo hữu này đa tạ ngươi một lần này hỗ trợ xem như ta yêu tộc thiếu ngươi một cái lớn ân tình ngày sau có cơ hội cần phải nghi báo thanh phong lập tức lắc đầu nói này tự không cần năm đó ta cũng là thu rồi yêu tổ chỗ tốt chúng ta đã coi như là không ai nọ ai đi Côn Bằng nói, đã như đã vậy, vậy thành ì t ố ấ t Ta phong nhìn g giống ư v ậ về phía trúc long trong mắt có nghi hoặc trúc long gật gật đầu nói đại ca có lẽ ta muốn ly khai một quãng thời gian đi tìm chân ngã để cầu vượt qua tự mình thành phong gật đầu nói tốt vậy ngươi tựu an tâm đi đi trúc long bất quá ngươi yên tâm ngươi và ta còn có một k i a thần hồn liên kết nếu như ngươi cần ta tùy thời có thể hô hoa ta bất luận ta ở đâu đều nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về thanh phong trong lòng tuy rằng có một k i a không lớn cuối cùng vẫn là nói ra đi tôi h bầu trời bên ngoài càng rộng lớn hơn giờ khác này côn bằng bay về bầu trời phun ra một h ơ i đến trong hư không tự lộ ra một cái xoay tròn quang môn côn bằng nói là thời điểm rời đi nói hắn liền dẫn cầm xương hướng về cái k i a quang môn bên trong chạy như bay mà đi cầm xương đối với thanh phong xua tay nói ngũ ca bảo trọng ta sẽ trở lại lúc này phía dưới thương long hát tinh mãng cùng thân công báo cũng bay lên bọn họ nhìn về phía cầm xương nói lục bội bảo trọng cầm xương âm thanh nghẹn nào nói đại ca nhị ca tam ca tứ ca các ngươi cũng đều bảo trọng chờ ta ta nhất định sẽ trở lại côn bằng lập tức nhấn chìm tại cái kia quang môn bên trong t r ú c long k h ẽ thở dài một tiếng nói đại ca bảo trọng nói hắn cũng không chút do dự bay vào cái kia quang môn bên trong thanh phong bay về hắn phất tay ra hiệu nói t r ú c long ta c h ờ ngươi trở lại đoàn người cứ như vậy phân biệt thanh phong làm sao cũng không nghĩ tới đổi bầu bạn hắn thời gian dài nhất chúc long dĩ nhiên cũng rời đi bất quá thời khắc này ly biệt không phải là vì tốt hơn tương phùng mới có thể như vậy như vậy à. thiên đạo có vệ chia chia hợp hợp cũng lại như tư giữa không c h u n g thương long đám người cảm thán nói không nghĩ lục bội tựu i như vậy rời đi thanh phong chúng ta làm sao làm thanh phong nói nơi này đã không có gì tại lưu luyến chúng ta cũng theo đó ly khai đi trở lại phía sau ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm đám người không nói thêm gì liền đồng thời rời đi đám người đồng thời về tới bách linh son tự nhiên tốt đẹp hàn huyên cực kỳ lâu đang lúc mọi người rất cao hứng thời điểm thanh phong thông tin ngọc bài vang lên nguyên lai、like、là bạch điệu phát tới nàng nói cho thanh phong chính mình cùng bách xuyên phong linh nhi thơm viên chỉ chủ cùng nhau đây không biết hắn ở nơi nào thanh phong lập tức liền nói cho đám người chính mình nơi ở nửa ngày sau bọn họ rốt cuộc xem như là gặp nhau thanh phong lại cho mọi người giới thiệu mục thiên linh cùng t h ầ n công đám người gặp lại thật vui thanh phong cái tổ chức này xem như là lại lớn một ít bạch điệu đám người tự nhiên cùng thanh phong lại nói thời gian dài như vậy những việc làm ngày nay là một cái cao h ứ n g tháng này g nhưng là chỉ có chu bất hối vẫn là không có tin tức đám người không khỏi có một ít lo lắng thanh phong tại bách linh sơn đợi mấy ngày xem như là tốt đẹp đổi bạn một phen mọi người phía sau hắn liền muốn lên đường nay một lần hắn muốn đi một chuyến luân hồi điện gặp một lần phân thân hai người sự tỉnh nhất định muốn trước tiên giải quyết một phen hắn đem việc này nói cho đám người mọi người cũng chỉ có thể nghe một chút thôi bất quá bạch điệu cùng lục như yên tuy nhiên cũng muốn cùng theo một lúc đi thanh phong suy nghĩ luôn mãi vẫn là để lục như yên lưu lại dù sao lục như yên thân phận bất đồng đi nơi nào có lẽ sẽ sinh nhiều rắc rối đồng thời nơi này cũng cần lưu lại một cao thủ toa c h ấ n chọn tới chọn đi chỉ có nàng thích hợp nhất mà bạch điệu sao thanh phong mang theo nàng đi một là nàng pháp lực vô biên hai là nàng có thể biến ảo phương pháp khẩn yếu bước mặt có lẽ h đồng thời hắn còn nghĩ tiện đường tìm một chút tam ca chu bất hối như vậy như vậy lục như yên cũng chưa nói thêm cái gì hai người xuất phát đêm tối bay nhanh rốt cục tại nửa tháng sau đi tới luân hồi điện tổng đàn giờ k h ắ c này thanh phong nhìn phía xa cực kỳ hùng vĩ luân hồi điện trong lòng không khỏi cảm thán không nớt hắn phát sinh một đạo t h ầ n nhiệm ánh sáng quay về luân hồi điện triệu h ắ n mà đi luân hồi điện bên trong một cái mang theo mặt nạ nam tử giờ k h ắ c này mở mắt ra trong miệng hắn khẽ nói nói ai vẫn còn bị ngươi tìm tới rồi lập tức nam tử này thân thể l o i lên liền đi tới bên ngoài đỉnh cao nhất bên trên thanh phong nhìn tại mặt nạ nam tử nói vào lúc này còn cần ngụy chẳng à. mặt nạ nam tử thời khắc này không nói gì chỉ là dò ra tay đến chậm dãi hai xuống chính mình mặt nạ lộ ra một tấm cùng thanh phong mặt giống nhau như lúc đ e n bạch điệu nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt khẽ thay đổi nói thật sự chính là ngươi a thanh phong nói tại sao chẳng lẽ ngươi đã sinh ra tự mình ý thức người này không là người khác chính là thanh phong phân thân đế thiên đế thiên nhìn thanh phong lại nhìn một chút bạch điệu nói ra ta tên bây giờ gọi là đế thiên biết tại sao không thanh phong lắc lắc đầu nói không biết đế thiên bởi vì ta nghĩ đế lâm thiên hạ trở thành vô thượng trí tôn dẫn dắt luân hồi điện thành t ự u này tiên giới cao nhất thế lực ngươi hỏi ta có phải hay không có tự mình ý thức ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ta xác thực đã có tự mình ý thức đồng thời rất m á n h liệt cái cảm giác này rất tốt ta thích độc lập chính mình vì lẽ đó không nghĩ cùng ngươi tại dung hợp nghe nói như thế thanh phong than thở một tiếng nói ngươi và ta vốn là một thể tuy hai mà một chỉ có hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh ta tuy rằng ngươi tu vi thần tốc nhưng là tiên vương cảnh cũng đã l à c hối ngươi căn bản không cách nào tại vượt qua này cảnh bởi vì ngươi không là một hoàn chỉnh cá thể ta cũng, cũng giống như thế cái này đạo lý rất đơn giản ta tin tưởng ngươi sẽ không không minh b ạ i đi đế thiên lạnh rên một tiếng nói tuy rằng như vậy nhưng là ta cũng đã sắp nghĩ ra biện pháp ngươi muốn làm muốn đỡ võ không nhất định đánh thắng được ta vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút trên người chúng ta có này riêng mình sứ mệnh cần gì phải hướng về đồng thời gom lại đây vùng tha ta chính là bỏ qua ngươi chính mình chẳng lẽ ngươi không biết sao thanh phong nghe đến mấy câu này, Trong lòng minh bạch, cái tên này là sẽ không hồi tâm chuyển ý hắn chỉ có thể than thở một tiếng nói ra nếu như thế vậy thì để cho chúng ta đến một quyết thắng bại đi đế thiên cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta không muốn đang n a mo m ta tư luyện ma đạo trí cao pháp lại có k i ự u hữu hàn lóng kích tại tay ngươi căn bản đánh không lại ta thanh phong nói không thử một chút như thế nào biết kết quả đây sau một khắc bên trong đất trời dường như ngưng động giống như vậy cực kỳ to lớn hai đạo uy áp nháy mắt đánh vào nhau thời khắc này thiên địa rung động tiếng sấm l a n vô tận bao táp từ giữa không trung sinh thành mà lên bao phủ tứ phương trong thiên địa một mảnh kêu t ê n tiếng dường như ngày tận thế đem muốn tới một loại bạch điệu nhìn thấy tình cảnh này cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói các ngươi có thể hay không nghe ta một lời nói hai người đồng thời nhìn về phía bạch điệu thời k h ắ c này bạch điệu cũng thu hồi bướng bình thái độ sắp mặt đoạn trang cực kỳ chỉ nghe bạch điệu nhẹ nhàng nói ra thiên đ ị a đại kiếp sắp tới các ngươi có hà tật tự giết lẫn nhau các ngươi phát triển bây giờ đã dẫn tới hai cái phương hướng không bằng t i ệ u cho đối phương một ít thời gian có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chứng minh hết thể đi nếu như ngươi nếu như đều không cách nào đột phá khi đó cũng không c ầ n tại cãi vã trở về một thể đi dù sao các ngươi trung quy là một người a đế thiên nghe nói như thế cuối cùng trầm mặc chốc lát nói t u t vậy chúng ta tự định xuống ước định nếu như ngàn năm bên trong ta không cách nào đột phá ngàn năm phía sau ta thì sẽ đi tìm ngươi thanh phong suy nghĩ chốc lát nhìn về phía bạch điệu liền thấy bạch điệu đối với hắn gật gật đầu nói đáp ứng hắn đi ngàn năm mà thôi đối với chúng ta tu giả tới nói bất quá thoáng qua trong đó vừa rồi thanh phong cùng hắn quyết đấu trong lòng đã rõ ràng chính mình căn bản là không cách nào lấy sức chiến đấu đến thu phục hắn bởi vì hiện tại hắn rất cường đại phi thường cường đại kỳ thực hắn cũng vẫn buồn bực một chuyện vì sao phân thân tại tách rời bản thể phía sau tu vi sẽ tiến bộ như vậy thần tốc đây khó mà tin nổi đúng là khó mà tin nổi chính là hắn cũng căn bản không nghĩ ra tại sao lại bộ dáng này a Trước t 1693, h cùng cùng nhìn nhìn. Nhìn nhìn đỉnh núi bên trên bạch điệu vì là thanh phong hộ pháp hắn quay về trong đầu đoàn kia kim quang tự bắt đầu quan sát hắn thần nghiệm đi tới kim quang trước vận chuyển đại pháp quay về cái kia kim quang quan sát mà đi thân thức của hắn vừa chạm vào đụng phía trên cũng cảm giác được kim quang rút lên lập tức kim quang t r ợ n bắt đầu tung bay ra thanh phong liền thấy một cái hình tượng mấy cái cao tới vạn trượng cự nhân đang không ngừng công kích này một tòa màu vàng cung điện một người mặc chiến giáp nữ tử sắc mặt mùng lùng có một đoàn hào quang cản trở dung nhan của nàng để người căn bản là thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng lúc này tay nàng nắm một thanh chế kiếm đang cùng những quái vật kia tranh đấu cái này cảnh sắc không khỏi để hắn nhớ tới năm đó hắn tại dị giới nhìn thấy cảnh tượng dĩ nhiên cùng khi đó giống như lúc chỉ là thời khắc này càng thêm thanh t í c đã có thể nhìn thấy cự nhân to lớn bàn tay một phát bắt được nữ tử đem nàng ngã xuống đất nữ tử người bị thương nặng trốn vào thiên cung bên trong những người khổng lồ kia dĩ nhiên lấy đại pháp lực trực tiếp phong ấn thiên cung tiện đà đem nó thả ở một tòa trên tế đàn mặc cho gió táp mưa xa vô số kỷ nguyên nhìn đến đây thanh phong đống nhiên có một loại cực kỳ cảm giác đau lòng vào thời khắc này cái kia thiên cung bên trong đống nhiên phát sinh cô gái âm thanh nói ta chờ ngươi ngàn tỷ năm ngươi khi nào trở về vê anh bầu trời phía trước một cái màu trắng cự long hạ xuống ở đây màu trắng cự long vây quanh bầu trời chuyển động đã lâu cuối cùng đi tới thiên cung phía trước lúc này trên bầu trời bay ra một hạt trâu t i u nghe bên trong nữ tử âm thanh nói ra đi thôi tìm tới hắn nói cho hắn tất cả chân tướng bạch long hơi gật đầu liền phi thiên mà đi sau đó trong bầu trời kia không ngờ có một d ọ t chân huyết trôi nổi mà ra lập tức biến mất tại trong thiên địa không thấy bóng dáng đến đây tất cả hình tượng đều biến mất thanh phong mở mắt ra nhưng không biết này hình tượng rốt cuộc là ý gì lại vì chuyện gì chỉ là hắn có thể đủ cảm giác được này thiên cung bên trong người đối với hắn mà nói hẳn là một cái phi thường nhân vật vô cùng trọng yếu nhưng là hắn nhưng không biết nàng là ai lúc này h ắ n lấy da lọ đá đến quan sát hắn đi thẳng tới tầng thứ tư nhìn tầng thứ tư trần lộ ra ngoài địa phương đứng ở chỗ này có thể nhìn đến thời gian sông dài tại không ngừng lưu động chém hết thời gian sau nay đến cùng lại là có ý gì chẳng lẽ mình có thể tiến nhập dòng sông thời gian nói như vậy chính mình có thể hay không đi cứu cái kia trong hình nữ tử có thể không nhìn nàng một cái đến cùng là ai nghĩ tới đây hắn nhìn cái kia dòng sông thời gian đ ô n g nhiên cắm tiến bảo thời khắc này hắn cảm giác được vô số thời gian tại hắn phía trước chạy qua hắn cũng không biết nên làm sao lấy ra thời gian bỗng nhiên hắn hơi suy nghĩ trong miệng c ó nói chém hết thời gian thái cổ du lịch Tùy theo trước mắt hắn h à o quang nói lên hắn thân thể t i u tiến vào thái cổ thế giới bên trong có thể nhìn thấy vô số thân ảnh khổng lồ tại thái cổ bên trong dạo chơi đây chính là thái cổ sao hắn nhìn trước mắt kinh ngạc nói lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đ ế n phải nên làm như thế nào mới có thể tìm được thiên cung nơi đây t i u tại hắn nghĩ tới nháy mắt đ ỗ n g nhiên thời không chuyển biến thiên địa l ậ t út lập tức hắn ánh mắt hoa lên liền thấy trong chiến đấu thiên cung n g u y ê n lai hắn thật sự tìm được nơi này hắn nhìn những cự vật kia đang không ngừng công kích tới thiên cung hắn lập tức liền xông lên trên hắn nghĩ muốn nhìn, nhìn cô gái kêu khuôn mặt đến nhưng là làm hắn đến rồi trước mắt mới phát hiện tuy rằng hết t h ể đều là thật có thể chỉ có hắn là hư hảo hắn chỉ có thể nhìn không thể đụng vào cái này hoặc giả chính là thiên đạo ngăn cách bất luận là ai cũng không cách nào lướt qua này hồng câu đi hắn chỉ có thể mắt nhìn này tiên h cung một lần nữa bị trói đi đ ỗ n g nhiên hắn trong lòng dâng lên một ý nghĩ cựu cùng tiên h cung mà đi rất nhanh hắn liền đi tới một ngọn núi lớn bên trên thiên cung cựu bị chấn áp ở tại đây thanh phong nhìn về phía chung quanh đây nơi trong lòng nghĩ đến nếu như giờ khắp này chỉ thấy dùng pháp bảo lưu lại đánh dấu như vậy đi bên ngoài có thể không tại phía sau tìm tới pháp bảo này đây nghĩ tới khả năng này hắn liền lấy ra một thanh pháp khí thử thả tại một chỗ tảng đá bên trên đón lấy hắn thân thể loay lên tự đi ra lọ đá đi tới bên ngoài thanh phong tựu cùng bạch điệu nói rồi chuyện của chính mình cũng không có ẩn dấu lọ đá công hiệu bạch điệu nghe được cái này n g ị c h thiên công năng hỏi do hắn có thể không tại thời gian sông dài bên trong tu luyện nếu có thể tu luyện hắn chẳng phải là trường sinh có hy vọng nghe được đề nghị này thanh phong đúng là rất có hứng thú bất quá hiện tại hắn không muốn thi lo này chút chỉ nghĩ nhìn, nhìn có thể không tìm tới chính mình còn để lại cái vật kia giờ khác này hắn thần niệm hơi động ngạc nhiên phát hiện chính mình còn để lại bảo vật dĩ nhiên cùng hắn còn có từng k i a từng sợi liên hệ hắn cao hơn g cực kỳ như vậy như vậy chính mình dựa này lọ đá chẳng phải là có thể tìm được rất nhiều mất tích thiên địa bảo vật nghĩ tới những thứ này hắn t i u hưng p h ấ n không thôi hắn cảm n g ộ một phen t i u cùng bạch điệu xuất phát hắn bay vọt tiên giới biên cảnh lúc này mới phát hiện nguyên lai vật kia dĩ nhiên tại thần quốc cảnh nội chỉ là hắn tu vi bây giờ cùng thân phận của hắn tự nhiên không e ngại những thứ này tự cùng bạch điệu tiếp tục đi về phía trước rất nhanh hắn đã bị những thiên sứ kia phát hiện thanh phong lấy ra lệnh bại thân phận nhất thời để những thiên sứ kia cung kính cực kỳ sau đó hắn cũng không nói gì nhiều t i ể u trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi rất nhanh hắn phía trước t i ể u xuất hiện một toàn núi lớn cái kia trên ngọn núi lớn mặt rõ ràng viết tiên hạc thần sơn nhìn thấy này ngọn núi thanh phong không khỏi nghĩ đến tiểu hạc xuất sinh nơi năm đó nàng t i ể u nói chính mình chính là tiên hạc thần sơn nguyên bản hắn cho rằng tiểu hạc bất quá là huyễn tưởng mà thôi bây giờ xem ra nàng không có nói lão có lẽ thật sự như nàng từng nói nàng là một cái dựng dục một trăm linh tám phẩy không không không n g k h ô n n g h ô n g k h n g không n h ô n g k giờ k h ắ c này hắn cùng cái kia p h á p bảo trong đó liên hệ cũng càng ngày càng rõ ràng rất nhanh hắn cũng cảm giác được p h á p bảo vị trí nơi hắn tốc độ cực nhanh bất quá thoáng qua trong đó tự bay xuống đang một phía trên ngọn núi lớn thời khắc này hắn kích động trong lòng nhìn thấy chính mình đặt cái kia thanh pháp khí một thanh đã dỉ xét lo lộ vẫn còn có thần n i ệ m lực lượng pháp khí hắn đem pháp khí cầm trong tay phát hiện pháp khí này trải qua tuế nguyệt của rửa dĩ nhiên đã hoàn toàn mục nát sợ một cái vỡ v ụ n ra là nơi này chính là cái này địa phương nhưng năm đó thiên cung lại đi nơi nào đây bạch điệu nhìn đến đây không khỏi hỏi thăm ngươi đang tìm cái gì thiên cung à? thanh phong nói đúng chính là thiên cung bạch điệu nhắm mắt lại chốc lát đ ỗ n g nhiên chọn mở đường ta thấy được nó ở nơi này núi lớn bên dưới nghe nói như thế thanh phong kinh h ỉ cực kỳ hắn để bạch điệu tránh hứng ra đón lấy t i ể u quay về núi lớn một quyền đ á n h kích mà ra Trước 1694, chinh chiến cổ 1694, trinh Vâng, lộ. Anh, một tòa cao tới ngàn trượng núi lớn đã bị một quyền đánh n ổ rơi núi lớn bên dưới một tòa kim quan g bốn phía cung điện tự tọa lạc ở trong đó trên cung điện mặt bị trói vô số thanh đồng xiềng xích đây chính là hắn mấy lần nhìn thấy thiên cung thanh phong mang theo tâm tình kích động đi tới thiên cung phía trước hắn nhìn tiên h cung thật lâu âm thanh có chút kích động bay về bạch điệu nói ra không biết vì sao ta luôn cảm giác trong cuộc sống có vật rất trọng yếu liền ở ngay lời mặt bạch điệu nói không nên g ấ t g á p không nên kinh hoàng ta cũng có một loại cảm giác đồ vật trong này đối với ta cũng rất trọng yếu thanh phong không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bạch điệu nói đây là vì sao bạch điệu l ắ c l ắ c đầu nói ra ta cũng không biết chỉ là một loại cảm giác mà thôi cảm giác ở nơi này hình như có ta rất trọng yếu ký ức hoặc là cái gì đi thanh phong nhìn về phía bạch điệu gương mặt vẻ không hiểu vào lúc này hắn đi lên phía trước bắt lấy những thanh đồng kia x ỉ ề n xích một thanh tịu đem chúng nó toàn bộ thù gầm mở hắn hai tay run run từ từ đẩy ra cửa cung điện liên thấy bên trong cung điện đ ỗ n g nhiên phát sinh c h ó i mắt k i m quang lập tức một cái khinh linh mang theo toán h g thanh âm khàn khàn từ bên trong cung điện chuyển tới nói là ngươi sao n g ư ờ i rốt cục trở về hào quang tan hết thanh phong liền thấy một người mặc hoàng kim chiến y nữ tử cầm trong tay một cây lớn thương đi tới cung điện cửa trên người nàng có rất nhiều máu tươi phía sau lại vẫn có một đôi hoàng kim chế tạo giống như cánh vai thời khắc này nàng dường như một cái nữ v õ thần một loại dán dấp trên mặt của nàng đồng dạng có một vệ mông để người không thấy rõ dung nhan của nàng sau một khắc nàng nhìn thấy thanh phong cùng bạch đ i ể u trong mắt rốt cục lộ ra kích động hào quang nói ra đúng là ngươi chúng ta c h ờ vô số năm rốt cục đợi đến các ngươi đến nơi thanh phong âm thanh run dậy thời khắc này hắn cảm giác được trước mắt người này hình như đối với hắn phi thường phi thường trọng yếu trọng yếu phảng phất hắn sinh mệnh một loại đáng tiếc hắn nhưng nhớ không nổi người này đến cùng là ai nữ tử thời khắc này đối với khuôn mặt một vệt trên mặt mông lung rốt cục biến mất lộ ra nó diện mạo như cũ nhìn thấy cái này khuôn mặt thanh phong cùng bạch điệu là há hốc m ộ rơi bởi vì cô gái này mặt dĩ nhiên cùng bạch điệu giống như、lúc. nữ tử nhìn thanh phong cùng bạch điệu nói làm sao kinh ngạc cả thanh phong âm thanh r u n dậy nói ngươi đến cùng là ai nữ tử nói ta sao tên của ta gọi là kiếm nguyệt tâm đáng tiếc ngươi còn chưa thức tỉnh lại hẳn là không nhớ được ta đây thanh phong nói tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi nhưng là vì sao ta nhưng cảm giác ta cảm giác ngươi tại ta trong cuộc sống dường như cực kỳ trọng yếu một loại kiếm nguyệt tâm nhàn nhạt cười k h a nói dĩ nhiên bởi vì ta là vợ của ngươi a thế gian này duy nhất l ã o bà ngươi cưới hỏi đảng hoàng thê tử a thanh phong cái kêu ta lại là a đây kiếm nguyệt tâm ngươi là ai trên trời dưới đất vì là n g ư ơ i độc tôn tuy rằng ngươi còn chưa t h ứ c t ỉ n h nhưng là tóm lại có một ngày ngươi sẽ tìm được chân ngã thanh phong cấp bách nói ra ngươi ngươi nói cho ta nữ tử lắc lắc đầu nói xin lỗi ta không thể nói bên trong đất trời chỉ có chính ngươi mới có thể tìm về chân ngã a cũng không thể phá hoại quy củ bao quát ta bạch điệu lúc này đi lên phía trước nói ngươi vì sao giống như ta vì sao ta cảm giác sinh mạng của chúng ta nối liền cùng nhau kiếm thắng lòng nói bởi vì ngươi chính là ta ta chính là ngươi năm đó ta bước ra tinh huyết của chính mình đi ra ngoài thành t ự ngươi bây giờ ngươi trở về chúng ta đương nhiên phải như thế nào một thể bây giờ ta chỉ có thần hồn chúng ta kết hợp phía sau mới là hoàn chỉnh tự mình a bạch điệu gật đầu nói thì ra là như vậy ân ta cảm thấy ta là không hoà n mỹ ta là thiếu sót ta nói ta vì sao vô luận như thế nào tu luyện đều là không quá cửa a i kia thì ra là như vậy nhưng là cái này nguyên nhân a kiếm thắng lòng nói ngươi rất tốt rất thông minh ngươi thay thế ta sống cực kỳ lâu bất quá ta không cần cảm tạ bởi vì ngươi và ta đều là một thể mà thôi bây giờ ngươi tới gặp ta chứng minh cơ duyên đã đến chúng ta hợp thể đi bạch điệu hơi có chút trần trừ nói ra chúng ta hợp là một thể ta vẫn là ta ạ kiếm thắng lòng nói dĩ nhiên ta tư tưởng dung hợp ngươi nhưng vẫn là ngươi bất quá nhưng là một cái càng thêm mới tinh chính mình đây không cần phải sợ bởi vì ngươi và ta vốn là một thể chúng ta chỉ có cùng nhau ngươi mới là hoàn chỉnh bạch điều khéo léo gật gật đầu nàng đ ỗ n g nhiên đi đến thanh phong bên người quay v ề môi của hắn nhẹ nhàng thân đi xuống đón lấy t i ể u nghe nàng nói ra bất luận ngày sau ta biến bất biến ngươi đều muốn không rời không bỏ nhà chẳng thể trách ta vừa thấy được ngươi cũng cảm giác chúng ta có tốt đời duyên phận cảm giác được chúng ta hình như vốn là ở chung với nhau nguyên lai、like、chúng ta dĩ nhiên thật đúng là vạn kiếp không đổi phu thế a dù là thanh phong kiến thức rộ nhưng là thời khắc này cũng bị bất thình lình tin tức khiếp sợ ngay tại chỗ đầy đầu đều là loạn tao tao kiếm nguyện tâm đi đến bạch điệu trước người hai người thân thể là nháy mắt tựu d u n g hợp ở cùng nhau bạch điệu trên người nháy mắt tỏa ra trói mắt hào quang chờ hào quang sau đó bạch điệu trong mắt lại tăng lên một chút linh động v ẻ bạch điệu nhìn thanh phong chốc lát nói cũng còn tốt cũng còn tốt hết thể đều tại chỉ là trong lòng nhiều thật nhiều thật nhiều chuyện của quá khứ thanh phong nhìn mới bạch điệu trong lúc nhất thời không khỏi nói ra ngay sau nên cứ gọi ngơi là gì đây bạch điệu vẫn là kiểm nguyện tâm bạch điệu n ị c h ngợm nháy mắt một cái nói gọi lao bà th nàng đổ ở thanh phong cánh tay đầy mặt đều là thần sắc cao hứng thanh phong nhìn về phía thiên cung nói cung điện này lại nên xử trí như thế nào bạch điệu quay về cung điện vùng tay lên nói hay là ta ngươi cất trước đi bên trong cung điện này có thiên công đại pháp chẳng qua là ta cảm giác ngươi bây giờ không thích hợp tu luyện vẫn là để s a u hay nói vậy thanh phong lại nói có thể cùng ta từng nói năm đó cái k i a quái vật to lớn đều là vật gì hả bạch điệu nói chúng nó sao chúng nó gọi là thái thẳng cự m à không nên gấp gáp ngựa lên một cái l u n hồi liền tới lâm chúng nó có lẽ không lâu phía sau đánh đến nơi giới này thanh phong ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng một lần sau thiên kiếp có lẽ không lâu phía sau liền tới phút cuối cùng chỉnh chiến cổ lộ chưa bao giờ đứt rời có lẽ chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đi nơi đó thanh phong một mặt không hiểu nhìn nàng nói ra rốt cuộc là thứ gì như thế nào chỉnh chiến cổ lộ ngươi cũng không nên nói ta hiện tại vẫn chưa tới biết đến thời điểm a bạch điệu cười nhạt một tiếng nói ha ha ngươi có thể thật biết điều không là ta không muốn nói mà là ta cũng không biết như thế nào cổ lộ ta cũng chỉ là nghe được t r u y ề n ngôn mà thôi chính chiến đường vẫn ở phía trước cái này cũng là năm đó ngươi nói với ta đáng tiếc ta chưa nhìn thấy cổ lộ g á n g dấp đã bị những ti tan kia cự ma chấn áp ta có thể cảm giác được chúng nó khí tức càng ngày càng gần có lẽ không bao lâu nữa chúng nó tựu sẽ quay đầu trở lại làm lại lần nữa đem thế giới này một lần nữa hủy diệt đi thanh phong nghe được cái này tin tức không cần thầm t h ắ n nói nói như thế hết thể tranh đấu chẳng phải là cũng không có ý nghĩa Trước 1695, khí vận chi tử. Điều nói, đúng đấy, nhân loại từ xưa tới nay thành thói thể thế diệt xưa như như với chi Bạch lục đục có cuối cùng 1695, khí nhân nhau, hủy hạ vận vậy vậy vẫn nói, đúng nay quen nào, Điều loại lại bị đấy, là trừ phi có mấy người ôm ấp bất lương n g ư toan mang theo vạn giới quy hóa đáng tiếc nếu như có loại ý tưởng này cái kia hắn coi như là có thể chạy trốn đ ạ i kiếp cũng phải bị thế nhân mà phỉ nổ con đường của chúng ta chỉ có phản kháng mới là duy nhất đường s ố n g a những thứ này đều là năm đó ngươi nói cho ta biết thanh phong như vậy ta đến cùng là ai bạch hiểu nói chờ ngươi biết được cái kia ngày tự nhiên sẽ biết được không cần quá nhiều bờ phiền ngươi chính là ngươi vĩnh viễn ngươi chỉ là ngươi còn thiếu một cái giác tỉnh mà thôi chính thức giác tỉnh cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi chúng ta căn bản không giúp đỡ được gì thanh phong lắc, lắc đầu nói được rồi Vẫn là thánh phong, phong t cùng đám người tại bách linh sơn vượt qua thoải mái nhất trăm năm đáng tiếc mạch hồng trần không muốn tới đây vẫn tại xiển giáo bên trong các nơi bôn ba làm cho thanh phong cũng không có cách nào đang lúc mọi người riêng phần mình bận rộn thời điểm xiền giáo bên trong diệp toàn chân giờ k h ắ c này nhưng là đầy đầu mồ hôi mạch hồng trần tựu i tại nàng bên người diệp toàn chân lôi kéo mạch hồng trần tay nói ra đau đau quá a không biết từ khi nào mạch hồng trần dĩ nhiên cùng diệp toàn chân trở thành b ạ n tốt thời khắc này không chỉ có có mạch hồng trần linh tâm cũng tại diệp toàn chân bên người hai nữ đều chưa trải qua qua việc này trong lòng cũng là lo lắng không ngót nguyên lai diệp toàn chân dựng dục mấy trăm năm thai nhỉ vào lúc này rốt cục thai đậu càng khiến người ta kinh ngạc chính là toàn bộ thiên địa nguyên bản sáng ngời cực kỳ bỗng nhiên trong đó tựu tối lại tiếp theo bên trong đất trời dĩ nhiên tấu khởi tiên nhạc vô số màu vàng cánh hoa trên bầu trời x ỉ n giáo bay xuống mà xuống lại có vô số lôi đình nổ v a n g không ngớt bên trong đất trời vô số tiên linh khí điên cùng hội tụ trên bầu trời x ỉ n giáo càng có vô số tiên cầm tiên thú dĩ nhiên bay về diệp toàn chân nơi ở quỳ xuống l ạ i dán g dấp thành hoảng sợ thành sợ toàn bộ tiên giới đều nghe một tiếng đùng tiếng trống từ trong hư không vàng vọng mà lên không mấy địa phương xuất hiện dấu hư k h m à n mắn cái gì kim quang biểu hiện phật quang phổ chiếu kim long h u y n ảnh bảy màu tiên tiểu xuất hiện tại tiên giới k h ắ nơi địa phương trong thiên đỉnh thái thanh nhìn về phía phương xa biểu hiện hơi kích động nói ra tại sao lại như vậy bên trong đất trời dĩ nhiên có hay không thượng tướng muốn hàn g sinh này khó mà tin nổi thật bất khả tư nghị hạo thiên đại đế nhìn về phía phương xa trong tay không ngừng bấm ra chỉ quyết sắp mặt của hắn càng khó coi thiên hậu nhìn thấy không khỏi lên tiếng hỏi thăm thiên đế chuyện gì sốt sáng như vậy hạo thiên nói tại sao lại như vậy trong thiên địa dĩ nhiên có một luồng cực kỳ bất đồng khí tức gián g lâm dường như muốn có thiên địa c h i chủ hàn g sinh tại đây ta mới là thiên địa chỉ chủ tại sao lại như vậy chứ thiên hậu nghe nói như thế hoàn toàn biến sắp nói cái gì cái kia phải nhanh chóng cha do việc này cần phải đem việc này bóp chết tại trong trứng nước thiên đế lập tức ban hạ p h á p chỉ, sai người cha xét chuyện gì xảy ra phật môn linh sơn tu luyện bên trong phật tổ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nói ồ một núi không thể chứa hai cọc bên trong đất trời làm sao có hay không tận đại khí vận giáng lâm đây là muốn làm gì Si số hiền giáo bên trong, vô số đại khí vận từ thiên noi tới, vòn quanh tại diệp biến khí chạy như quanh chân căn phòng bên trên. Những khí vận kêu biến ảo trở thành chân bên trong, vận vòn toàn căn bên trên. vận các ảo bay kêu từ trở vô địa trong lòng run dậy nói thiên địa chẳng lẽ muốn biến s ắ c sao làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy tỉnh đến cùng là ai luân hồi điện bên trong bạch diện một mặt ngạc nhiên đi tới đế thiên trước người hắn nhìn nhắm mắt đế thiên âm thanh kích động nói ra đại nhân ta tính toán hắn ra thiên địa đem có càng thêm lợi hại khí vận tri t ử giáng lâm thời gian đế thiên hơi thay đổi sắc m ặ t nói cái gì vào lúc này lại vẫn có khí vận tri t ử giáng lâm đây là ý gì khí vận tri tử lại có thể thế nào này thiên hạ không biết bao nhiêu người đều là có đại khí vận đây bạch diện n h ư n ó i nay một lần không bình thường người này dĩ nhiên mang theo thiên địa khí vận ở bản thân có lẽ ít ngày nữa tự muốn trở thành tiên giới cộng chủ đế thiên lắc đầu nói ngươi tại đùa gì thế thiên đình biết việc này còn không đem hắn tiêu diệt bạch diện than thở một tiếng nói vì lẽ đó ta mới đến thông cáo cho ngài việc này a ta tính toán ra người này dĩ nhiên cùng ngươi có cực lớn quan hệ hơn nữa là huyết mạch trí thân quan hệ a cái gì ngươi đang nói đùa sao bạch diện lập tức lắc đầu nói ra đ ạ i nhân việc này ta làm sao sẽ tùy ý đùa dỡn thật sự ta cũng không biết tại sao ta tính toán ra này người cùng ngươi quan hệ không ít việc này không lừa được người có lẽ sắp sửa hàng sinh là huyết mạch của ngươi cũng không nhớ ra đây đế thiên cao mày nói tại sao lại như vậy chẳng lẽ là bản thể làm ra sự t ì n h bạch diện đại nhân bất luận là ai làm hạ sự t ì n h người này một khi hàng sinh tự có sinh tử đại kiếp độ không qua hết t h ể đều đừng không biết đại nhân có tính toán gì không đế thiên trần trừ chốc lát trong mắt tinh quang lóe lên nói huyết mạch của hắn đã là của ta huyết mạch mau nhanh triệu tập bốn lớn kim cương năm đại trí tôn chúng ta đi nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bạch diện gật đầu nói được rồi đại nhân ta lập tức đi làm chờ hắn ly khai đế thiên sắc mặt không ngừng biên nào không ngừng hắn chỉ cảm thấy muốn có một hồi tuyệt thế cuộc chiến sắp sửa phát sinh bạch linh sơn đỉnh bên trên nhìn thấy thiên địa khí v ậ n bốc lên mà đi tụ tập xiển giáo nơi thanh phong không khỏi cảm thán nói chẳng lẽ xiển giáo đem có đại nhân vật hàn g sinh bạch điệu nói không bằng chúng ta đi nhìn một nhìn không biết vì sao ta tâm có chút loạn chỉ cảm thấy đem có lớn chuyện phát sinh vào thời khắc này lục như yên cũng từ dưới núi bay tới nàng nhìn thấy hai người cũng lập tức nói ra vì sao trong lòng ta có khủng hoảng cảm giác đến cùng xảy ra đại sự gì ta nghĩ chúng ta cần phải đi xiển giáo nhìn lên một chút thanh phong cao mày kỳ thực trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác nói không ra lời nghe được hai nàng kiến nghị hắn lập tức gật đầu nói tốt chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn nhìn xiền giáo bên trong diệp toàn chân trên mặt mồ hôi lầm địa đông nhiên trên bầu trời vô tận khí vận hóa thành thiên địa đại long bay vào gian phòng của nàng tiến nhập nàng trong bụng diệp toàn chân chỉ cảm giác trong bụng nóng lên liền nghe được một tiếng đứa bé sơ sinh tiếng quát tháo âm vang lên hoa hai từ i ự u như vậy thuận lợi ra đời đúng vào lúc này trong thiên địa vang lên tiên nhạc tiếng khắp trời đều là màu vàng cánh hoa bay xuống mà xuống toàn bộ trong tiên giới đều có vô số bảy màu cầu sáng phóng lên trời dường như đang ăn mừng trẻ sơ sinh này hạng sinh một loại t r ư ớ xiền giáo bên trong diệp toàn chân nhìn mình hai tử trên mặt cũng lộ ra vẻ cao hứng mạnh hồng trần nhìn miếng xốp thoa phấn nhào trẻ con hỏi hướng diệp toàn chân nói thì thì lại là một cậu bé đứa nhỏ này tên cứ gọi là gì vậy diệp toàn t r â n không do dự nói ra hắn tựu cùng ta họ liền gọi diệp phạm tâm đi mạch hồng trần diệp phạm tâm tốt danh tự này tốt chỉ là đến rồi hiện tại ngươi còn không nói ra cha đứa bé tên sao diệp toàn t r â n nhìn về phía mạch hồng trần chốc lát cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói ta không nghĩ để hắn biết việc này hay là thôi đi mạch hồng trần có chút bất đắc dĩ nói nhưng là hài tử phụ thân của không biết mình là ai ngày sau chẳng phải là rất thống khổ diệp toàn t r â n sắc mặt biến đổi liên tục cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói ngày sau hay nói đi tiếng nói của nàng vừa ra tự nghe một cái tang thương vô cùng âm thanh nói ra toàn chân đứa nhỏ này bất đồng hay là giao cho ta đến xử lý đi sau một khắc cửa phòng bị mở ra có thể nhìn thấy trước cửa trong sân có một cái râu tóc bạc trắng ông lão cầm trong tay phất trần chính nhìn về phía gian nhà bên trong người này dĩ nhiên là xiển giáo tam đại lão tổ một trong thông thiên lão tổ diệp toàn chân nhìn người nọ cũng là kinh ngạc cực kỳ nhưng là trần trừ bên dưới nàng không khỏi hỏi thăm lão tổ ngài muốn dẫn hắn đi nơi nào à thông thiên lão tổ nói người này bất đồng có lẽ muốn vì là xiển giáo tìm đến họa lớn ngập trời bất quá hắn phúc duyên thâm hậu nếu có thể bồi dưỡng cao lớn thành tài có lẽ sẽ có rất lớn thành cựu ngày sau cũng sẽ phúc cùng ta xiển giáo vì là ta xiển giáo tăng cường khí vận như vậy như vậy. thông a dự đ ị n liều mạng ta này đem xưng, giả, nói gian người kinh Diệp đều tu mạng đem mang này sưng, hắn ẩn thế tu hành. Nghe nói như thế, gian nhà người ở bên trong đều bị chấn động kinh động. Toàn Trân ta thế thế, h ở bị k giải nói, con thiên r a của ta có tài cắn gì? Muốn lao i tài có cắn tổ muốn n gì, ư như vậy như vậy. Thông h t lão tổ nói có tài c ắ n gì người đứa con trai này thật không đơn giản à thiên địa khí v ậ n dĩ nhiên phân hắn một nửa ngày sau người này tu vi không thể đo lường có lẽ là ta đạo môn bao nhiêu vạn năm tới nay thu vào lợi hại nhất đệ t ử đi chỉ là người này xúc phạm thiên cơ e sợ không lâu phía sau thiên đình liền đến đòi người coi như là ta ra mặt t h i giết ê n đỉnh có lẽ cho ta mấy phần mỏng mặt không giết hắn, n cho h có lẽ ta mặt mấy ư n g là c ũ n g k huyền ô không n nào bọn g cách có họ thể hay bảo đảm, sao nói, tại sao lại như、vậy? Thông h u y lão tổ nói ta cũng rất buồn bực phụ thân của người này đến cùng là ai diệp toàn chân bị hỏi đến đây chuyện nhưng không lại mở miệng bởi vì thời khắc này trong lòng nàng rất loạn nàng tại nghĩ nếu như nói ra thanh phong tên có thể hay không hiện tại t i u cho hải tử mang đến mối họa t h ư n g huyền lão tổ suy nghĩ chốc lát nói thôi nếu ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi ta này tựu đem hải tử mang đi đi diệp toàn chân nhìn hải tử chốc lát nhưng là trong lòng không đành lòng nhưng là vào lúc này trong lòng nàng minh m ạ c h việc này có lẽ đã không phải là nàng có thể chủ đạo t i ể u tại thông thiên lão tổ lấy tay muôn ôm đi hài từ thời điểm một âm thanh khác vang lên nói sư đệ người này lưu không được ngươi cần gì phải tự tìm khổ ăn đây lúc này liền thấy trước cửa lại tới một người người này hạ phát đồng nhan dĩ nhiên là tam đại lão tổ một trong nguyên thủy đại tôn thông thiên nhìn người nọ không khỏi nói ra sư m i n h ngươi không là ở bên ngoài khi nào trở về nguyên thủy đại tôn nói sư đệ đều nhân ta tính toán ra bản môn đem cẩn trải qua một lần đại kiếp mới sẽ nóng nảy chạy về không nghĩ này kiếp nạn n g ặ n n g u ồ n lại chính là đứa bé sơ sinh này nay trẻ con tuy rằng thân vác đại khí v ậ n nhưng là thân phận của hắn thái quá phức tạp không phải chúng ta xiển giáo có thể chịu trách nhiệm xung a a di đà phật như vậy như vậy không bằng t i ể u đem người này để ta phật môn mang đi đi trong khi nói chuyện liền thấy một tướng mạo cao lớn mặt mỉm cười phật tổ đến nơi đây di thiên phật thông huyền kiếp sợ nói di thiên phật ha ha nói người này cùng ta phật môn hữu duyên chúng ta phật môn cái gì đều không sợ không bằng kiểu để hắn cùng ta đi thôi linh tâm nhìn thấy tình cảnh này sớm đã bị khiếp sợ tột đ ỉ n h nàng nhìn về phía trẻ con trong lòng không khỏi nghĩ nói ta thích bé ngon à, ngươi tên tiểu tử này đời trước có phải hay không cứu vớt thiên hạ này chút tuyệt thế đại lao dĩ nhiên đều xuất hiện đến tranh cướp của ngươi thực sự là tiện sát ta vậy nàng nhìn bà bảo không nghĩ cái kia diệp phàm tâm mắt to chớp m ấ y mắt trong miệng dĩ nhiên phát sinh cười ha h a tiếng không một chút nào sợ người tùy theo càng để linh tâm kinh ngạc vô cùng là trẻ con cười vài tiếng chính là mở miệng nói ra mẹ mẹ hài nhi mới vừa ra đời mà thôi dĩ nhiên cựu sẽ gọi mẹ quả nhiên cho linh tâm giật mình chính là mạch hồng trần cùng diệp toàn chân cũng đều kinh động như gặp thiên nhân diệp toàn chân lập tức liền ôm lấy hải tử âm thanh kích động nói ra hải nhi ngươi vừa rồi xuất sinh t i ự u sẽ gọi mẹ diệp phạm tâm dĩ nhiên gật gật đầu nói ra mẹ không sợ hải nhi sẽ bảo vệ mẹ diệp toàn chân ôm hắn coi là thật cảm nhận được làm là mẫu thân vui sướng linh tâm một thanh ôm lấy người này đón lấy nàng kinh ngạc nói ra ồ đứa nhỏ này huyết mạch chất phác lại có thiên tiên lực lượng không đúng tu vi của hắn dĩ nhiên còn đang tăng trưởng hiện tại đã đến huyền tiên linh tâm đều phải bị đứa nhỏ này linh dị làm cho sợ hãi mạch hồng trần không tin tiếp nhận hải tử đối với hắn trên người một điểm tương tự kinh ngạc nói tỉ tỉ tột u cùng tiểu tử này vừa rồi xuất sinh bây giờ lại có huyền tiên trung kỳ thực lực đồng thời còn đang tăng trưởng mấy người bị ngoài cửa mấy cái đại năng nghe được trong mắt cũng đồng dạng lộ ra không bình thường đến cùng biểu tình lúc này bầu trời phong vân r ũ n g động vô số đại khí vận cuối cùng hội tụ thành một cái ngàn trượng dài khí vật rồng nay thân rồng thể bảy màu rực rỡ liền thấy nó gào gào một tiếng lập tức liền hướng trong phòng bày tới lúc này liền thấy diệm phàm tâm ha m o n ra quay về cái kia đại long hút một cái vô số đại khí vẫn đã bị hắn hút vào trong miệm toàn bộ yên diện tại hắn trong bụt sau một khắc, hắn cả người hào quang mãnh liệt thân thể dĩ nhiên đột nhiên to lớn lên bất quá trong nháy mắt thân thể giống như cùng năm sáu tuổi hài đồng một loại mà tu vi của hắn càng là trực tiếp có thái ớt kim tiên tu vi quả nhiên để người cảm thán phi thường di thiên phật nhìn thấy ở tại đây âm thanh vô cùng kích động nói ra phật tổ từ bi hài tử cùng ta trở về đi thôi ta phật môn đồng ý bồi dưỡng ngươi làm đ ờ i tiếp theo phật tổ thông tin h ê cùng nguyên thủy nghe nói như thế đều bị chấn động k i n h trụ không nghĩ phật môn dĩ nhiên có thể tiêu t ố n lớn như vậy đánh đổi chẳng lẽ phật môn suy luận ra thứ càng lợi hại hơn nói thật thời khắc này nguyên thủy đại tôn cũng động lòng thông tin mã trên nói ra, sư minh nắm giữ người này ta xiển giáo có lẽ còn có thể để đạo thống tiếp tục nữa đám người đang tranh luận t i u nghe thiên đ ị a một tiếng nổ v a n g có người lớn tiếng gọi nói thiên đế tới đây chúng thần tránh để loay lên, là ba ra, ba mày, đến năng người. Hắn những không nói sẽ đại vị vị khỏi trước khẽ dựa vào hắn thiên đế như thân phật này giờ khác này nhìn thấy diệp phạm tâm tu vi cũng là không khỏi động dung nói tại sao lại như vậy một cái h ả i nhi mới vừa ra đời mà thôi dĩ nhiên tựu có thái ớt kim t i ê n thực lực nếu như cho hắn thời gian hậu quả không thể tưởng tượng nổi di thiên phật lập tức nói ra thiên đế người này ta phật muốn muốn tất nhiên sẽ không để hắn quản tam giới việc giao cho ta phật môn ngươi hoàn toàn có thể yên tâm à. thông thiên đạo hạ thiên ta có thể mang theo hắn ẩn độn thế gian tuyệt đối sẽ không để hắn chấm mút thiên hạ ta có thể bảo đảm thiên đế nghe nói như thế nhưng là không khỏi lắc đầu nói ra không có khả năng người này đó là hòa lớn sắp sửa quay dày tam giới an nguy ta không có thể dung nạp hắn hạ xuống tiếng nói của hắn vừa ra t i ể u nghe một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh nói ra ta ở g i ế t chóc bên trong tòa sáng cũng như cái tia t ở mở sáng đoá hoa là ai muốn giết ta đế thiên hải tử hơi anh bên trong đất trời hào quang loay lên đi ra từ trong hư không một bóng người mọi người liền thấy một cái đầu đội mặt nạ nam tử xuất hiện tại trước mặt chúng nhân tu vi của người này đang phong tạo cực dĩ nhiên nắm giữ tiên vương lực lượng ở đây mọi người không khỏi khiếp sọ không biết cái gì cái gì trong tiên giới dĩ nhiên lại thêm một người tiên vương đến hạo thiên nhìn về phía người này không khỏi giận dữ nói càng rỡ ngươi đến cùng là người phương nào không chỉ là thiên đ ế choáng váng ở đây mọi người không khỏi như vậy diệ p toàn chân cũng là một mặt không biết làm sao l i ê n thấy đế thiên một thanh bắt lại trên mặt mặt nạ lộ ra một tấm uy áp vô cùng khuôn mặt không là thanh phong dáng dấp còn là người phương nào thanh phong thanh phong luân hồi tử đám người miệng đồng thanh nói thanh phong phân thân hai tay chắp sau lưng nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nói ra ta không là thanh phong ta chính là luân hồi địa chủ đế thiên đế thiên thanh phong ngươi là thanh phong phân thân mạch hồng trần giờ khắc này đứng ra nói nàng nhất thời để rất nhiều người đều minh bạch lại đây diệp toàn t r â n cũng là một mặt khiếp sợ nói ra cái gì thì ra là vậy đế thiên gật đầu nói mạch hồng trần ngươi nói không sai ta mặc dù là thành phong phân thân đ á n g thiết hiện tại ta chính là chính ta cái này cũng là n ă m đó vì sao ta không nghĩ ngươi biết thân phận ta nguyên nhân mạch hồng trần không khỏi than thở nói ngươi cần gì phải như vậy như vậy đây nhưng là ngươi vì sao nói đứa nhỏ này là con trai của ngươi đế thiên nói chuyện này ngươi nên hỏi dò nữ tử này đi trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều nhìn về diệp toàn chân hình như đều tại chờ câu trả lời của nàng diệp toàn t r â n than thở một tiếng nói ra đúng người này đúng là ta cùng thành phong tất cả hết thẻ kỳ thực đều là hiểu nhầm đều là ma xui quỷ khiến mà thôi nàng lời để mọi người càng thêm mê mội linh tâm một mặt mộng nói ra đến cùng sẽ ra chuyện gì à sư tỷ diệp toàn t r â n nói việc này trong thời gian ngắn cũng không nói rõ ràng dù sao cũng hết thẻ đều là sai chỉ đến thế mà thôi diệp phàm tâm giờ khắp này nhưng kéo diệp toàn t r â n tay âm thanh non nó nói mẹ ai cũng không thể bắt nạt ngươi hài nhi sẽ bảo vệ ngươi nhìn thấy diệp phàm tâm còn nhỏ tuổi tự có khí độ như thế quả nhiên để người đều khiếp sợ không thôi chỉ là giờ khắc này bầu không khí cũng càng khẩn trương thiên đế trong mắt biểu hiện càng thêm phẫn nộ v ơ anh bên trong đất trời đông nhiên có oanh thanh nham ùng ùng từ trong hư không chuyển đến đảo mắt chính là một tiếng vang thật lớn khuyết tán ra tiếp theo trong hư không xuất hiện một cái thông đạo một cái người mặc năm màu lôi rực n g ư ờ i mang theo hai cái mỹ lệ vô cùng nữ nhân tựu i xuất hiện ở đám người trước người người này ánh mắt thâm thúy cực kỳ giống như tinh k h ô n g giống như vũ trụ không là thanh phong còn là người phương nào bên người hắn hai cô gái chính là bạch điệu cùng lục như yên nhìn thấy mấy người này m ạ c h hồng trần lập tức hưng phân nói ra thanh phong ngươi có thể coi là đến linh tâm cũng cao hưng nói ra thanh phong ngươi nhìn đây là của ngươi nhi tử diệp phạm tâm nghe được diệp phạm tâm ba chữ thanh phong không khỏi trong lòng khe run lên hắn ánh mắt lướt qua đám người nhìn về phía diệp phạm tâm liền thấy cái tia non nớt k hôn mặt nhỏ dĩ nhiên cùng hắn có mấy phần giống nhau chỗ hắn cười nhạt một tiếng nói lại còn là tên tiểu tử con trai của ta sao diệp phạm tâm hắn ánh mắt nhìn về phía diệp toàn chân trong lòng không khỏi nói ngươi lừa gạt ta thật là khổ a diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong hơi gật đầu nói hai tử hắn phụ thân của chính là ngươi diệp phàm tâm nhìn về phía thanh phong n nó o nóc trên khuôn mặt mặt lộ ra cười ngọt ngào r u n g nói cha một tiếng cha thanh phong chỉ cảm thấy giác tâm đều muốn hòa tan đi không nghĩ hắn tiết huyết đu tỉnh bị hai tử một tiếng cha gọi cảm thán không thôi hắn hơi gật đầu nói con trai của ta a cũng không mang được ngươi cha sẽ đem ngươi nó về thời khắc này tại chỗ tình thế lại trở nên phức tạp thiên đế nhìn về phía thanh phong nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ngươi tiến nhập vạn lôi tiên sơn không chỉ có không có chết tu vi dĩ nhiên lại tiền một bước thanh phong lạnh rên một tiếng nói thiên đế hôm nay chúng ta tựu thù mới hận cũ cùng tính một lượt đem năm đó ngươi muốn giết ta làm hại ta khổ khó nói hôm nay lại nghĩ làm hại con của ta quả thực tội không thể tha hôm nay tựu để cho ta tới lĩnh giáo một phen tu vi của ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu đi thiên đế kinh ngạc trong lòng cực kỳ năm đó chỉ cần động động tay là có thể bóp chết tiểu nhân vật hôm nay dĩ nhiên dám khiêu khích quyền uy của hắn thực sự là để hắn không nghĩ tới không nghĩ tới a thiên hậu giờ k h ắ c này cùng thái thanh láo tổ đã tới thiên đế bên người bọn họ giờ k h ắ c này nhìn thấy thanh phong lại một lần hung hăng xuất hiện trong lòng đương nhiên cũng là một bộ khó mà tin nổi khiếp sợ tổ đình thiên hậu nhìn thấy cái này trang diện không khỏi hư lệnh nói thanh phong ngươi thật sự cho rằng t i ể u dựa vào mấy người các ngươi còn thật sự có thể lật trời ạ di thiên p h ậ t thông thiên lão tổ nguyên thủy lão tổ hôm nay kính xin mấy vị hỗ trợ trước tiên chu diệt kẻ này mấy người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có mấy phần ngưng trọng vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên tiên điệu một lần nữa vang vọng mà lên trong hư không rốt cuộc lại có một cái thông đạo xoay t r ò n ra chỉ nghe một cái thanh âm tùy tiện nói ra bà nội tích này thông đạo bị ta mở ở nơi nào đi như thế nào lâu như vậy có phải là làm sai chỗ lập tức liền thấy hai bóng người từ cái kia trong thông đạo đi ra mọi người liền thấy một cái trên đầu điêu khắc này một đoá hoa sen đ e dung nhan mỹ lệ vô cùng nữ tử cùng một cả người giống như hoàng kim giống như lục xí thiên thiền xuất hiện ra hai người vừa ra tới liền thấy cái này trang diện cũng đều là hơi xứng sở lục xí không khỏi nói ra ồ chúng ta có phải hay không đi sai chỗ làm sao như thế nhiều lợi hại người chúng ta mặt mũi như vậy lớn bọn họ đều là tới đón tiếp của chúng ta xa xa hai người này không là người khác chính là lục xí cùng thiên quan phi tuyết Trước 1698, thiên địa lệ, ta Thiên xét một vòng, thấy trong thanh một rõ người địch. cái hiệu lệnh, mình hai phong. liền quan vòng, Nàng địa đám m vô thanh phong giờ khắp n à y nhìn thấy lục sĩ cùng thiên quan trong lòng đương nhiên vô cùng kích động hắn cao hưng nói ra các ngươi các ngươi làm sao tới lục sĩ nhìn thấy thanh phong đột nhiên bay tới một cái nào tới thanh phong trong lòng nói l ã o đại chúng ta tìm ngươi tìm thật là khổ c ự ca nếu không phải là ta thành tựu i kim t h i ê n thân căn bản là phá không mở hai giới hàng rào ngươi nhìn thiên quan hiện tại nhưng là minh giới minh vương nữa nha này nha đầu liền minh vương đều không thích làm chúng ta tựu i vô cùng lo lắng tìm được ngươi rồi thiên quan nhìn về phía thanh phong trong mắt p h n g ánh lửng lánh t ự nhào tới thanh phong trong lòng nói cha thiên quan nghĩ ngươi nghe nói như thế thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị t ặ p trần bao nhiêu năm rồi hai cha con rốt cục một lần nữa gặp nhau chỉ là cái này trang diện hình như có chút không đúng lúc t i ự u nghe thiên hậu lớn tiếng nói ra hừ cũng thật là ấm áp à đáng tiếc các ngươi tới vừa vặn để cho chúng ta đồng thời đem các ngươi giải quyết rồi đi lục xí nghe nói như thế không khỏi bạo tính khí liền lên tới hắn nhìn về phía thiên hậu không hề sợ hai nói bà nội tích ngươi một cái đàn bà thối tại cái kia rông dài cái gì không nhìn thấy chúng ta cùng lão đại nhận quen biết à thế nào còn nghĩ giết chúng ta cũng không nhìn chúng ta một chút là ai cẩn thận nhà ta thiên quan cái kia tiện nghị cha minh vương kiểu linh cũng đã giết trên người tiên giới đến thiên quan nhìn về phía thiên hậu cũng không hề sợ hay nói hừ các ngươi những người này dĩ nhiên bắt nạt cha ta cũng không nhìn ta một chút thiên quan có đáp ứng hay không mọi người cũng không nghĩ tới cái này h a i cái tiểu ra hỏa khẩu khí như vậy lớn thiên hậu đâu chịu nổi nảy khí nhất thời bị tức không nói ra lời chỉ là dùng tay chỉ vào hai người tức giận không ngót thanh phong nhìn về phía ở đây đám người t i ể u vung tay lên nói đã như vậy hôm nay t i ể u đánh thoải mái đám người lập tức liền nhìn thấy năm cái tóc màu sắc khác nhau thiếu niên bỗng dưng xuất hiện chính là kim linh mục linh thùy linh hòa linh thổ linh mấy cái huynh đệ đang lúc mọi người một mặt c h ó á n g váng thời điểm liền thấy trên đất lại xuất hiện hai cái hồ lô một cái đen thui một cái thuần màu trắng chỉ nghe bầu trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến lôi âm lăn lộn bên dưới hai cái lôi long ầm ầm mà đến cái kia lôi long một cái đen thui một cái thuần trắng quay về hồ lô tự bay tới không nghĩ hai cái hồ lô hút một cái dĩ nhiên đem lôi long hút vào trong bụng đón lấy liền thấy răng rắc răng rắc hai tiếng nổ mạnh hồ lô mở ra lộ ra hai thiếu nam thiếu nữ, nữ hải con mắt thật to mỹ lệ cực kỳ cậu bé tuấn tú vô xong hai người xuất hiện tự nhìn về phía thanh phong nói cha chúng ta rốt cục đi ra cũng chính tại thời khắc này trên người hai người dĩ nhiên bùng nổ ra vô cùng huy áp nghiễm nhiên là hai cái tiên vương cấp bậc nhân vật tựu i nghe bọn họ lớn tiếng nói ra ai dám bắt nạt cha của ta cha cũng muốn nhìn chúng ta một chút thiên địa thất tử có đáp ứng hay không một lần này trang diện t i ể u n á o n h ì t lên đông dưng dĩ nhiên thêm ra nhiều cào thủ như vậy vô số người đều há hốc m ồ m rơi không nghĩ tới thanh phong giúp đỡ như vậy nhiều lợi hại như vậy a chính là thiên đế cũng có chút ngoại ý muốn ở ngoài a lúc này trang diện bầu không khí càng ngưng trọng thêm lên thiên đế nhìn này hết thảy âm thanh khóc nói cũng được hôm nay tựu đem mọi chuyện đều giải quyết、đi. lấy trừ hậu hoạn thanh phong hừ lạnh nói bạch điệu như yên các ngươi hai cái bảo vệ tốt con trai của ta còn có diệp bằng chân hôm nay ta liền muốn cùng n à y thiên đế tốt đẹp thanh toán một phen lập tức hắn nhìn về phía mình phân thân đế thiên nói đó là con của chúng ta ngươi muốn không muốn ra tay hỗ trợ đế thiên gật đầu nói hỗ trợ đương nhiên cần giúp đỡ đây chính là xương của ta huyết tuyệt đối không cho phép bất luận người nào làm thương tồn hắn thanh phong đã như vậy chúng ta hôm nay liền giết hắn cái thiên hôn địa ám hạo thiên hừ các ngươi những người này thật sự coi chính mình thật lợi hại sao vậy các ngươi còn không biết ta thực lực chân chính Thanh phong, vậy thì để cho chúng ta đến thử một chút thủ đoạn của người đi thiên đế hừ một tiếng nói hai mươi tám tinh tú tứ đại thiên vương ở đâu cho ta cùng chém giết tà ma chúng ta đều tại người phương nào ngông cùng như thế cho ta c h ấ n áp giờ khác này có vô số âm thanh từ trên bầu trời to lớn chiến hạm phía trên tàn ra đạo mắt liền thấy mấy chục tu vi cao siêu người xuất hiện tại thanh phong trước người chỉ bất quá này chút người ngoại trừ tứ đại thiên vương chính là đại la kim tiên còn lại tất cả mọi người là thái ớt kim tiên tu vi này chút sức chiến đấu ở bên ngoài có lẽ độc bá nhất p ư ơ n g nhưng là giờ khác này đối mặt thanh phong đoàn người thật vẫn có chút không đủ nhìn đây nếu không phải là đế thiên bên kia còn có gì thiên phật thái thanh lao tổ thông thiên cùng nguyên thủy đại tôn tự bằng bọn họ đừng hỏng chế ngự thanh phong như vậy như vậy tự nghe thiên đế nói ra ít nói nhảm hôm nay tự để b ả n đế tự mình bắt giết ngươi thanh phong dương ra phía sau ngũ sắc lôi rực nói vậy thì đánh đi hắn vung tay lên một cái nói côn đến vâng hư không một trận run rợi thiên địa đại côn tựu từ trong hư không bay ra bây giờ này côn tại thanh phong không cần thời gian đều sẽ đi tự chủ tu luyện nó cấp bậc cũng càng ngày càng cao nay côn linh chính là thanh phong lúc mới sinh ra tay cầm nhỏ côn cụ thể đến nơi nhưng không thể biết c phong phong lấm lấm, đế, nhìn, nhìn sau một khắc liền thấy đế thiên dò ra tay đến vô tận ma khí bao phủ nháy mắt cựu hữu hàn long kích cũng xuất hiện ở trên tay của hắn hắn dùng đại kích chỉ vào thiên đế nói đều nói thiên uy không thể xúc phạm nhưng là hôm nay ta liền muốn chấn áp ngươi này thiên uy chiến hắn hét lớn một tiếng nhưng là ra tay trước thanh phong cũng không chút do dự hai cánh chấn động cầm trong tay đại côn t i ể u tấn công mà đi chỉ thấy thiên đế lạnh rên một tiếng hai tay xoa một cái trên tay t i ể u thêm ra một cây trượng tám lớn thường thanh âm hắn lanh khóc nói thiên uy không thể xúc phạm xúc phạm người chết vê anh song phương nháy mắt t i ể u chiến cùng nhau nháy mắt t i ể u để đám người cảm giác có loại cảm giác trời long đất lở di thiên phật nói a di đà phật thiện hai thiện hai vì là tam giới an uy như vậy như vậy ta cũng chỉ có thể t r ợ thiên đế c h ấ n áp các ngươi nói liền thấy hắn trên người phật quang lừng lánh mà ra quay về thiên địa thất tử trấn áp mà đi lục tử dương linh hét lớn một tiếng nói t ngươi này hòa thượng trợ trụ vi ngược n hắn ta từng luồng, từng luồng dường như một vòng đại nhật quay về di thiên phật cựu sông tới mà đi thái thanh nhìn thấy người này hùng mạnh như vậy không khỏi nói ra thực sự là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên ta xem ai đến chiến ta âm linh thất mội bước ra một bước nói thủ lao đầu tự để cho ta tới gặp gỡ ngươi thiên hạ âm khi đều làm việc cho ta ta chính là thiên hạ âm tình thiên địa huyền hoàng cựu âm chỉ linh thiên địa hiệu lệnh vì là ta độ tôn Trước 1699, âm kim thần ấn vào giờ phút này liền thấy âm linh thân trên vô cùng nồng nặc âm khí bao phủ mà đến tay nàng nắm một cái t ử hồ lô màu đen quay về cái kia thái thanh lão tổ tiệu soi sáng mà đi âm kim thần ấn cho ta bên trong liền thấy hồ lô bên trong dĩ nhiên phun ra vô tận kim quan g quay về cái kia thái thanh lão tổ tiệu cắn g i ế t mà đi nay thần vật thái thanh lão tổ trong miệng đập thầm hô hố huy hoàng thiên địa vạn sương cùng ta con đường phía trước tạo hóa vô cực lập tức nhìn thấy trên tay hắn phất trần vung một cái nhất thời trên người nổi lên vô tận k i m quan g tiếp nhi một đạo màu vàng hào quang từ phất trần bên trong bắn nhanh ra cùng cái k i a thần ấn âm kim va đánh đến cùng một chỗ vê n h bên trong đất trời lập tức bị vô cùng khủng bố lực lượng bao phủ ra nguyên thủy đại tôn nói ai dám chế ta thiên quan đứng ra nói hử l ã o đầu nhìn ta luân hồi p h á p nhãn hôn đ ộ n hoa sen đen lợi hại nói nàng nhiều năm qua không dùng mắt dọc đống nhiên mở ra một đạo hào quang quay về nguyên thủy đại tôn t i ể u soi sáng mà đi nguyên thủy đại tôn trên tay xuất hiện một mặt bảo kính trong miệng có nói vô tri tiểu nhi nhìn ta hạo thiên bảo kính lợi hại nói liền thấy cái kia chiếc gương chia ra làm tám bảo vệ toàn thân của hắn tiện đà tấm gương kia bên trong bắn ra tám cầu sáng quay về thiên quan chạy như bay mà đi lục xí nhìn đến đây trong miệng nói ra nghĩ muốn bắt nạt nhà ta phi tuyết cũng muốn nhìn ta kim t i ề n tử có đồng ý hay không hắn thân thể loán g một cái nhất thời hóa thành trăm trượng thân thể cả người kim quan g lượt lánh lục xí kim t i ề n giờ khắc này dường như thần kim chế tạo một loại quay về cái kia nguyên thủy đại tôn cựu đã đâm tới ngũ linh nhìn về phía tứ đại thiên vương cùng hai mươi tám tỉnh tù nói các ngươi những người này cựu để huynh đệ chúng ta để giải quyết đi nói bọn họ cự đánh về phía tứ đại thiên vương đáng giờ khác này còn có cái kia thông thiên đại tôn hắn nhìn về phía diệp toàn chân nói đứa nhỏ này không phải là các ngươi có thể lưu ở ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội để ta mang theo hải tử đi thôi diệp toàn chân tao mày âm thanh kiên quyết nói sư tổ chuyện gì đều dễ thương lượng việc này tuyệt đối không thể thông thiên không khỏi than thở một tiếng nói như vậy như vậy t i ể u không nên trách sư tổ vô lễ hắn dò ra tay đến tự quay về cái kia diệp phàm tâm, tâm tới t bạch điệu biến sắc lạnh r ê n một tiếng nói thực sự là lao không xấu hổ có phải là cho rằng nữ tử chúng ta dễ ức hiếp hôm nay tựu để ngươi kiến thức một phen ta bạch điệu ai thông tin ê x ữ n g sở không khỏi nói ra t i ể u nhi ngươi không nên cậy mạnh bạch điệu cười ha ha nói cậy mạnh tốt một cái cậy mạnh vậy thì để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính l i ê n thấy nàng hai ngón tay khép lại chỉ về mi tâm nói thiên địa huy hoàng giải ta phong ấn chỉ thấy trên đầu nàng nháy mắt lại một đạo năm mang sao phá thể mà ra trôi nổi trên đầu nàng lập tức liền thấy năm mang sao điên cùng xoay tròn cuối cùng thịt một tiếng phá nát ra sau một khắc liền thấy bạch điệu trên người khí thế đại biến tu vi của nàng trợt bắt đầu không ngừng trèo bay lên thành tựu cuối cùng tiên vương thể này mới bỏ qua thông tin ê nhìn thấy tình cảnh này không khỏi khiếp sợ nói ngươi đến cùng là ai bạch điệu nói hiện tại ta là bạch điệu từ trước ta là kiếm người tâm kiếm người tâm kiếm người tâm vì sao danh tự này có chút quen thuộc bạch điệu nói ngươi cũng không muốn nghỉ hoặc chờ chúng ta đánh qua một hồi để ngươi biết biết ta bạch điệu lợi hại nói liền thấy bạch điệu một tay giò r a một thanh phi kiểm màu trắng như tuyết trôi nổi mà r a kiếm này toàn thân thuần trắng bên trên nhưng có vô số sợi vàng vân quanh càng có vô số thái cổ phù văn trôi nổi mà da quay chung quanh cái tia kiếm xoay tròn da tại trên trôi kiếm có hai cái xinh đẹp chữ nhỏ trạm tiên bạch điệu nói nhìn ta chạm tiên thần kiếm chỉ thấy nàng một kiếm vung ra chạm tiên kiếm tỏa ra vô cùng lực lượng bên trong đất trời một đạo kiếm khí bước lên dường như đem c ả n khôn đều chém vì làm hai nửa một loại như vậy vô cùng kiếm khí quay về thông tin ê c ị u chém giết mà đi thông tin ê nhãn ra hơi nhảy cảm thụ cái kia cực kỳ khủng bố lực lượng chính là dường như hắn như vậy tiên vương cũng phải cẩn thận đối đãi chỉ thấy hắn vung tay lên quanh người nhất thời có sáu thanh cổ kiếm trôi nổi mà ra trong miệng hắn có nói nhìn ta chu tiên sáu kiếm vĩ lực hai tay hắn dò ra sáu thanh pháp kiếm nháy mắt kết thành kiếm trận đem hắn bao phủ trong đó nay hết thể nói rồi đã l kỳ thực bất quá phát sinh tại trong c h ấ p mắt mà thôi liền thấy thiên địa màu sắc một bên ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển ra toàn bộ thiên địa đều đang run dày một loại vô cùng uy lực h u y ế t tán ra chấn động bốn phương tám hướng bạch điệu uy thế của một kiếm thật là khủng bố như vậy lục như yên nhưng không nhúc ních chỉ là đem diệp toàn chân cùng diệp p h ạ m tâm hộ ở phía sau dù sao diệp toàn chân vừa rồi sinh sản xong thân thể suy yếu cực kỳ mạch hồng trần một bên đỡ nảng vừa dùng tay kéo ở diệp phản tâm đến diệp phản tâm nhìn này chút người chiến đấu liên miên trong miệng bất khuất tiếng nói ra ừ dám bắt nạt cha ta sớm muộn có một ngày ta muốn sừng thành tựu bất hủ nhìn nhìn ai dám bắt nạt gia nhân của ta dù là ai cũng không nghĩ ra người này còn nhỏ tuổi t i ể u có dã tâm lớn như vậy lớn rồi phía sau thực sự là không biết muốn thành tựu làm sao lợi hại nhân vật ta mạch hồng trần nhìn về phía diệp phàm tâm nói ân thực sự là không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi t i ể u có như vậy tri tâm dì rất yêu quý ngươi ngươi muốn nỗ lực n h a diệp phàm tâm quay về mạch hồng trần khẽ mỉm cười nói yên tâm b ổ i gì chờ ta thành tựu vô thượng nhất định tốt đẹp hiếu thuận ngươi của mẹ mạch hồng trần không khỏi cười ha ha nói ai ngươi tên tiểu tử này thực sự là c h ọ người yêu thị ta lục như yên nhìn về phía diệp phàm tâm nói còn có ta nha diệp phạm tâm nhìn về phía lục như yên nói ngươi ngươi lại là ai lục như yên khẽ mỉm cười nói đ ế n thời điểm ngươi sẽ biết diệp toàn t r â n cũng thực tại không biết lục như yên cùng thanh phong quan hệ dù sao nàng cùng thanh phong tương giao thái quá ngắn ngủi lại nơi nào biết thanh phong quá khứ đây chỉ là nàng nhìn về phía mình nhị tử nhưng trong lòng thì vui vẻ không ngót nàng không khỏi vì là mình ban đầu làm ra quyết định mà cao hứng con trai của chính mình thật là khác với tất cả mọi người chân chính nhỏ nam tử hắn đây do khác này diệp toàn chân thật là cảm nhận được một cái mẫu thân tâm tình. tình yêu thương của mẹ là vĩ đại tình yêu thương của mẹ là vượt qua tất cả nàng nhìn mình nhỉ tử trong mắt tất cả đều là cưng t r i ề u vẻ chỉ bất quá nàng không nghĩ tới con trai của chính mình xuất sinh dĩ nhiên sẽ t r ọ c tới lớn như vậy chiến đấu mà thôi lại nhìn giữa trường thanh phong liên thủ với đế thiên đại chiến thiên đế ba người đánh dường như liệt thiên vỡ một loại thiên đế người này là tiên vương đỉnh cao vốn là tuyệt thế thiên kêu i loại nhân vật một thân thần công cái thế từ trước đến nay đều là đánh đầu t h ắ n g đó không gì cản nổi nhân vật nhưng là hôm nay hắn gặp đồng dạng chế bá thiên hạ cung cấp vô địch đối thủ hơn nữa còn là hai người thiên đế tu vi siêu nhiên cũng là đối với hai người không thể làm gì dù sao hai người thần công cái thế riêng phần mình để tu luyện vô thượng phương pháp một thân thần thông vô địch ở thiên hạ trên bầu trời thiên đế vô địch chiến hạm bên trong vô số thiên binh thiên tướng giáng lâm đế thiên trở thủ hạ giờ khắc này cũng toàn bộ đuổi đến chỗ này chiến đấu quy mô càng đánh càng lớn lên t r ư n một nghìn bảy trăm đại kiếp thiên địa đều tại nổ vang đây quả thực là một hồi tuyệt thế đại chiến chỉ là song phương lực lượng tương đương thật là ai cũng cầm ai không có cách nào cuộc chiến đấu này một chiến chính là bảy ngày thời gian đáng tiếc đến cuối cùng mọi người cũng không làm gì được đối phương nếu như vẫn như vậy tiếp tục đánh cũng không biết muốn đánh tới khi nào nơi nào đang song phương rằng có không được thời điểm bên trong đất trời bỗng nhiên phát sinh ẩm ẩm nổ vang hư không đột nhiên than sụt xuống đón lấy mọi người liền thấy một cái cực kỳ to lớn móng đ u ố t từ trên trời giáng xuống cái k i a móng đ u ố t lớn vô cùng dĩ nhiên nhìn một chút nhìn không tới b ê n d ư ớ i cũng không biết là hạng gì cự vật móng đ u ố t theo hắn bỗng nhiên rơi xuống vô số sinh linh đều bị cái k i a một chảo đánh chết đi đón lấy vô số huyết nhục sinh hồn dĩ nhiên đều bị móng đ u ố t mang đi đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ thời điểm trong hư không chợt bắt đầu phong vân khuấy động sau đó có vô số quang môn trôi nổi mà ra giống một tiếng giống to phía sau t ừ những g từng cái từng cái t â nhân n vạn trượng cự nhân từ trên trời giang xuống, n cao cự từ trời h người khổng lồ này dĩ nhiên cùng thanh phong tại dòng sông thời gian nhìn thấy dĩ thời tại cái kia chút, công kích thiên cung cự nhân như công cung giống thiên kiếp, kiếp Đại đại như lúc. Đại kiếp, thiên địa đại kiếp cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Những người khổng lồ kia một bay xuống nhất thời tựu bắt đầu tàn sát vạn ngàn sinh linh đem tất cả mọi người hết nhục đều gom lại d i ệ t thế đại kiếp bọn họ đến dĩ nhiên là thái thản cự ma thái thanh lão tổ vô cùng khiếp sợ nói lúc này mọi người đều rối rít ngừng tay hạ xuống bởi vì nội bộ mâu thuẫn đã không cách nào cùng ngoại lai chiến tranh đánh đồng với nhau do khác này lại lẫn nhau chém giết tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thiên địa đại kiếp bên dưới hết thảy đều đem hóa thành cho bụi thanh phong nhìn về phía thiên đế nói như vậy như vậy chúng ta còn phải tiếp tục đi xuống sao có lẽ chúng ta cuối cùng đều muốn bị trở thành kiếp s á m thiên đế hai mắt h i ế p lại nói thử này một lần bỏ qua cho bọn ngươi nhưng là các ngươi cũng không nên đắc ý chờ ta xử lý việc này còn sẽ t m các ngươi tính sổ thanh phong không hề sợ hay nói t ố t ta chờ chỉ là chỉ sợ ngươi đến thời điểm đã không phải là đối thủ của ta thiên đế nhìn thanh phong chốc lát cuối cùng vẫn là chưa có nói ra cái gì chỉ là lạnh rên một tiếng n g o n h đầu liền đi vào thời khắc này một cái thái thản cự ma từ trên trời giang xuống rơi tại đám người bên người hắn v u n g lên to lớn nằm đấm quay về mọi người một quyền đánh hạ thanh phong thấy vậy tương tự bay lên trời một quyền quay về cái kia thái thản cự ma oanh kịch tới hắn trong quả đấm nhất thời kim quang lần lánh một cái to lớn quyền ảnh nháy mắt tịu cùng thái thản cự ma đánh vào nhau thanh phong lực lượng siêu nhiên một quyền b a i khủng bố như vậy vâng vô cùng lực lượng khuyết tán ra thiên địa đều tại nổ vang không ngớt cái kia cự ma khả năng cũng không ngờ tới thanh phong sẽ có như vậy tự lực nguyên cả cánh tay dĩ nhiên đều bị đánh vỡ ra được giống to lớn đau đớn để hắn không khỏi hét to lên thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhưng trong lòng thì an ổn không ít bởi vì hắn biết này cự ma xem ra cũng không phải là vô địch thiên hạ như vậy như vậy thế gian này t i ể u còn có hy vọng nhưng là sau một khắc trên bầu trời to lớn kia móng đuốt dường như phát hiện thanh phong b a y về hắn t i ể u đẻ ép xuống thiên địa nháy mắt bị móng to bao phủ v i ê n được h ắ t cắm lên mắt nhìn móng to bất hạ thanh phong trong miệng quát nói nói nghiệp vĩnh t ổ n phật pháp vô biên đổ lòng tại tiên diệt ma thần trưởng vô tận lực lượng sự ngưng tụ vì là một cái to lớn bàn tay q a y về cự cháo kia tựu va chạm mà đi、vâng. toàn bộ thiên địa đều đang run d ậ y từng luồn g từng luồn g vô cùng lực lượng khuyết tàn ra thanh phong mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g đáng tiếc cái kia to lớn móng vuốt lực lượng càng lớn hãn diệt ma thần t r ư ở n g chỉ là kiên trì chốc lát cựu bắt đầu vỡ vụn ra thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ngạc nhiên nói mọi người chạy mau vật ấy vô cùng lợi hại không phải chúng ta có thể đánh bại nghe được thanh phong lời này trong lòng mọi người nhất thời minh bạch vật này chỗ lợi hại l i ê n dồn dập ly khai nơi đây vâng、anh. lập tức thanh phong cựu bị chấn áp tại cự trạo kia bên dưới thanh phong thanh phong vô số người lớn tiếng gọi nói mọi người không cần lo lắng cho ta ở tại đây lúc này mọi người liền thấy nguyên lai thanh phong dĩ nhiên từ một nơi khác đi ra bạch điệu mau chạy tới đến thanh phong bên người nói d i ệ t thế đại tiếp đến rồi làm sao làm thanh phong lắc lắc đầu nói ra v ậ t ấy không biết là cái gì vô cùng lợi hại căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó rồi hai người vừa rồi nói xong liền thấy cái kia to lớn bàn tay dĩ nhiên trực tiếp quay về diệp p h ạ m tâm tâm tới thanh phong gặp được lập tức triển khai đại pháp tự đem diệp p h ạ m tâm ôm vào trong l ự c hắn nhìn đám người nói ra chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau mọi người không có chút gì do dự tự theo thanh phong ly khai nơi đây luân hồi điện chủ đế thiên lúc này theo tội à, hắn nhìn nói với thanh phong để ta liếc mắt nhìn nhị tử thanh phong không có nghĩ nhiều để hắn nhìn một chút nhìn về phía cái kia non nót khuôn mặt đế thiên trong mắt sắc bén ánh mắt cũng biến được lưu hỏa có lẽ là cái kia huyết mạch tương liên quan hệ diệp phàm tâm quay về đế thiên khẽ mỉm cười nói ngươi cũng là của ta cha sao vì sao ta có hai cái cha đây lời này vừa nói ra để đế thiên hơi xứng sờ qua không chốc lát đế thiên than thở một tiếng nói ngàn tính và tính ta dĩ nhiên không có tính tới thiên địa đại kiếp dĩ nhiên sẽ nhanh như thế xuất hiện thôi vì là con của chúng ta chờ ta xử lý trong điện sự tỉnh đến thời điểm lại đi tìm ngươi thanh phong hơi xứng sở lập tức nói ra t ố t ta chờ ngươi có lẽ chỉ có hai chúng ta hợp làm một thể mới có hy vọng đi đế thiên nói có thể đi vừa rồi tên kia thực lực vô cùng t i n h khủng bất luận chúng ta ai đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn thiên địa đại kiếp thực sự là không biết hậu trường là ai đang thao túng thanh phong bất luận là ai điều khiển đều chính là một cái vô địch tồn tại nhìn những ti tan kia c ử ma bọn họ từng cái, đều thực lực vô cùng khủng. từng cái đều so với đại la kim tiên tột cùng thực lực ngươi nhìn nhìn này đại địa bên trên nhưng có vô số lợi hại như vậy nhân vật tiên giới nguy lấy đây tuyệt đối là một hồi to lớn thu hoạch đế thiên nói tuy rằng như vậy chúng ta lại có thể thế nào tối đa cũng chỉ bất quá có thể bảo vệ chúng ta có thể người bảo vệ tôi h đại kiếp bên dưới toàn bộ đều muốn bị trở thành cho bụi chúng ta có thể giữ được tính mạng t i ể u đã rất khá thanh phong như nói không nhất định ta t i ể u muốn đánh phá này trời đánh vỡ đất này ngược lại là phải nhìn một xem là ai đang dở trò nếu như ngươi và ta hợp là một m thể có lẽ sẽ có không bình thường thành t i ể u cũng không nhớ rõ đế thiên nhìn về phía phương xa cuối cùng than thở một tiếng nói có thể đi nói liền thấy hắn thân thể l o ạ lên liền hướng phương xa bay nhanh mà đi c h u y nhìn mắt k g thấy đến lúc này tình cảnh hai người cũng chỉ có thể than thở nói biện pháp tốt nhất có lẽ chính là ai trốn đường lấy đi thôi thái thẳng cự ma căn bản cũng không phải là tiên giới có thể ứng phó a